cái k i a nóng hổi khô cạn cắt vàng trong nháy mắt bị tưới nước nổi đồng bền giữa không trung xa nhân trong nháy mắt chống đỡ khởi linh lực lồng ánh sáng muốn đem cái này như cược mưa to ngăn cách bên ngoài thế mà để bọn hắn ngoại ý muốn chính là cái này căn bản không phải phổ thông mưa to mà là tại trong đó quán chú bảng bạc linh lực cho nên những thứ này mưa to rơi xuống thời điểm thật giống như ngàn vạn phi châm từ không trung rơi xuống phía dưới cái này mới là đúng nghĩa bạo vũ lê hoa vẫn là thủy thuộc tính lấy dương niệm tu vi tại mưa to bên trong quán chú linh lực mưa như chút nước xuống cái kia uy lực cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được phốc phốc phốc mỗi một giọt giọt mưa đều giống như bén nhọn kiếm phong vừa tiếp xúc với sa nhân chống lên linh lực bình t h ư ớ n g trong nháy mắt liền đem chi đánh tan sau đó tại trong khoảnh khắc đem những cái kia ngưng tụ bọn họ thân hình hạt cắt tách ra chỉ còn lại có bọn họ kia đáng thương linh hồn tại mưa to bên trong giấy rủa sau đó dương niệm ngón tay búng một cái bách biến tiểu đao biến thành hồi toàn phiêu v è o bay ra đem cái kia rẫy rủa linh hồn thu sẽ cắt mưa cạnh bách biến tiểu đao cũng lần nữa lặng yên không tiếng động bay trở về dương nghiệm ống tay háo mà vừa rồi hơn ngàn s a nhân thì toàn bộ bị mặt sát chỉ còn lại có cái kia s a vương lẻ loi c h ơ c h ọ i một người đứng ở cách đó không xa hắn cắt trên người đều tại không ngừng run r ẩ y ngọn lửa linh hồn của hắn cũng nhảy nhót lung tung có thể nghĩ phát sinh trước mắt tình cảnh này cho hắn bao lớn rung động cùng hoảng sợ hơn ngàn tộc nhân lại bị đối phương một chiêu dây phải biết những thứ này tộc nhân bên trong còn muốn mấy vị c h â n võ cường giả a mà sa vương chính mình cũng bất quá vừa phá vỡ mà vào đế cảnh tại sa hoàng dưới chướng hiệu lực đồng thời đạt được một cái tiểu tiểu thống l ĩ n h chức vị quan mới đến đốt ba đống lửa vốn muốn cầm xuống dương nghiệm bọn họ trở về luận công hành thưởng nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi a ngày đầu tiên lại đụng phải một cái nhân vật hung ác sa vương muốn chạy trốn thế mà phốc phốc phốc mười cái đỏ như máu gai xương theo dưới mặt đất đâm rách mà ra chặn xa vương đường đi xa vương hồn đều bị hoảng sợ bay cắt trên người gì rào mà rơi sau đó q u ỳ sát tại nguyên chỗ chuyển hướng dương nghiệm thẳng dập đầu đại nhân đừng giết ta ta không chặn đại nhân đường hiện tại biết c ầ u tha dương nghiệm thản n h â n nói không có nghe được dương nghiệm tha thứ xa vương tuyệt không dám thư giãn m ạ o phạm đại nhân đại nhân không chấp tiểu nhân tha ta một cái mạng chó đi xa vương cầu xin cái này nào giống đế cảnh cường giả kém cỏi một cái đã chậm dương nhiệm thanh â m chuyển sang lạnh lẽo không thấy làm động tác nào khác màu đen ảnh xà sát mặt đất nhanh chóng trườn mà ra không bao lâu liền đi tới xa vương bên người leo lên ở trên người h á n ảnh xà thôn phun lưới rắn chính nuốt hướng xa vương linh hồn nhưng vào lúc này không trung nổ vang một tiếng quát lớn phế vật âm thanh vang lên một đạo hạt cắt hội tụ mà thành mũi tên tựa như tia chớp bay vụt mà tới đoạt tại ảnh xa thôn cắn cái kia cắt vương linh hồn trước đó đem xa vương linh hồn bắn giết xa vương chết cái kế hội tụ thành thân thể hạt cắt trong nháy mắt đã mất đi lực lượng trèo trống phấp phơi theo gió phiêu tán ở trong thiên địa này mấy phần thê lương ảnh xa lùi về dương nghiệm thể nội mà lúc này nơi xa buông xuống mấy chục đạo bóng người đều là xa t ộ c người bọn gia hỏa này cùng lúc trước xa nhân khác biệt bọn họ không phải tung bay mà chính là nắm giữ kiện toàn tứ chi bất quá ngoại trừ người cầm đầu khuôn mặt đều cực kỳ dữ tợn bởi vì bọn họ trên mặt trên da có giống người một dạng huyết nhục nhưng cùng lúc huyết nhục ở giữa còn trộn lẫn lấy cắt vàng lồm đ ố m từ xa nhìn lại thật giống như da của bọn hắn đã thối giữa đồng dạng còn có mấy phần khủng bố nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là bọn hắn tu vi không đủ còn không có tiến hóa thành hoàn toàn thân thể thuộc về nửa người nửa cát dư ơ nghiệm ánh mắt từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua sau cùng rơi vào cái kia người cầm đầu trên thân người cầm đầu thân mang kim sắc áo khoác đầu đội vương quan thân hình cao lớn khí độ uy nghiêm một đôi con mắt màu vàng nóng rực rỡ như sao mặt như đau gọn có thể nhìn đến hắn khuôn mặt ở giữa bổ sung cho kinh lịch cùng tăng thương chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng lại có một c ô vương bá chi khí bá khí lộ ra hắn ra trên người không có nửa điểm xa hóa dấu vết màu đồng cổ tại ánh sáng mặt trời chiếu d ọ i xuống tràn đầy giống được lực lượng cảm giác dương n i ệ m linh hồn số lượng vừa phải phong thích thăm dò người này khí tức nhưng hắn tựa hồ có ý thu liễm thì liền dương n i ệ m cũng không có cách nào thăm dò lai lịch của hắn các hạ thật mạnh thủ đoạn người cầm đầu cái kia con mắt màu vàng n óng quét tới rơi vào dương n i ệ m trên thân đồng thời hắn t r ả chú ý tới á man cùng đại bạch bất quá h ỉ nộ không lộ điêu trùng tiểu kỹ mà thôi dương n i ệ m nói không phải khiêm tốn mà chính là hắn thật chỉ là sử dụng điêu trùng tiểu kỹ mà nghe vào đối phương trong thai lời này lại mang theo thật sâu trầm trọng điêu trùng tiểu kỹ liền có thể để bọn hắn người đoàn diệt đây không phải đem bọn hắn xa nhân tộc coi thường a giết ta xa nhân tộc tộc nhân lại vẫn bình tĩnh như thế ngươi là người thứ nhất n g ư ơ i cầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm ánh mắt một khắc cũng không có rời bất quá lúc trước trong giao chiến giống như chưa từng gặp qua ngươi trước đó trong giao chiến tây hoang chủ lực chính là xa nhân tộc cùng quốc tộc bọn họ ngoan cường sinh mệnh lực để nhân tộc có chút đau đầu tại thánh long đại đế chỉ huy dưới ngược lại là đem tây hoang đại quân ngang đẩy trở về nhưng cùng lúc cũng chúng tây hoang đại quân giang kế bị lừa vào tây hoang hoang mạc đoán chừng lần này cắt t r i ề u bên trong nhân tộc sẽ có thương vong không nhỏ bởi vì ta chưa từng cùng ngươi giao chiến dương nghiệm nói ra bất quá nam hoang dị tộc cùng đông hoang yêu tộc ngược lại là đã linh giáo rồi sa hoàng nghe xong khẽ cho mày hắn nhớ tới trước đó nam hoang đại quân tại một cái gọi không không phái tiểu môn phái bên trong bị thiệt lớn ma đông hoang tu la tộc cùng đông hoàng thái nhất ào ào đánh vào nhân tộc sau cùng cũng là bị cái kia không không phái b u ô n g xuống châu ngăn cản trận đại chiến kia không giải quyết được gì chẳng lẽ bọn giá hỏa này thì là đến từ cái kia không không phái liên tưởng tới trước đó dễ như t r ở bàn tay mà sát thủ hạ mình xa vương sa hoàng càng thêm cẩn thận mấy phần nhưng sa hoàng thủ hạ hiển nhiên còn không có đoán được tầng này cái kia hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo một chút chúng ta cắt nhân tộc c ư ờ n g đại sa hoàng phía bên phải một vị sa vương đứng dậy hắn cả khuôn mặt đều đã là huyết nhục trạng thái nhưng duy chỉ có một đôi mắt vẫn là cắt vàng chú tạo cắt vàng theo cái kia một đôi bệnh mắt hột bên trong chạy sôi mà ra theo gió phiêu tán phong cách cực kỳ quỷ dị thật giống như một bức tượng điêu khắc tổng thể điêu khắc đều đã làm xong vẽ màu nhưng duy chỉ có cặp mắt kia còn chưa lên sắc thậm chí chế tắc còn có chút thô giáp sa hoàng đại nhân để ta giáo hấn một chút những thứ này xâm nhập chúng ta l ã n h địa cồn g vọng n h â n tộc cái kia sa vương thỉnh cầu nói sa hoàng thoáng có chút lo lắng nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút dương nghiệm bọn họ rốt cuộc mạnh cơ nào thực lực thanh sa là bên cạnh hắn mạnh nhất ba vị sa vương một trong tu vi đã phá vỡ mà vào đế cảnh thất trọng tiên chiến lược vô hạn để hắn ra sân hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là dặn dò cẩn thận vâng thanh sa lên tiếng bàn tay hắn tìm tòi ngàn vạn thanh xa hội tụ hình thành một tôn thanh sắt trường m à u giữ tại thanh xa trong tay hán tiến lên trước một bước nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm hỏi có dám nhất chiến dương niệm cười nhạt một tiếng không hứng thú không dám thanh xa truy vấn dương niệm nói không phải không dám mà chính là ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận a man dương niệm nhẹ giọng kêu lên n、no, ô a man tại a man chất phát thật thà chiến dương niệm quát lớn lên tiếng chỉ là một tiếng này quát lớn đột nhiên vương viên mười dặm đều là thổi lên một luồng tình phong cắt vàng vung lên đầy trời m ở nhạt chương năm trăm ba mươi hai ta không dùng trốn không có tư cách câu nói này thật sâu thương tổn tới thanh sa tự tôn tại c u n g nhân tộc trong giao chiến hắn nhưng là lập xuống chiến công h i ề n hách nhân tộc tướng lánh nhìn đến hắn thì cảm giác đến đau đầu khi nào bị người như thế khinh thị qua người tốt nhất vẫn là chính mình xuất chiến thanh sa nhìn t r ầ m t r ầ m dương nghiệm không phải vậy hắn sẽ chết cực kỳ thảm hắn đã nhìn ra dương niệm mới là đầu lĩnh tuy nhiên tuổi trẻ nhưng tựa hồ rất mạnh bộ dáng hắn muốn muốn khiêu chiến một chút dù sao đến đế cảnh thất trọng thiên đã có một chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vị đạo chỉ có cường giả có thể kích thích hắn chiến đấu mới nhưng dương niệm vậy mà không xuất thủ còn phái ra một cái chỉ có mười lăm mười sáu tuổi rõ ràng lấy lực lượng làm chủ chiến sĩ ra sân chẳng lẽ ngươi không biết đối với xa nhân tộc tới nói lực lượng mạnh hơn đều không thể thương tới căn bản a hắn trong lòng xem thường a man ta xuất thủ ngươi sẽ chết cực kỳ thảm dương nghiệm cười nói vẫn là để đệ tử của ta chơi với ngươi đi không phải vậy một chiêu dây quá không thú vị chữ chữ đâm tấm a ta xuất thủ ngươi sẽ chết cực kỳ thảm một chiêu dây quá không thú vị không khỏi cũng quá côn u vọng ai cho ngươi dũng khí nói như vậy dương nghiệm lương tính như côn u vọng xa nhân tộc chúng người tức giận hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể như bây giờ một dạng nhẹ nhõm dứt lời thanh xa bàn chân tại mặt đất một bước nhất thời cắt vàng nổ lên cả người hắn giống như báo săn một dạng điên cuồng hướng về a man nổ bắn ra mà đến trong tay trường m â u nhắm chuẩn a man trái tim muốn nhất kích tức giết rầm rầm rầm a man cũng bắt đầu chạy cắt vàng phân khởi phảng phất mỗi bước ra một bước cả vùng đều đang rung động a man không có sử dụng tứ phương đ ỉ n h chỉ là đơn thuần lấy n ụ c thân chống đỡ thấy cảnh này thanh sa nói còn không tế ra vũ khí a man không có trả lời đáp lại thanh sa chỉ có một nắm đấm cực lớn ra hòa này vậy mà muốn lấy nhục thân cùng thanh sa chống lại a sa hoàng bên cạnh thân cùng là ba đại cao thủ một trong chết cắt nói ra mới ra đời có mấy phần huyết khí bất quá không có tự mình hiểu lấy chỉ là chịu chết thôi tiểu tử này mất mạng thanh sa công kích liền xem như sa hoàng đại nhân cũng không dám tay không đi đón sa tộc người hào hào lắc đầu vì a man cảm thấy tiếp hận khinh thị người nào cũng đừng khinh thị thanh xa a nhất định bị một phát súng lấy mạng đối với trận chiến đấu này xa nhân tộc tất cả mọi người cảm thấy không có bất kỳ cái gì lo lắng mà không không phái một phương dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói các ngươi nói a man một quyền này đi xuống kết quả sẽ như thế nào trường ngô bị hoành nát hoa đoa đoa nói cần phải còn sẽ thảm hại hơn cổ vân một bên suy tư vừa nói ra hỏa này cắt thân sẽ triệt để s ụ đổ cũng có khả năng bị nhất quyền trực tiếp xử lý linh hồn bọn họ nghị luận s a i nhân tộc tự nhiên cũng nghe đến đều là d ê u cợt không thôi quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a nhất quyền đánh nát t h a n h xa linh hồn quả thực cũng là chê cười mà đúng lúc này a man cái kia quả đấm to lớn cùng cái kia bén nhọn trường m â u ẩm vang đụng vào nhau vê và anh va chạm sinh ra hung hãn k ì n h khí nổ tung lên không gian cũng vì đó v ạ n mẹo một cỗ sóng sung kích lấy nổ tung điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán Cồn cắt cắt thung vàng. trời Thật bị bay, phá hủy, thung bay, đầy trời cắt vàng. Thật sâu đ e một mặt m đất oanh ra một cái cự cát. bát giống diện giật Trang như nhìn mình. Vâng, hố thấy mà mình. Anh, một khỏa đạn pháo ẩm vang rơi vào xa hoàng trước người nệ n lên kinh thiên cắt vàng thật lâu cắt vàng tan hết thanh xa theo mặt đất bỏ lên đi ra toàn thân huyết nhục đã vỡ nát máu tươi chảy r ò n g nước da huyết nhục bắt đầu xa hóa hóa thành cắt vàng c h ạ y đi xuống xem ra có chút quỷ dị mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh gia hòa này mạnh như vậy a s a nhân tộc trong lòng mọi người đều là lộp bộp nhảy một cái thanh sa thực lực như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng nhưng cùng a man trừ này giao phong thì chật vật như thế còn có chút hiếm thấy hơn nữa nhìn hiện tại thanh sa trạng thái hắn trường mâu tựa hồ bị chấn bể mà lại quyền lực dư huy còn đem nhục thể của hắn trọng thương cứ việc nhục thân có thể hoàn toàn xa hóa bất luận cái gì thương thế nghiêm trọng đối bọn hắn cũng không đáng kể nhưng cục diễn như vậy y nguyên để xa nhân tộc thật mất mặt có loại bị người nhấn lấy đánh cảm giác bị thất bại thanh sa liếm liếm khỏe miệng vết máu những cái kia nước r a vết máu cũng lần nữa bị hạt cắt đền bù nhanh chóng khôi phục có chút ý tứ thanh sa tựa hồ càng thêm hưng phấn a man một quyền này triệt để khơi dậy hắn chiến đấu nhiệt tình đối thủ càng mạnh càng có tính khiêu chiến thanh sa từng bước một hướng về a man tới gần nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn mà tại phía sau hắn vô số cắt vàng giống như là nhận lấy triệu hoán giống như dâng lên tùy ý thanh sa thao túng tại thanh sa thao túng dưới tất cả hạt cắt đều giống như trong khoảnh khắc đã có được sinh mạng đồng dạng thanh sa phải nghiêm túc cái này có trò hay để nhìn s a nhân tộc đều đang đợi lấy nhìn một trận trò vui tại tây hoang sa mạc đây là thuộc về các nhân tộc sân nhà tại hạt cắt dư giả địa phương các nhân tộc chiến đấu lực tăng gấp b ộ i bọn họ dường như đã thấy a man bi thảm bộ dáng dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m thanh xa tại nhìn lướt qua sa hoàng ngồi n ị c h đất c a t a dương nghiệm chợt nhớ tới gà ạ dạ cái kia cóng hồ lô tràn đầy hạt cắt ra hỏa chẳng lẽ cái này xa nhân tộc cũng là cùng loại với gà ạ dạ như thế tồn tại tuy nhiên kinh ngạc nhưng dương nghiệm lại không có chút nào lo lắng bởi vì a man cường đại sa hoàn toàn không phải thanh xa có thể so sánh thậm chí sa hoàng cùng a man giao phong đều chưa hẳn có thể lấy đến tiện nghi hiếm thấy gặp phải có như thế lực lượng nhân tộc chỉ là đáng tiếc lực lượng của ngươi mạnh hơn với ta mà nói vô hiệu thanh x a nói cước bộ không có dừng lại tiếp đó nên đón thuộc về ngươi thống khổ đi không thấy thanh x a như thế nào động tác a man dưới chân cái kia vô tận cắt vàng tuân ra động hóa thành hai tôn đại thủ ầm ầm bắt lấy a man hai chân sau đó cái kia hai cái cắt tay tựa như là linh xà một dạng theo a man chân đi lên lan tràn đem a man trói buộc đến xích sao dãy rủa đi thanh xa càng ngày càng gần a man cực kỳ bình tĩnh chỉ là nhìn không ngừng đến gần thanh xa thanh xa gặp a man không n ú c ních cho là hắn không có tránh thoát năng lực đi vào a man trước mặt ngừng lại ngươi không phải rất phách lối a dãy rủa a không dãy rủa cái kia thì trải nghiệm lúc còn sống một lần cuối cùng tuyệt vọng đang khi nói chuyện thanh xa đưa tay thanh s á c hạt cắt lần nữa ngưng tụ thành một tôn thanh s á c trường m âu sau đó hướng về a man lồng ngực đâm tới tranh a t h a n h sa trường m â u nơi đ â y tốc độ không nhanh giống như cười mà không phải cười nhìn a man tránh không rơi a t h a n h sa đâm ra trường m â u đ ỗ n g nhiên ra tốc cái kia thì kết thúc trường m â u nhắm ngay a man trái tim đâm vào thế mà cũng không có phủ một tiếng cũng không có máu tươi vẩy ra mà chính là phịch một tiếng cái kia trường m â u đâm vào a man trên thân vậy mà trực tiếp phá nát cái này cái này sao có thể s a nhân tộc bọn người thấy cảnh này trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người nhục thể p h à m thai làm sao có thể chịu được thanh sa trường mâu cái này phòng ngự quá biến thái đi không người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt tình cảnh này mà a man thì cúi đầu nhìn kinh ngạc thanh sa bị a man nhìn chằm chằm thanh sa chẳng biết tại sao lưng đổ mồ hôi lại bị a man nhìn đến ngẩn ngơ a man tu luyện man thần quyết nhục thân cường độ vốn là cực kỳ cường hãn lần nữa trên cơ sở hắn trả tu luyện dương nghiệm cho hắn hoàn mỹ tượng giác công da thịt thì giống như một tầng cứng rắn tượng giáp đau thương khó nhập nô、no. ta không dùng trốn a man nói đại vươn tay ra phanh một tiếng trực tiếp tránh thoát cái kia cắt vàng c h ó i buộc một tay lấy thanh x a tóm lấy bởi vì loại trình độ này sức c h ó i buộc lượng đối ta thì lạt thì là động động ngón tay trình độ nói xong quyền trái nâng lên ẩm vang đánh tới hướng thanh x a đầu lâu chương năm trăm ba mươi ba chiến xa hoàng ẩm tại a man cái kia kinh khủng quyền lực phía dưới thanh sa đầu lâu trong nháy mắt giống dưa hấu nổ tung giống như nổ tung bất quá tại đầu của hắn bắn nổ trong nháy mắt cả viên đầu lâu hóa thành một chùm thanh sa bay xuống nhưng rất nhanh thanh sa chính là lần nữa hội tụ thành một cái đầu lâu thanh sa nhìn chằm chằm a man giữ tận nói cắt thân thể theo một ý nghĩa nào đó cũng là bất diệt chi khu vật lý công kích đối với ta vô dụng a man không có trả lời mà chính là lần nữa oanh ra nhất quyền đem cái kia một lần nữa hội tụ đầu lâu đánh tan a man muốn oanh sát hắn linh hồn nhưng hắn linh hồn bị hạt cắt gắt gao vây quanh bảo hộ lấy căn bản công kích không đến dương n i ệ m cùng đại bạch bọn người quan chiến không có chút nào nhúng tay ý tứ dịch đại xuyên nói a man lần này xem như gặp đối thủ khó dây dưa s a nhân tộc không có đủ nhục thân chỉ dựa vào cậy mạnh không cách nào đem đánh bại sử thư thánh tại vạn quyển trên sách ghi chép cái gì liền không có n h ư ợ c điểm cổ vẫn hỏi các nhân tộc nhược điểm cũng là linh hồn của bọn hắn nếu như có thể đem linh hồn của bọn hắn diệt s á t thì triệt để chiến thắng sử thư thánh đối xa nhân tộc tự a hồ hiểu rất thấu triệt nhưng linh hồn của bọn hắn tự a hồ bị một c ố lực lượng bảo hộ lấy cũng không dễ dàng như vậy diệt s á t ta dịch đại xuyên s ờ lên cái m ũ i cảm thấy những thứ này xa nhân có chút đau đầu bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt nhưng ác liệt hoàn cảnh cũng giao phó bọn họ ngoan cường sinh mệnh lực không phải nhân tộc có thể so sánh cái này là vì sao tứ hoang d ị động nhân tộc sẽ bị bại thảm liệt như vậy nguyên nhân cho nên muốn đánh bại bọn họ đệ nhất nhất định phải nắm giữ ưu thế tuyệt đối lực lượng đây là trực tiếp nhất lớn nhất nhanh gọn phương pháp thứ hai bọn hắn đối thủ là tinh thần hệ cường giả hoặc là hồn sư trực tiếp tiến hành tinh thần cùng linh hồn đả kích sử thư thánh kỹ càng phân tích hoa đoa đoa chống cằm nói a man không phải tinh thần hệ cường giả nhưng thuần lực lượng tuyệt đối có thể áp chế thanh xa chỉ bất quá a man tựa hồ không có chăm chú tại chiến đấu không có nghiêm túc chiến đấu hoa đoá đoá bưu môi đoá đoá sư tỷ nói là a man hiện tại cũng biến thành xấu sẽ khôi hài chơi hoa đoá đoá gật đầu a man r ắ c tỉnh man thần huyết mạch về sau lực lượng bạo tăng đã phá vỡ mà vào thần cảnh đi muốn giết một cái đế cảnh thất trọng c ư ờ n g giả còn không là một bữa ăn sáng mọi người suy nghĩ một chút cũng thế chưa phát giác ở giữa càng thấy trận chiến đấu này có ý tứ a man cuối cùng tiến triển dịch đại xuyên sờ lên cái mũi học xong m è o vờn chuột chơi trước làm một phen liền đợi đến xem kịch vui đi dương nghiệm nói ra dương nghiệm có loại trực giác tức không không phái đệ tử tại trang bức trên đường càng chạy càng xa bên kia a man một lần lại một lần tương thanh cắt thân thể đánh nát mà mặt đối a man cái kia gần như như mưa to c ư ờ n đầu thanh xa đáp ứng không x u ể chỉ có thể bị động phòng ngự thân thể tán loạn sau đó lại ngưng tụ lại tán loạn như thế lặp lại khắc uổng phí sức lực thanh sa cười lạnh nói tiếp tục như vậy ngươi sẽ chỉ lực lượng khô kiệt mà chết ngươi không đả thương được ta ngươi có thể lựa chọn thần phục thanh sa thân thể lần nữa ở phía xa ngưng tụ a man cũng dừng tay đã trải qua vừa rồi điên cuồng công kích nhưng a man lại cùng người không việc gì một dạng khí định thần nhàn cái kia ta không đánh a man chất p h á t hàm hậu nói thanh sa có chút đắc ý này mới đúng mà đại khối đầu ta rất thưởng thức trên người ngươi bạo dạp lực lượng quy thuận ta xa n h â n tộc tương lai đánh hạ n h â n tộc cho ngươi hưởng không hết vinh diệu cùng vinh hoa thanh sa cho rằng a man đã giao động nhưng không ngờ a man chỉ là á một tiếng sau đó nói đổi lấy ngươi đánh thanh sa nghe được có chút ngộng ngươi không xuất thủ thanh sa kinh ngạc hỏi a man sờ lên đầu ta đánh không chết ngươi vậy thì ngươi đánh ta đánh cho linh lực hao hết ngươi liền chết thanh sa tốt muốn chửi m à nó cảm tình là ngươi đem ta nghe lọt được sau đó còn dẫn đầu biến thành hành động không qua n g ư ơ i giết n g ư ơ i còn không đến mức hao hết linh lực của ta thanh sa nhìn chằm chằm a man hắn cảm thấy a man quá phận trăng bức s a nhân tộc chúng người cũng là cười lạnh hắn đây là tại muốn chết ta muốn hao hết thanh sa linh lực g i a hòa này có phải hay không ngốc nhìn hắn cái kia ngây ngốc bộ dáng có thể không ngốc ca mọi người m i ệ n g ai mà lúc này thanh sa trong tay trường mâu lần nữa hội tụ mà ra phanh một tiếng nổ bắn ra mà ra hướng về a man công sát mà đi ẩm cái kia thanh sa trường mâu chạm đến a man thời điểm lần nữa phá nát lại dùng sức chút a man vô vỗ hoàn mỹ tượng giáp công ngưng tụ mà ra cứng rắn tượng giáp tượng giáp phía trên một chút dấu vết cũng không có lưu lại cái này sa tộc người kinh ngạc đến nói không ra lời thanh sa thì rất có cảm giác bị thất bại nắm tay trên nắm tay hẩn chứa lực lượng cường đại nhất quyền đánh vào a man trên thân ẩm lại là một tiếng văng trầm thế mà a man lại không nhúc nhích tí nào căn bản cũng không có bị làm bị thương lại đến chưa ăn cấm a quá yếu cứ như vậy thanh sa dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng cũng không cách nào làm bị thương a man g i a hòa này làm bằng sát sao cũng là làm bằng sát cũng nên biến hình a s a nhân tộc bọn người nhìn trận tròn mắt mà thanh sa thì đã sức cùng lực kiệt mệnh đến hoài nghi nhân sinh lúc này a man thì là dỗi cái lưng mệt mỏi cảm ơn ngươi a ngươi cho ta đấm lưng về sau ta thân thể thông thái nhiều a man nói ra sau đó vây bàn tay lớn một cái đột nhiên một tôn tứ phương đại đỉnh treo ở hắn trên đỉnh đầu kết thúc a man nói ra về sau tứ phương đỉnh ẩm vang từ trên cao chấn áp mà xuống tương thanh cắt chấn đặt ở tứ phương đỉnh xuống vain thanh xa thân thể chấn động sau đó cứng đờ tiếp lấy linh hồn run rẩy không thể nhúc ních thanh sa hét thảm một tiếng sau đó linh hồn của hắn bị tứ phương đỉnh hấp thu thanh sa triệt để bị a man mặt sát toàn trường yên tĩnh sa hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm lanh lên tổn thất một viên đại tướng trong lòng còn có vô hạn bi phẫn làm sao có thể thanh sa lại bị chấn sát rồi sa nhân tộc từng cái trợn mắt hốt mồm đây là bọn họ không có nghĩ tới kết cục a man đem tứ phương đỉnh thu hồi v ề tới dương niệm các loại bên người thân a man làm rất tốt cổ vân vô vô a man bả vai dịch đại xuyên s ở lấy cái mũi hiểu được hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú a man ngươi tiến bộ a man s ở đầu một cái ta cũng là muốn ấn ấn m à không có nghĩ nhiều như vậy dương niệm khỏe miệng co giật gia hòa này sa hoàng một phương sát khí l ấ m liệt giết thanh x a hôm nay các ngươi tất cả đều lưu lại đi sa hoàng hai tay nâng lên nhất thời vô tận cắt vàng xây lên một đạo hình nửa vòng tròn cắt mạnh hình thành một tôn đáng sợ sa chi lĩnh vực đem dương niệm bọn họ toàn bộ bao phủ tại cái này lĩnh vực bên trong trong lĩnh vực chính là cắt thế giới cắt hải dương xoắt sa hoàng đột nhiên xuất hiện tại sa chi lĩnh vực bên trong hán vậy mà một người độc đấu dương niệm bọn họ cùng lên đi sa hoàng nhìn dương niệm bọn họ hắn có thể cảm giác được dương niệm đại bạch còn có a man cường đại nhưng hắn y nguyên quyết định một đối nhiều còn chiến ngươi không khỏi quá để ý mình dương niệm nhìn sa hoàng đối phó ngươi một mình ta là đủ s a hoàng nhìn dương n i ệ m tại ta xa chi lĩnh vực bên trong ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng cho nên các ngươi còn là cùng một chỗ có lẽ còn có thể vì ta mang đến một chút chiến đấu niềm vui thú chương năm trăm ba mươi b ố tính kế chiến đấu niềm vui thú dương n i ệ m cười cái này s a hoàng thật đúng là có chút ý tứ chiến đấu niềm vui thú cần từng cái từng cái chiến ta tới trước đi dương n i ệ m đứng dậy đại bạch bọn người lui về phía sau đại bạch sau lưng bỗng nhiên phóng xuất ra hơn ngàn điều đôi cáo cái này hơn ngàn điều đôi cáo hội tụ thành một cái cự đại màu trắng đuôi cáo bóng đem không không phái bọn người thu sạch nạp ở bên trong lơ lửng giữa không trung xem như đem cổ vân dịch đại xuyên bọn người bảo hộ ở bên trong không phải vậy lấy dương niệm cùng sa hoàng ở giữa chiến đấu phát ra lực lượng đáng sợ cổ vân bọn họ chỉ sợ không chịu nổi cho nên hình ảnh dị thường quỷ dị dương niệm phía trước đại bạch ở vào dương niệm sau lưng nhưng đại bạch sau lưng không trung đây là lơ lửng một k h ỏ a màu trắng đại cầu thật giống như đại bạch sau lưng tung bay một k h ỏ a to lớn màu trắng khinh khí cầu đồng dạng sa hoàng nhìn đại bạch sau lưng c u ấ n lên đuôi cáo cựu vĩ h ồ tộc thú vị các ngươi cái này một hàng có nhân tộc yêu tộc còn có nam hoang man thần tộc thật đúng là kỳ quái tổ hợp a sa hoàng cũng có chút kinh ngạc hắn nghĩ mãi mà không rõ là như thế nào lực lượng để ba cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc hội tụ vào một chỗ còn đứng ở cùng một trận doanh kỳ quái a dương tiên h nhìn c h ầ m c h ầ m sa hoàng đây chính là không không phái đặc sắc ngươi thói quen liền tốt nghe nam hoang cùng bác hoang người nói ngươi rất mạnh vội vặn hôm nay lĩnh giáo một chút sa hoàng nói mời người c h ư a hết mời dương niệm không có động thủ mà chính là nhìn c h ầ m c h ầ m sa hoàng sa hoàng cười cười sau đó thân hình bay ngược cấp tốc đem cùng dương niệm khoảng cách kéo ra mà liền tại sa hoàng thân hình bay ngược trong nháy mắt sa chi lĩnh vực bên trong cắt vàng t u ô n ra động sau đó từng cây cắt đâm từ dưới đất sinh trưởng mà ra đâm về dương n i ệ m dương n i ệ m đứng ở tại chỗ không nhúc đ í c h thần giải thi triển ra lập tức chuyển hóa thành ảnh liêm tu la trạng thái ảnh liêm tu la sa hoàng kinh hô hắn quái dị nhìn chằm chằm dương n i ệ m ngươi là tu la tộc dương n i ệ m thản nhiên nói xem ra tin tức của ngươi không thế nào linh t h ô n g a làm sao sa hoàng kỳ quái hỏi tại cùng tu la tộc huyết tu la đại chiến bên trong ta cũng đã thi triển qua ảnh liêm tu la trạng thái mà tự thân cũng không có đủ ảnh liêm tu la huyết mạch hiện tại thân thể ngươi vô địch ta cũng giống vậy xem như thế lực ngang nhau a dương nghiệm nhìn x a hoàng trên thực tế ảnh liêm tu la trạng thái so x a hoàng sa chi nhục thân còn cao minh hơn sa chi nhục thân cuối cùng còn có nhược điểm tức hắn linh hồn mà ảnh liêm tu la trạng thái liền linh hồn đều ẩn giấu đi có thể nói là một loại gần như hoàn mỹ trạng thái chiến đấu mà duy nhất có thể đem đánh chết cũng chỉ có cường đại linh hồn công kích cho nên khi dương nghiệm thi triển ảnh liêm tu la trạng thái thời điểm liền đã đứng ở thế bất bại ngươi hẳn phải biết ảnh liêm tu la trạng thái ý vị như thế nào dương nghiệm nói ra giữa chúng ta quấn đ ấ u nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì ngươi thương không gây thương tổn ta ta cũng không gây thương tổn ngươi không bằng chúng ta đánh cược dương nghiệm nhìn sa hoàng đánh cược gì đánh cược như thế nào sa hoàng biết dương nghiệm nói có đạo lý hai người nhục thân đều miễn dịch tất cả vật lý công kích bọn họ cũng là đánh cái long trời l ở đất cũng phân không ra thắng bại vẫn là bỏ bất lực khí đi đánh bạc thắng thua dương n i ệ m nói ồ s a hoàng n h ì n trăm trăm dương n i ệ m đoán không ra dương n i ệ m tại tính toán gì dương n i ệ m nói ta có thể một chiêu bại ngươi ngươi cùng phía sau ngươi xa nhân tộc toàn bộ quy thuận ta không không phái hiện tại không không phái khoảng cách một triệu đệ tử quy mô còn kém xa lắm dương n i ệ m nhất định phải đi một chút côn đồ không phải vậy khi nào có thể đạt thành mục tiêu sa hoàng nghe vậy hơi kinh nếu như không thể một c h i ề u bại ta đây ta không không phái nghe lệnh ngươi sa nhân tộc dương n i ệ m nói sa hoàng có chút hành động dương n i ệ m cường đại hắn sớm có nghe nói mà trước đó a man cũng cho thấy phi phạm chiến lược lúc trước dương n i ệ m có thể chiến lui man thần tộc vậy đã nói rõ không không phái cường đại nếu như sa nhân tộc có thể đem không không phái chiếm dụng như vậy giết nhân tộc lực lượng đem bạo tăng bởi như vậy tương lai tứ hoang chiếm lĩnh nhân tộc l ã n h địa về sau s a nhân tộc cũng đem có càng lớn quyền lên tiếng tốt s a hoàng quả quyết đáp ứng dương niệm mạnh hơn không đến mức mạnh đến một chiều bại hắn trình độ hắn dù sao cũng là s a hoàng có bất diệt c h i thân nhục thân không diệt hiển nhiên không phải dương niệm một chiều có thể phán át trừ phi trọng thương hoặc là m ạ sát linh hồn của hắn mà hắn đã đi vào nửa bước thần cảnh đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong linh hồn cường độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh hắn có thể cảm giác được dương nghiệm tu vi nhiều lắm là cũng là đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cho dù là linh hồn lực lượng c ư ờ n g đại cũng sẽ không mạnh hơn hắn hắn bao nhiêu trọng thương hoặc là mạt sát khả năng cũng không quá lớn cho nên vụ cá cược này hắn có rất lớn phần thắng sảng khoái đáp ứng như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu dương nghiệm nết miệng lên một vệ quỷ dị đường cong tới đi sa hoàng cũng đang cười sa hoàng lòng tin chăn đ ẩ y nhưng cũng chính là vào lúc này dương nghiệm sau lưng không chung hiện ra một cái đỏ như máu ác ma chi nhãn sa hoàng nhìn chằm chằm cái kia con mắt thật to chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nhảy một cái đây là con mắt này ác ma sa hoàng cảm thấy tim đập nhanh mà đúng lúc này cái kia huyết mắt to màu đỏ xoay tròn một cái biển máu trong chốc lát đem sa hoàng bao phủ sa hoàng chỉ cảm thấy thân bất do kỷ liền tiến vào một cái vòng xoáy màu đỏ ngỏm sau đó vô số giống như linh xà giống như màu đỏ mạch máu theo trong biển máu leo ra leo lên tại xa hoàng trên thân phốc phốc phốc mạch máu đâm vào xa hoàng thân thể thẳng tới linh hồn chạm đến linh hồn hắn một khắc này cái kêu mạch máu phía trước dài ra nguyên một đám mọc đầy răng nanh miệng rắn sau đó phốc suy phốc suy chui vào xa hoàng linh hồn xa hoàng thân thể chấn động sau đó linh hồn trần chiến bén nhọn đâm nhói cảm giác chuyển đến người linh hồn công sát xa hoàng triệt để kinh hãi dương nghiệm linh hồn lực cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn hắn cảm giác linh hồn của mình đều nhanh muốn sụp đổ đau đớn khó nhịn cho nên ngươi đây là nhận v u a dương nghiệm nói ra đang khi nói chuyện ảnh xà đã chui vào xa hoàng linh hồn có ảnh xà tham gia xa hoàng có thể nói không còn có bất luận cái gì phản kháng đường sống nhận v u a ngươi không khỏi quá coi thường xem thường ta còn chưa nói xong ảnh xà đã cắn một cái linh hồn của hắn đau đến hắn khuôn mặt dữ tợn toàn t h â n run rẩy linh hồn của hắn bị đâm xuyên cả ngươi đều quỳ giạp xuống đất sau đó ngàn vạn cắt vàng lui tận sa hoàng nằm d ạ p trên mặt đất làm nô lệ của ta tha cho ngươi một cái mạng chó dương nghiệm đạm mạc nhìn sa hoàng sa hoàng thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn nghĩ tới bỏ chạy nhưng ảnh sạt tại linh hồn của hắn chỗ sâu chiếm cứ quyết định sinh tử của hắn hắn có dám trốn mà lại hắn phát hiện hắn trung kế ngươi tính kế ta sa hoàng dương mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m dương n i ệ m cùng hắn đổ ước căn bản chính là cái nguy trang trên thực tế là muốn khống chế hắn mà trước đó hắn nghĩ đến quá đơn giản ồ bị ngươi phát hiện dương n i ệ m cười ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn đệ nhất thần phục với ta thứ hai hủy d i ệ n ngươi cần phải cho ta một đáp án dương n i ệ m nói ra tương lai cục diện tất nhiên sẽ càng thêm phức tạp ngoại trừ không không phái dương n i ệ m còn cần một c h i hậu bị đội ngũ chuẩn bị bất cứ tình huống nào chương năm trăm ba mươi lăm hoang cổ cờ ơ mở thành thân phục hoặc là hủy diệt sa hoàng quỵ dạp xuống đất phát ra từ linh hồn run dày từ trước đến nay đều là hắn đối với người khác tạo nên loại này khoan dung nhưng không nghĩ tới hôm nay lại là mình bị tạo nên loại này cao áp hắn không có loại thứ ba lựa chọn dương nghiệm cũng sẽ không cho hắn loại thứ ba lựa chọn linh hồn bị ảnh xà k h ô n g chế sa hoàng không dám có chút gì động không phải vậy giết hắn dương n i ệ m thậm chí đều chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ngươi dạng này thắng không anh hùng sa hoàng nói ra thắng không anh hùng dương n i ệ m cười chúng ta tiền đặt cược tựa hồ rất rõ ràng làm sao không nguyện ý tiếp nhận thua sự thật dương n i ệ m hỏi sa hoàng lạnh hừ một tiếng lời đã nói ra ngoài hiện tại đổi ý không khỏi quá mất mặt nhưng rõ ràng tiến vào dương n i ệ m bấy giờ à điểm này để sa hoàng có loại kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được cảm giác người muốn như thế nào sa hoàng tức giận hỏi loại này thụ người chế trụ cảm giác thật rất khó chịu nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản kháng từ hôm nay trở đi tứ hoang đối với nhân tộc xâm lược s a nhân tộc không có thể tham dự dương nghiệm nói ra còn lại các loại ta mệnh lệnh tương lai cùng thiên long thánh triều phát sinh đại chiến dương nghiệm cần phải s a nhân tộc không đợi sa hoàng nói chuyện dương nghiệm con ngón búng ra một đạo dấu ấn tinh thần chui vào sa hoàng trong linh hồn hình thành một đạo tinh thần công xiềng ảnh x a rút về dương n i ệ m đứng chắp tay hắn nhìn cũng không nhìn xa hoàng l i ế t một chút đối đại bạch các loại người nói đi tiếp tục đi đường đại bạch ngay vậy sau lưng đuôi cáo tựa như là cánh hoa đồng dạng mở ra đem không không phái bọn người phóng xuất ra tiểu h ắ c tiếp tục phía trước dẫn đường không bao lâu một đoàn người thì biến mất tại xa hoàng bọn người giữa tầm mắt xa hoàng đại nhân xa nhân tộc chúng cường giả xông tới đem quỳ dạp xuống đất xa hoàng nâng đỡ cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến sa hoàng ăn thiệt thòi lớn như vậy sa hoàng cho tới bây giờ linh hồn cùng thân thể đều đang run rẩy trong đầu tràn đầy trên bầu trời cái kia huyết sắc gác m à chi nhãn quá kinh khủng rất khó tưởng tượng dương niệm làm sao lại có như thế nhãn thuật nhân vật ác ma tu la thậm chí hắn trả tại dương niệm trên thân cảm thấy như có như không thánh giả khí tức cố khí tức kia theo căn nguyên trên đem hắn áp chế để hắn hoảng sợ run rẩy ra hòa này đến cùng lai lịch gì trên thân làm sao có phức tạp như vậy khí tức hiện tại hắn thậm chí đều không làm rõ ràng được dương nghiệm đến cùng thuộc về loại kia chủng tộc s a hoàng đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì cứ như vậy để bọn hắn đi rồi s a nhân tộc đông đảo cường giả đều bị ngăn cách tại sa chi lĩnh vực bên ngoài bọn họ cũng không nhìn thấy ác ma chi nhãn hiện lên trên bầu trời tình cảnh bọn họ chỉ có thấy được sa chi lĩnh vực tán loạn sau đó cũng là sa hoàng quỳ xuống đất run dày ở trong đó xảy ra chuyện gì bọn họ hoàn toàn không biết sa hoàng có chút t h ủ rũ về sau chúng ta xa nhân tộc liền nghe hắn hiệu lệnh sa hoàng nói mọi người l ặ n g im cái này trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết nói cái gì đối mặt sa hoàng lời nói tuy nhiên không m u ố n nhưng cũng không biết như thế nào cho phải h ắ n tại linh hồn của ta chỗ sâu gieo tinh thần lạc ấn chỉ có thể nghe lệnh tại hắn sa hoàng nói ra về sau xa hoàng bọn người nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn họ rời đi phương hướng lâm vào thật lâu l ặ n g im tại tiểu h ắ c chỉ huy dưới dương niệm bọn họ rất thuận lợi đi tới tây hoang chỗ sâu lập ở một tòa núi lớn tri đ ỉ n h tiểu h ắ c đã lần nữa biến trở về người bộ dáng nhìn qua núi lớn phía dưới một mảnh rộng lớn h ạ c g ố c chỗ đó cũng là hoang cổ cấm địa tiểu h ắ c nói ra dương niệm ánh mắt tìm đến phía cái kia h ạ c g ố c hẻm núi lớn tràn ngập hắc khí liếc mắt nhìn qua trong hạp cốc đình đài lâu cát Ví vi trắng quan. không như trong tưởng tượng hoang vu ngược lại sinh cơ bừng bừng trong đó có hoành hành hung thú cũng có chiến đấu nhân tộc yêu tộc thật giống như một tòa phồn hoa đại thành dương niệm trong tưởng tượng cái này hoang cổ cấm địa hẳn là một chỗ cực kỳ hung hiểm h o a n g vu khắp nơi nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng hoang cổ cấm địa làm sao lớn lên dạng này dịch đại xuyên s ờ lên cái múi sử thư thánh mở ra vạn quyển sách hoang cổ cấm địa chính là hoang cổ thời kỳ lưu lại cổ di tích nơi đây chỗ lấy được xưng là cấm địa chính là là bởi vì trên đó bị hoang cổ cường giả lưu lại hoang cổ cấm chế hoang cổ cấm địa đi vào không có ngưỡng cửa nhưng là muốn đi ra nhất định phải thông qua thất trọng khảo nghiệm không phải vậy bị nhốt ở bên trong cả một đời đều ra không được sử thư thánh nói rõ lợi hại cho nên cái này thất trọng khảo nghiệm đến cùng là cái gì dịch đại xuyên sờ lấy cái mũi hỏi sử thư thánh lắc đầu cụ thể là cái gì chỉ có đi vào qua người mới biết cho đến trước mắt từ đó đi ra người chỉ có ba người nhưng ba người này sau khi ra ngoài đối tình huống bên trong không có chút nào nhắc đến cho nên hoang cổ cấm địa tình huống bên trong ngoại giới biết rất ít mọi người cũng không hỏi thêm nữa mà tiểu hắc lại nói lần nữa hoang cổ cấm địa bên trong khảo nghiệm một trọng so một trọng khó khăn mỗi người ở trong đó muốn chịu đựng khảo nghiệm không hoàn toàn giống nhau sẽ tồn tại rất nhỏ khác biệt nhưng trên thực tế đại thể phương hướng giống nhau tiểu hắc nói ra tất cả mọi người hào hào nhìn về phía tiểu hắc người biết dương nghiệm rất là tò mò tiểu hắc nhìn qua hạp gốc biết một chút bất quá tiểu hắc không có nói tiếp mà dương nghiệm đối tiểu hắc thân phận lại càng thêm hiếu kỳ hắn làm sao lại biết hoang cổ cấm địa bên trong sự tình nhưng gặp tiểu hắc sắc mặt có chút thống khổ dương nghiệm không có hỏi tới tốt đã tới cái kia thì vào xem dương nghiệm nhìn về phía mọi người mọi người ngưng trọng gật đầu thân hình bay vút tiến nhập trong h ạ c gốc vừa tiến vào h ạ c gốc tất cả mọi người cảm giác thân thể c h ầ m xuống linh lực trong cơ thể đều giống như bị một cỗ lực lượng cho áp chế chỗ này xác thực bất thường cổ vân nói tu vi đã bị áp chế một khi tiến vào tòa thành chỉ này tu vi chỉ sợ cũng hoàn toàn bị t ấ c đoạt dương nghiệm nhẹ gật đầu dương mắt nhìn lên trước mắt là một tòa tòa thành lớn màu đen đại thanh khí thế dồi dào To lớn hùng vĩ tựa như một tôn hùng sư ngạo thế đại thành uy nghiêm trên tường thành ghi bốn chữ lớn hoang cổ cấm thành thành cửa đóng kín hai bên cửa thành môn có hai vị thân mang áo giáp vệ binh làm cho người ta cảm thấy xâm nghiêm cảm giác đi tới hoang cổ cấm thành trước cửa thành hai vị vệ binh đem t r ư ờ n g thương trong tay giao nhau đem dương nhiệm bọn người ngăn trở tiến vào hoang cổ cấm thành mỗi người lưu lại một giọt tinh huyết một sĩ binh nói ra vì cái gì cần lưu lại tinh huyết dương nghiệm hỏi chấn áp tinh huyết khởi động cấm chế đi vào về sau cần xông qua thất trọng quan mới có thể từ đó đi ra chư vị thật muốn đi vào tiến dương nghiệm không có chút gì do dự về sau lấy tinh huyết binh vệ ầm ầm mở cửa thành ra dương nghiệm bọn người liếc nhau sau đó tiến vào hoang cổ cấm thành vừa bước vào hoang cổ cấm thành một cố kỷ dị lực lượng trong nháy mắt phong bế tu vi của bọn hắn trong lúc nhất thời bọn họ liền thành người bình thường một điểm lực lượng cũng không thể điều động sau lưng trầm trọng cổng thành lần nữa đóng lại trước mắt b a y biện ra một đầu đường phố rộng rãi hai bên đường song song lấy đông đảo cửa hàng mà tại trên đường phố người đi đường tới lui có chút náo nhiệt nhưng cũng liền ở cửa thành đóng lại một khắc này ánh mắt mọi người đều ném đi qua có người liếm liếm đầu lưỡi ánh mắt nóng rực nha a tới tân nhân mấy nàng kia hăng hái chương năm trăm ba mươi sáu khổng tước linh bắn giết cảm giác được những cái kia nóng rực thèm nhỏ dại ánh mắt dưng ơ nghiệm ánh mắt lạnh xuống tới quét hướng bốn phía chỉ thấy t r ả bày ra bên trong có mang theo mũ rộng vành người áo đen khách sạn chỗ cửa sổ ngồi đấy khuôn mặt dữ tợn ra hỏa trên đường phố có lóe lên cánh tay đầu t r ọ c có đ e o đại đao chẳng hán có xinh đẹp gợi cảm nữ nhân thật đúng là một cái tốt xấu lẫn lộn vị đạo nơi này thật giống như một cái lò nung lớn nơi này giống như là một chỗ nhân gian lưu này đ i ệ mỗi người nhìn qua ánh mắt có thèm nhỏ、dại. có xem thường có khiêu khích dịch đại xuyên sờ lấy cái mũi bọn g i a hỏa này không quá thân mật ta có thể thân mật mới là lạ cổ vân nói bọn g i a hỏa này trong này không biết bị vây bao nhiêu năm thật vất vả tiến đến máu mới nhiều ít có chút hưng phấn đi đang nói đ ỗ n g nhiên có một cái đầu t r ọ c sờ lấy du lượng du lượng đầu t r ọ c mặc lấy gốc gỗ thực sự thực sự tới bụng hắn rất lớn thật giống như có thai nhưng hết lần này tới lần khác cầm trong tay một thanh cây l ử a gỗ con phong cách khá là quái dị tại phía sau hắn làm ấ y cái cả lơ phất phơ ra hỏa mới tới đầu chọc dùng lược trải trải đầu nhìn dương niệm bọn họ nhìn đến dương niệm bọn người sửng sốt một chút n g ư ờ i đầu kia so sàn nhà đều ánh sáng còn cần đến trải đầu a nhàm chán ra hỏa nhìn không ra a dương niệm nhìn về phía đầu chọc thanh âm lãnh đạo hỏi lại n g ữ khi để đầu chọc nghe được rất khó chịu thân nhân còn phách lối như vậy tiểu tử bổ nhào ca nói chuyện chú ý ngữ khí của ngươi không kịp đầu chọc nói chuyện đầu chọc bên người một cái gầy còm giống như thân công báo r a hỏa đứng ra nói ra vậy ta cần phải dùng cái gì ngữ khí dương nghiệm hỏi lại nhìn trận thế này tựa hồ đối phương muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem a tôn kính người gầy kia nói ra đầu ca là niên lão đại dưới trướng tứ đại kim cương ga m các ngươi đã tới liền hẳn phải biết biết cái này hoang cổ cấm thành quy củ, quy củ. dương nghiệm n é t miệng lên một vệ đường cong cái gì quy củ thân nhân tiến cống người g â y nói ra nếu muốn ở hoang cổ cấm thành lẫn vào vậy thì phải giao nạp cung phụng ngươi cũng có thể hiểu thành lễ gặp mặt dương nghiệm nghe vậy mặt không đổi sắc quả nhiên thân nhân đều là phải bị khi dễ a bất quá tại cái này hoang cổ cấm trong thành tất cả mọi người không co tu vi đánh đến cũng là nhục thân cường độ cùng chiến đấu kỹ xảo như vậy cũng tốt so về tới vũ khí lạnh thời đại không có nhiều như vậy l o ạ loẹn tiến vào hoang cổ cấm thành trước tiên dương niệm thì kiểm tra tự thân hệ thống còn có thể dùng hệ thống sẽ căn cứ hắn cần mở ra ngay sau đó thứ cần thiết nhất trước mắt dương niệm còn có sáu lần tùy cơ rút thưởng cơ hội tại cái này hoang cổ cấm trong thành vừa vặn có thể phái được công dụng bất quá tại hoang cổ cấm trong thành đằng sau còn có bảy đạo khảo nghiệm dương niệm có thể không có ý định sớm như vậy sử dụng rút thưởng cơ hội trừ cái đó ra dương niệm ảnh xà còn có thể sử dụng ảnh liêm tu là trạng thái tạm thời không cách nào mở ra nhưng lực lượng bảo thạch linh hồn bảo thạch còn có thể sử dụng hồng mông thanh thạch bị cấm chỉ có lẽ là bởi vì lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch đều không thuộc về cái thế giới này đi cho nên không có bị cấm đoán nhưng là có hai thứ đồ này dương nghiệm liền giống với tại hoang cổ cấm trong thành nhiều một cái ngón tay vàng hấc đối phương nhục thể p h a n thai làm sao có thể chịu được lực lượng bảo thạch lực lượng đây là dương nghiệm át chủ bài hắn sẽ ở thích hợp nhất thời điểm lấy ra lại thêm bên người có a man hộ giá hộ tống dương n i ệ m cơ hồ có thể khẳng định hắn có thể tại hoang cổ cấm trong thành đi ngang như vậy các ngươi cần g ì dạng lễ gặp mặt dương n i ệ m cười lễ gặp mặt ta còn thực sự chuẩn bị một phần dương n i ệ m đương nhiên sẽ không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt hắn lễ gặp mặt cũng là hạ mã uy cũng là quyền đầu độ cứng ồ thính ngươi thức t h ở i người gây đối dương n i ệ m tự g i á rất là hài lòng có điều hắn nói tiếp ngươi chuẩn bị lễ vật không được dựa theo quy củ nhất định phải một người một phần ánh mắt của hắn rơi vào đại bạch hướng vinh v i n h hoa đoá đoá cùng tô lạc lạc trên người mấy người đối với nữ nhân chúng ta còn có khác quy củ hắn quét lấy đại bạch bốn người trong mắt đều nhanh rơi ra tới c o n chạy buồn nôn chạy nước miếng đâu chọc sờ lấy chính mình m ư ợ n mà cái bụng cũng là nhìn chằm chằm đại bạch bốn người nhìn trong mắt thèm nhỏ r ã i không che giấu chút nào ồ cái gì quy củ dương nghiệm hỏi cùng chúng ta đầu ca chơi một đêm lễ gặp mặt coi như đã cho về sau chúng ta đầu ca bảo bọc người gây nói đến dương dương đắc ý nếu là không đâu dương nghiệm hỏi ngược lại vậy nhưng không phải do các ngươi người gây nói tại hoang cổ cấm thành ngươi chính là thiên vương lão tử tiến đến cũng phải tiến cống la long đến năm sấp la hổ đến năm lấy làm sao các ngươi muốn phản kháng người gây cực kỳ phách lối tại vòng ngoài tầng Niên láo đại là bà chủ. Không người nào dám động niên láo đại láo là bà chủ. d á m động đại niên n g láo ư ờ i c ũ n g k h ô nghiệm người nào dám c ố n g l ạ niên láo đại ý tứ. Long đến nằm sớp, hổ đến nằm Dương n đại i láo lấy. tứ. Rất tốt. sấp, hổ p h ánh t một biểu đ o ạ p ê bình, nhưng ta liền ta mắt u ố n đứng Dương Niệm ánh đấy, giờ. bây làm m sao trong nháy mắt biến đến sắp bén không muốn chết thì cút xa một chút bùn tọa không tâm tình cùng các ngươi chơi đùa dương n i ệ m ánh mắt liếc nhìn bốn phía lời này vừa nói ra nhất thời bốn phía nghị luận â mỹ quả nhiên là trắng non nà tân nhân còn không biết hoang cổ cấm thành nước sâu bao nhiêu vừa tiến đến thì cùng đầu ca đối nghịch cái này thảm rồi tân nhân sống không quá ba ngày số mệnh muốn trên người bọn hắn sửa chữa sống không quá ba c a n h giờ đáng tiếc mấy cái kia tiểu mỹ nhân chung quanh người đều hào hào vì dương niệm bọn họ cảm thấy tiếc hận bọn họ cũng thèm nhỏ dãi bốn nữ nhân đáng tiếc đầu ca đã ra mặt bọn họ cũng không dám nhung c h à m chỉ dám ở một bên xem kịch n g ư ờ i rất phách lối a người g â y nói cái kia ta liền để người mất đi đứng đấy tư cách người g â y bàn chân tại mặt đất khẽ trống cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến tốc độ thật nhanh dương niệm trong lòng kinh hô tốc độ như vậy căn bản không giống tu vi bị phong người có thể thi triển trừ phi đối phương là thể tu vừa nghĩ đến đây dương niệm trong đầu linh quang nhất t i ể m đúng thế trong này tu vi bị phong nhưng thể tu không thể hội tụ linh lực mà chính là tu luyện tự thân trong này chẳng phải có thể buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ nói cách khác ngoại trừ a m a n chương phẳng cũng là trời sinh thuộc về nơi này đây là bụt vẫn là có người cố ý hành động dương nghiệm ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi nhưng cùng lúc đó dương nghiệm lại nghĩ tới một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề nói cách khác cái này hoang cổ cấm trong thành xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy ở chỗ này có lẽ tồn tại nhục thân thành thần tồn tại mà trước mắt bọn gia hòa này rất có thể đều là thể tu cường giả cũng không là đúng nghĩa người bình thường như vậy nơi này đem so với trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn có ý nghĩ này dương n i ệ m nỗi lòng ngưng trọng lên không phải sợ mà chính là không dám k i n h thường suy nghĩ ở giữa người gầy đã nhất quyền đập tới dương n i ệ m nắm giữ công pháp tu cải khí thể tu chi thuật cũng có liên quan lược t ă n g thêm tự thân tố chất vốn là không tệ phản ứng cực kỳ cấp tốc bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra b i ế người thành một n cái r ă c a Ba một tiếng ra. roi rải. tiếng tiếp một đem quất Trực n g ư gây căn bản không có thời gian phản ứng sau đó liền bị bắn g i ế t thành cái sảng chương năm trăm ba mươi bảy lập uy thế giới mới tinh người gây một thân huyết động hắn chừng to mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm dưỡng nghiệm khuôn mặt g i ữ tợn thống khổ hắn một chữ cũng không nói ra thì ngã xuống trong vũng máu toàn trường yên tĩnh không biết qua bao lâu mới có người khe khẽ bàn luận chết rồi nghiên lão đại người đều dám giết mấy cái này tân nhân có chút c ủ nga bất quá hoang cổ cấm thành tới như thế mấy cái làm càn làm bậy tựa hồ cũng càng có ý tứ một chiêu dây đó là khổng tức linh là mặc ra vẫn là người của đường môn đã cách nhiều năm rốt cuộc đã đến mấy cái người thú vị ánh mắt của mọi người lần nữa ném đi qua cho tới nay bọn họ đối tân nhân đều là như thế thu thập đối tân nhân có chút xem thường đây là số lượng không nhiều một lần lão nhân bị tân nhân cho thu thập đầu t r ọ c trải đầu động tác lập tức ngừng lại nhìn chăm chăm dư ơ n g n i ệ m người dám giết ta người đầu t r ọ c hỏi có đường đến chỗ chết giết thì đã có sao dư ơ n g n i ệ m cũng nhìn về phía đầu t r ọ c hai người ánh mắt trên không t r ù n g v à chạm thật giống như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau bất quá trừ rơi một cái thai hỏa mà thôi dương nghiệm nói ra đầu chọc nói khẩu khí thật lớn ngươi vẫn là thứ nhất khi dễ đến đầu ta cà trên đầu người chán sống mặt rỗ lưu loát xử lý bọn họ đầu chọc phân phó một tiếng nhất thời một người mặc áo gai một mặt mặt dỗ người đứng dậy đầu ca cái này cái này mấy cái này đâm đâm đ a o đầu giao cho ta ngươi n g ư ơ i yên tâm mặt dỗ lắp bắp nói ra nguyên lai là người cà lăm hoa đoá đoá tô lạc lạc chúng nữ nghe xong trong nháy mắt phốc phốc bật cười cười đến nhánh hoa run rẩy n g ư ơ i q u á dị ngươi có thể hay không đem đầu lưỡi vớt thẳng lại nói tiếp ngươi dạng này quá khôi hài ha ha ha đoá đoá sư tỷ ta nhanh cười không đi nổi tô lạc lạc ôm lấy cái bụng cười to mặt dỗ nhìn đến mấy cái nữ nhân cười hắn cười đến còn rất đẹp nhất thời tâm lý nổi giận cười cười cười cái gì cười không không cho phép không cho cười mặt dỗ cả giận nói nhưng hắn không nói lời nói còn tốt nói chuyện nhất thời tô lạc lạc bọn họ cười đến càng vui vẻ hơn càng làm càn ta không được nhanh chết cười tô lạc lạc nói ngày này là ngươi đất này là ngươi ta ở trong thiên địa này cười ngươi quản được a tô lạc lạc dỗi trở về ngươi ngươi ngươi mặt dỗ tức giận đến không nhẹ nhưng là nửa ngày ngươi không ra cái như thế về sau ngươi cái gì ngươi đánh nhau còn muốn đánh nữa hay không rồi t ô lạc lạc cảm thấy người này chơi vui trêu chọc hắn đánh đánh đánh mặt dỗ nói chuyện ý nguyên không lưu loát ta ta không đánh nữ nhân mặt dỗ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ ngươi ngươi mấy người các ngươi một cùng lên đi mặt dỗ chỉ chỉ dương niệm dịch đại xuyên mấy người vậy một cái nhiều dương n i ệ m không thèm để ý mặt r ỗ chỉ đối a man nói a man ngươi khống điều khiển sơn nô、no. a man hướng một chặng trước cao hơn hai mét vóc dáng giống như nham thạch bắp thịt nhất thời xuất hiện tại mặt r ỗ trước mắt mặt r ỗ nhất thời cảm giác mình cũng là cái nhỏ người lùn khoe miệng đều kéo ra lực hệ sức mạnh võ võ giả mặt r ỗ nhìn c h ầ m c h ầ m a man nhìn đến a man cái kia một thân bắp thịt hắn thật đúng là có điểm tâm hư tại hoang cổ cấm thành hệ sức mạnh võ giả là lớn nhất làm cho người kiên kỵ bởi vì làm lực lượng hình võ giả bạo phát lực thật là đáng sợ lâu năm đại năng đầy đủ ngồi vững vàng hoang cổ cấm thành tam đại thế lực một trong đầu mục vị trí cũng là bởi vì hắn là hệ sức mạnh võ giả mà lại còn lại hai vị bá chủ cũng là thuộc về hệ sức mạnh võ giả bất quá a man m ớ i đến mặc d ẫ cũng không có gì phải sợ nô、no. a man trả lời chỉ có một chữ sau đó a man bàn tay lớn vỗ một cái thì hướng mặt dỗ chụp tới mặt dỗ dù sao cũng là hoang cổ cấm thành lão nhân hắn phản ứng cực kỳ mau lẹ thân hình lõe lên chính là lách mình tránh ra lớn lớn lớn đại đại khối đầu n g ư ờ i n g ư ờ i am hiểu lực lượng nhưng nhưng nhanh nhẹn không nhanh bằng ta mặt dỗ x o á t ngừng lại một chút a man sau lưng tay bên trong bắn ra một cây dao găm siêu đâm về phía a man áo lót mắt thấy cái kia dao găm liền muốn đâm vào a man phía sau lưng nhưng vào lúc này a man bỗng nhiên q u a y người nô、no. a man một tay nắm lấy mặt dỗ cổ tay lắc một cái xoạt xoạt một tiếng mặt dỗ chỉ cảm thấy tay tê d i n sau đó dao găm rơi điện tay trực tiếp gãy xương ta ta tay của ta mặt dỗ mặt đều đau đến trắng xám hắn không nghĩ tới a man phản ứng đã vậy còn quá nhanh a man cũng chất phát thật thà cười một tiếng ta giống như không có khống chế tốt lực lượng mặt dấu nghe xong trái tim tan nát rồi ai ra ngươi không có khống chế tốt lực lượng liền để ta gãy xương muốn là khống chế tốt lực lượng mặt dấu cảm giác mình lần này bày ra chuyện còn chưa kịp hắn phản ứng á man nhất quyền thì đập xuống ẩm mặt dỗ ở ngực bị nện nhất quyền sau đó mặt dỗ lồng ngực lom đi xuống nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h trong miệng ứa r a huyết trường môn ta có phải hay không quá bạo lực rồi a man gãi đầu chất p h á t chất p h á t mà hỏi có như vậy một chút trang bức ý tứ dương n i ệ m cảm thấy a man càng ngày càng đáng yêu không chỉ có học xong trang bức còn hiểu đến đem trang bức khoái lạc chia sẻ đi ra a man a bổn tọa nói cho ngươi ngươi đây không phải bạo lực là bạo lực mỹ học dương n i ệ m nói bạo lực mỹ học dịch đại xuyên sờ lên cái mũi trưởng môn bạo lực mỹ học là có ý gì cũng là đánh nhau nghệ thuật dương n i ệ m nói sử thư thánh cảm thấy dương niệm trong miệng luôn có thể nhảy ra một số hoàn toàn mới từ ngữ lập tức ở vạn quyển trên sách nhớ ký bạo lực mỹ học cái từ ngữ này sau đó viết xong chú thích đầu chóng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm mặt dỗ là ai hắn trợ thủ đắc lực a nhưng cứ như vậy bị người nhất quyền cho giải quyết hết quá qua loa đi mà người vây quanh cũng là nghị luận ở mỹ cái này mấy người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ a vừa tiến đến liền giết hai người đủ hung ác Muốn muốn ở c hôm ỗ này sinh tồn được, nhất định đoạn Còn phải thủ chút h tứ, được, độc ác.、Còn、có chút ý k n g biết tương nay g lên. hắn đầu chọc nhất định phải thật tốt thu thập thu thập bọn g i a hòa này không phải vậy hắn đầu chọc tại thứ bảy vòng tầng làm sao lan lộn trong lúc nhất thời đầu chọc thủ hạ toàn bộ vây quanh rút đao da kiếm ào ào bộ tới dương nghiệm không có động thủ lần này là trương phàm bạo lướt mà ra thái cực bắt quái trưởng phanh phanh phanh vài tiếng trương phàm thu trưởng mà đứng xông lên người toàn bộ bị h oanh bay tình cảnh này đem đầu chọc triệt để kinh ngạc đến ngây người doa đến lui về sau mấy bước thể thể tu đầu chọc kinh hô tại hoang cổ cấm thành ngoại trừ hệ sức mạnh võ giả thể tu là nhân vật khủng bố nhất nghe nói nội bộ vòng tầng bá chủ đều là thể tu đầu chọc biết lần này đá chung thiết bản hoát con hãy đợi đấy nói xong quang đầu đeo người bỏ trốn mất dạng chật vật mà đi dương nghiệm cũng không có ngăn cản bọn họ m ớ i đến giết hai cái người đã có thể làm cho bọn họ tạm thời đặt chân không cần thiết cùng đầu chọc mặt hàng này dây dưa hiện nay thời khắc trọng yếu nhất chính là tìm hiểu hoang cổ cấm trong thành tình huống cùng quy củ biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua nha đi thôi dương nghiệm nói ra sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước vào thanh phong ba về sau dương nghiệm bọn họ xem như triệt để bước vào một cái thế giới mới tinh chương năm trăm ba mươi tám sinh tử tràng dương nghiệm một hàng đi tại trên đường phố người chung quanh cũng đều nhìn chằm chằm nhưng đã trải qua trước đó đầu ca sự kiện không ai lại dám đi tới t r e o chọc dương nghiệm bọn họ chỉ nhìn xa xa bất quá dương nghiệm cũng cảm giác được có mấy cô ánh mắt một mực tại chỗ tối nhìn bọn hắn chằm chằm cái này khiến dương n i ệ m không dám buông l ò n g cảnh giác tìm một cái khách sạn dương n i ệ m bọn họ tạm thời ở lại bất quá khách sạn ẩm thực đích thật khiến người ta ăn không quen món ăn phần lớn là các loại các loại côn trùng loại rượu cũng là dòng máu màu đỏ khiến người ta phạm buồn nôn bữa ăn về sau trở về phòng của mình dương n i ệ m cùng đại bạch một cái phòng sử thư thánh bị kêu đến s ử quan thời gian một ngày thăm dò tình huống nơi này mặt khác cha một chút thánh long đại đế đám người hành tung dương nghiệm phân phó tình huống không rõ dương nghiệm thì không cách nào quyết định bước kế tiếp hành động mà lại thánh long đại đế so với bọn hắn đến sớm bọn họ mục đích rõ ràng cho nên rất có thể đã triển khai hành động sử thư thánh l u i ra về sau dương nghiệm ngã xuống giường dễ chịu dương nghiệm mở rộng một hạ thân đại bạch ngủ chung dương nghiệm cố ý nói đại bạch sát bên dương nghiệm nằm xuống xú tiểu tử người muốn ngủ ta ta không phải sớm đã bị ngươi ngủ qua rồi hả dương n i ệ m nói muốn nhớ ngày đó gối lên đại bạch ngủ thời gian thì đắc ý thế nhưng là sao đến chính mình thì biến thành gối đầu thật sự là hoài niệm a rõ ràng là ngươi ngủ ta không biết xấu hổ đại bạch giận trách vậy tối nay muốn hay không ngủ làm sao ngủ ôm lấy ngủ nhắm mắt lại nằm mơ sau đó đại bạch nên ngang nằm ở dương n i ệ m trên thân ngày thứ hai sử thư thánh mang theo điều tra kết quả tìm được dương n i ệ m trường môn đã điều tra rõ ràng sử thư thánh nói nói một chút hoang cổ cấm thành tổng cộng chia làm bảy tầng mỗi một tầng đối lập độc lập chỉ có từng tầng từng tầng thông quan mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo sử thư thánh nói ra dương nghiệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy cho nên chỉ điều tra đến tầng thứ bảy tin tức vâng sử thư thánh trả lời như vậy cần muốn thế nào thông quan mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo tầng dương nghiệm hơi chú ý cái này hắn đến nơi này chính là vì đến ở giữa nhất vòng tầng sau đó mang theo nguyên lực rời đi tại thứ bảy vòng tầng dương niệm tạm thời còn không có cảm giác đến nguyên lực ba động đừng nói nguyên lực thì là linh khí hắn đều không có cảm giác được tầng thứ bảy khảo nghiệm là đánh bại đại tế ti thu hoạch được đại tế ti tán thành liền có thể có được nguyên ấn tiến vào vòng tiếp theo tầng sử thư thánh nói đại tế ti dương niệm không hiểu đại tế ti là thứ bảy vòng tầng tối cường giả hoang cổ cấm thành liên tục không ngừng vì đó cung cấp nguyên lực cho nên hắn là duy nhất có thể tại hoang cổ cấm trong thành thi triển vũ kỹ người cùng đại tế ti giao thủ liền giống với phạm nhân chi khu cùng đại năng cường giả giao thủ đồng dạng phần thắng cực nhỏ dương nghiệm cũng là trong lòng châm xuống cái này hoàn toàn thì không công bằng nha tu vi của bọn hắn bị phong cấm mà đại tế ti tu vi còn tại người nào có thể đánh được rõ ràng cũng là hố người khó trách nhiều người như vậy bị lưu tại thứ bảy vòng tầng bất quá dương niệm không có gì đáng lo lắng có hệ thống còn có đã đổi mới vĩnh c ử u vô địch t h ể thông qua bảy tầng chỉ là vấn đề thời gian nhưng sử thư thánh lời kế tiếp lại làm cho dương niệm kinh ngạc không thôi khiêu chiến đại tế ti chỉ có thể một đối một khiêu chiến đồng thời không phải mỗi người đều có khiêu chiến đại tế ti tư cách một đối một khiêu chiến dương niệm có thể lý giải hợp nhau tấn công cũng không gọi sự tình nhưng không phải mỗi người đều có tư cách là có ý gì tựa hồ là nhìn ra dương niệm nghi hoặc sử thư thánh lại nói khiêu chiến đại tế ti cần cung phụng một trăm l i n tế thạch mới có thể mở ra tế đàn tiến hành khiêu chiến tế thạch đó là cái gì dương n i ệ m hỏi tế thạch là hoang cổ cấm thạch lưu thông chủ lưu tiền tệ có thể dùng tới mua hoán đổi vật phẩm bất quá tế thạch cùng ngoại giới lưu thông tiền tệ không giống nhau hắn chỉ có thể thông qua sinh tử tràng cấp cho mà toàn bộ hoang cổ cấm thành cửa hàng đều là từ sinh tử tràng tự chủ kinh doanh cho nên tế thạch cuối cùng vẫn sẽ chạy hồi sinh chết tràng túi dương n i ệ m nghe tự a hồ nghe ra một số tương lai sinh tử chàng là làm cái gì dương n i ệ m hỏi sàn quyết đấu sử thư thánh nói sinh tử chàng cũng là sàn quyết đấu cũng là nơi này giải trí cùng sinh tồn phương thức tại sinh tử giữa sân chỉ có hai loại kết quả hoặc là thắng lợi còn sống xuống đài hoặc là chiến tử bị khiên xuống đi quyết r a thắng bại duy nhất tiêu chuẩn cũng là chiến đấu song phương phải chăng có người chiến tử hoặc đoàn diện sử thư thánh ngữ khí cực kỳ nặng nề như thế tàn khốc ca cho dù là dương nghiệm đều vì đó động dung sử thư thánh gật đầu cho nên có thể đầy đủ theo sinh tử đại sống sót đồng thời nắm giữ bài danh đều là liên thắng ghi chép bảo trì người bài danh duy nhất tiêu chuẩn cũng là liên thắng ghi chép liên thắng càng nhiều biểu thị sinh tồn năng lực càng mạnh bài danh cũng liền càng đến gần trước bởi vì vì mọi người đều không có tu vi dương nghiệm rất khó phán đoán những thứ này liên thắng người chiến lược mức độ cho nên hắn hỏi hôm nay cái kia đầu chọc tại sinh tử t r à n g bài danh như thế nào không có bài danh sử thư thánh gật đầu sinh tử đài đối với bài danh trước một trăm dũng sĩ tiến hành bài danh không có bài danh a dương nghiệm có chút kinh ngạc hắn thấy cái kia đầu chọc chiến lược không kém nếu như hắn không có bài danh như vậy toàn bộ sinh tử đài bài danh một trăm trong vòng vậy tuyệt đối đều là đọ sức cao thủ bất quá cái kia đầu chọc chỗ dựa niên lao đại lại là sinh tử t r à n g ba đại bá chủ một trong sử thư thánh nói tiếp ba đại bá chủ dương nghiệm hứng thú ba đại bá chủ cũng là bài danh trước ba nhân vật niên lão đại bài danh thứ ba đã liên thắng 989 t r ă n à n g nghe nói người này liên tục khiêu chiến ba lần đại tế ti nhưng cuối cùng đều trọng thương mà về không một thành công nói xử thư thánh hướng dương nghiệm đưa qua một đĩa tư liệu dương nghiệm lật xem cái kia là sinh tử bảng một trăm tên bảng danh sách trên danh sách có bài danh tin tức còn có mỗi người liên thắng số trận ba hạng đầu ngoại trừ niên lão đại Còn có hai vị chiến tích chói mắt nhân vật. Một vị là Tuyết Công nhân n trói hai vị vật. vị vị Tuyết mắt Một Tử. Một vị là là g ư u Tuyết Lực. c ô n g Tử xếp h nghiệm t ứ nhất, h c ế n tích 1 6 0、so、rất n g i là tò mò bởi vì bài danh một mươi vị trí đầu cơ hồ đều khiêu chiến qua đại tế ti nhưng duy chỉ có cái này tuyết công tử không có ta đây còn không có điều tra rõ ràng bất quá ấn đã biết tin tức nhìn tuyết công tử người này có điểm lạ cũng có chút thần bí hắn ra sân cho tới bây giờ mang theo mặt nạ cho tới bây giờ đều không ai thấy qua hắn hình dáng dư ơ nghiệm đối cái này tuyết công tử càng thêm tò mò cái này có ý tứ thật tốt điều tra một chút người này bắt đầu từ ngày mai chúng ta thì lần lượt hướng sinh tử người trên bảng khởi s ư ớ n g khiêu chiến đi dương nghiệm ánh mắt biến đến bén nhọn thánh long đại đế có tin tức ca sử thư thánh lại lắc đầu tạm thời không có phát hiện tung tích của bọn hắn chẳng lẽ bọn họ còn không có vào dương nghiệm my đầu sâu nhăn bọn họ cần phải t i ế n đến bất quá cần phải làm một chút thủ đoạn bất quá bọn hắn muốn rời khỏi nơi này ta nghĩ chúng ta sẽ ở sinh tử chàng tao nộ cùng một chỗ sử thư thánh nói dương nghiệm hơi trầm n g âm cũng thế ngươi đi xuống trước đi sử thư thánh chắp tay lui ra chương năm trăm ba mươi chín niên l ã o đại hoang cổ cấm thành buổi tối tựa hồ so ban ngày náo nhiệt cùng ngày tế xuất hiện ngân bạch sắt thời điểm náo nhiệt thật giống như thủy t r i ề u xuống đồng dạng biến mất sáng sớm khôi phục hắn vốn có yên tĩnh thẳng đến mặt trời mọc toàn bộ hoang cổ cấm thành mới có một số người khí sinh tử trang náo nhiệt nhất thời điểm là buổi tối buổi tối sinh tử người trên bảng cơ bản đều sẽ đến khán đại càng là không còn chỗ ngồi phi thường náo nhiệt cho nên hôm nay chuyện thứ nhất không phải đi sinh tử đại tiến hành khiêu chiến mà chính là tiến hành khiêu chiến báo danh mua sắm khán đài chỗ ngồi báo danh sự tình giao cho sử thư thánh đi làm mới đến đối khiêu chiến quy tắc cùng sinh tử bảng cường giả thực lực không hiểu rõ lắm cho nên dương niệm chỉ làm cho sử thư thánh lấy tên của mình đi ghi danh thăm dò sâu cạn lần thứ nhất tiến về sinh tử tràng bọn họ càng nhiều hơn chính là q u o n chiến thăm dò quy tắc cùng tình huống căn bản lại chế định khiêu chiến sách lược sau đó lại dốc toàn bộ lực lượng sử thư thánh báo danh sau khi hoàn thành trở về vì để tránh cho phiền toái không cần thiết dương nghiệm bọn họ liền tại khách sạn đợi một ngày thẳng đến màn đêm buông xuống bọn họ mới tiến v ề sinh tử tràng trên đường phố đèn hoa mới lên không ít nam nhân ôm phong tình nữ tử tại trên đường phố n g h ê n ngang đi tới không thể không thừa nhận ban đêm hoang cổ cấm thành càng giống đất lưu đày mạnh được yêu thua ở chỗ này người nào hung ác người nào không muốn sống thì có thể có được thân phận và địa vị nhất định dương tiếu một hàng trùng trùng nhược Quay quá đầu nguyên cao. vừa hoang Đến đại đó đại lần dẫn dương nữ người khác chú ý, không ít người cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Một nguyên nhân khác cũng là dương nghiệm bọn họ vừa tiến vào hoang cổ cấm thành liền giết niên láo đại người. khá khác khác bạch chú thèm họ mức cổ cấm vào láo giết một làm Một tứ ít là rãi. ý, vì sự kiện này lập tức tại hoang cổ cấm thành truyền ra mấy tên kia cũng là giết đầu ca thủ hạ tân nhân còn trẻ như vậy cái kia mấy mỹ nữ là thật đ ẹ p mắt người chung quanh nào ghé mắt đầu ca cắm ngã nào không có động tĩnh có chút kỳ quặc chẳng lẽ là sợ cái này mấy người trẻ tuổi cái kia ngược lại không đến nỗi đầu ca sợ niên lão đại cũng sẽ không sợ vậy làm sao không có phản ứng gần đây tuyết công tử niên lão đại ngưu lực ba phe thế lực mình tranh ám đấu nghe nói tam phương đều tổn thất không ít thế lực bây giờ chính là lúc dùng người ngươi nói là niên lão đại chỗ lấy không có động tĩnh trên thực tế là muốn lôi kéo mấy cái này tân nhân hoàn toàn chính xác có loại khả năng này những nghị luận này âm thanh dương niệm đều nghe vào trong thai bất quá dương niệm sắc mặt không thay đổi thật giống như hoàn toàn đem không để ý đến đồng dạng một đoàn người không nhanh không chậm tiến lên ước chừng qua thời gian một nén nhang dương nghiệm bọn họ rốt cục đi tới sinh tử bên ngoài sân sinh tử tràng là một chỗ giống đấu trường la mã kiến trúc bốn phía đều là khán đài trung tâm là một chỗ hình tròn to lớn giao đấu tràng toàn bộ sinh tử tràng dung nạp vạn người không có vấn đề b ă n g vào báo danh bài cùng vé vào cửa dương nghiệm bọn người vào tràng không khéo ở trong đường hầm gặp đầu chọc đầu ca chỉ bất quá đầu ca không phải đi ở chính giữa mà chính là hầu ở một bên đi ở chính giữa là một vị thân mang hát bảo trên mặt có một đầu mặt sẹo mặt như đao tức trung niên nam nhân xem ra có mấy phần dữ tợn song phương tại không tính toán rộng lớn trong thông đạo tao nộ g bầu không khí rất có vài phần lạnh n h i ê n lão đại quét dương niệm bọn người liếc một chút sau cùng ánh mắt dừng lại tại dương niệm cùng a man trên thân dương niệm sử dụng khổng tức linh hắn đều nghe nói nghe nói rất có thể là đường môn cùng mặc gia truyền nhân mà a man thì là hệ sức mạnh võ giả đồng thời có nhanh nhẹn phản ứng tốc độ dạng này người tại hoang cổ cấm thành có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực nếu là có thể lôi kéo tất nhiên như hổ thêm cánh các ngươi cũng là g i ế t ta thủ hạ tân nhân niên lão đại trước tiên mở miệng thanh âm của hắn cực kỳ khàn giọng châm thấp ngươi chính là niên lão đại dương n i ệ m không có trả lời niên lão đại vấn đề mà chính là hỏi ngược lại quả nhiên có chút ý tứ niên lão đại cười cười có mấy phần ngạo khí có việc dương nghiệm gọn gàng dứt khoát dương nghiệm trực tiếp ngược lại để niên l á o đại có chút ngoài ý mớn hắn nói quả thật có chút việc nhỏ nói dương nghiệm chỉ nói một chữ niên l á o đại cũng không tức giận đã tới hoang cổ cấm thành ngươi hẳn phải biết hoang cổ cấm thành quy củ cùng quy tắc ngươi giết ta người cái này khiến ta trên mặt mũi rất không qua được cho nên ngươi là đến đánh nhau dương nghiệm thanh â m không lớn nhưng song phương đều nghe ra được đối t h ọ i gay gắt vị đạo còn thật không phải niên lão đại nói các ngươi mới đến có lẽ đối hoang cổ cấm thành hiểu rõ còn chưa đủ sâu nếu muốn ở hoang cổ cấm thành sinh tồn vẹn vẹn dựa vào chính mình là không đủ ồ dương n i ệ m có chút chờ mong niên lão đại sau đó phải nói cái gì trước đó mọi người nghị luận niên lão đại muốn lôi kéo hắn hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác có loại khả năng này chỉ nghe niên lão đại tiếp tục nói các ngươi đằng sau cần phải có lực lượng trèo trống cho nên dương nghiệm giả bộ như đoán không ra đối phương tâm tư bộ dáng quy thuận tại ta niên lão đại nhìn dương nghiệm hán dùng quy thuận cái t ừ này đủ để nhìn ra niên lão đại cường thế ta giết ngươi người ngươi không truy cứu dương nghiệm hỏi trở thành thuộc hạ của ta tự không truy cứu niên lão đại cười cười dương nghiệm nghe ra vị đạo tới ngươi quy thuận ta thì không truy cứu l ờ i ngầm là ngươi không quy thuận ta việc này ta thì truy cứu tới cùng con người của ta tự do đã quen dương nghiệm khẽ không người xin lỗi nói xong cất bước cùng niên lão đại gặp thoáng qua không kịp đi xa niên lão đại thanh â m ở sau l ư n g truyền đến ngươi đây là cự tuyệt ta cự tuyệt đến vẫn không rõ a dương nghiệm nói ra hắn có thể tiếp nhận hợp tác nhưng không tiếp thủ quy thuận tiếp xúc ngắn ngủi dương nghiệm biết lấy niên lão đại tính cách hợp tác là không thể nào chỉ có quy thuận cho nên dương nghiệm liền hợp tác sách đều không sách người trẻ tuổi có mấy phần thịnh khí có thể lý giải bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất lại suy nghĩ một chút niên lão đại đưa lưng về phía dương nghiệm lời nói ở giữa đã không có trước đó khách khí mà chính là nhiều hơn mấy phần cường g i ả áp bách bất quá dương nghiệm là ai dạng này khí thế áp bách căn bản là không có cách c h ấ n nhiếp đến dương nghiệm không dùng suy tính có thủ đoạn gì cứ việc hướng về phía ta tới nói xong dương nghiệm một hàng bước nhanh mà đi niên lão đại quay người k híp mắt nhìn chằm chằm dương n i ệ m bóng lưng đợi dương nghiệm đi xa niên l ã o đại nói quả nhiên phách lối đầu chọc nói có điều hắn có phách lối thực lực lão đại xử trí như thế nào bọn họ niên lão đại nói để bọn hắn ăn trước điểm đau khổ có lẽ sẽ thay đổi chủ ý niên lão đại nói nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy niên lão đại làm một cái cắt cổ động tác không có thể để cho hắn sử dụng vậy l i ề n trừ rơi lấy trừ hậu hoạn vâng đầu ca gật đầu hoang cổ cấm thành tránh thức tàn khốc một mặt bọn họ còn không có gặp chờ bọn hắn chân chính thấy hoang cổ cấm thành tàn khốc đầu t r ọ c có thể khẳng định bọn họ cần tìm chỗ dựa cái kia thì chờ xem tiến vào hội trường đã người đông tấp nập trên khán đài đã ngồi đại lượng người xem trên trụ đá trên tường dựa vào một số kỳ kỳ quái quái g i a hỏa phảng phất đang chờ đợi sinh tử khiêu chiến bắt đầu mà tại khán đài các nơi các loại đặt cược đã bắt đầu đồng thời liên quan tới tối nay khiêu chiến nghị luận cũng liên tiếp tối nay tuyết công tử sẽ xuất tràng nghe nói có người hướng tuyết công tử khởi s ư ớ n g khiêu chiến người nào không biết cũng không có lộ ra tên họ bất quá còn thật có chút chờ mong a trong lúc nhất thời mọi người nghị luận tiêu điểm đều tập trung vào tuyết công tử trên thân dương niệm tìm kiếm tuyết công tử bóng người cũng không có tìm được đồng thời dương niệm cũng đang chăm chú thánh long đại đế một hàng nhưng cũng không có phát hiện hư hư thực thực nhân viên dịch đại xuyên hỏi sứ quan ngươi sẽ không cho trưởng môn báo danh khiêu chiến tuyết công tử a cái kia thật không có báo danh sẽ không chỉ định người khiêu chiến chỉ là mang ý nghĩa có tư cách khiêu chiến cho nên hẳn là có người đã hẹn cùng tuyết công tử khiêu chiến t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tuyết công tử dương nghiệm một hàng tại trên khán đài ngồi xuống dương nghiệm nhắm mắt dưỡng thần điều tra chi nhãn phóng xuất ra nhìn xuống toàn trường sử thư thánh thì mở ra vạn quyển sách phóng xuất ra hạt giấy bắt đầu thu thập ghi chép tin tức ước chừng qua thời gian một n é n nhang đ ố n g nhiên toàn trường tiếng động lớn bốc lên tuyết công tử là tuyết công tử tới rất đẹp nam nhân kinh hô nữ nhân thét lên dư ơ nghiệm trực tiếp mở mắt hướng về phía lối vào nhìn qua chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết nam tử xuất hiện trong tầm mắt hắn dáng người thon dài tay cầm quạt giấy mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng cho nên thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn bất quá có thể nhìn đến hắn da thịt trắng nón giống một cái thư sinh yếu đuối lại tựa hồ là một vị công tử văn nhã theo ra thì sung mãn trình độ đến xem tuổi tắc cần phải chỉ có hai mươi tuổi xem ra rất trẻ trung dáng vẻ dịch đại xuyên sờ lên cái mũi bất quá luôn cảm giác cái này tuyết công tử có điểm là lạ nói thế nào cổ vân hỏi ta cũng không nói lên được dịch đại xuyên cũng không biết tuyết công tử kỳ quái ở đâu có lẽ là mặt nạ của hắn đi sử thư thánh nói luôn luôn lấy mặt nạ che đậy khuôn mặt ít nhiều có chút kỳ quái vì cái gì đây hoa đoa đoán ó i tại hoang cổ cấm thành không cần thiết che giấu tung tích càng cương đại ngược lại càng ít phiến phức đúng vậy a cái kia động cơ của hắn liền có chút kỳ quái hoa đoa đoán nói có lẽ hắn nhiều cái thân phận đại bạch phỏng đoán dương niệm bọn người nhìn về phía đại bạch cảm thấy đại bạch phỏng đoán rất có thể cũng chính là vào lúc này tuyết công tử mô phỏng không hề để ý hướng dương niệm bọn họ bên này nhìn thoáng qua thời gian tuy nhiên ngắn ngủi nhưng dương nghiệm lại là nhạy cảm bắt được dương nghiệm đoán không ra tuyết công tử cái nhìn này ý tứ nhưng trực giác nói cho dương nghiệm sẽ không đơn giản tuyết công tử hướng phía trước tuy nhiên tiếng hô rất cao nhưng lại không ai dám tiến lên tới bắt chuyện nói chuyện thật giống như hắn trời sinh cách người ngàn dằm bên ngoài hắn đi thẳng đến khán đài phía trước nhất chỗ đó có một chỗ trống hắn ngồi xuống về sau không nhúc nhích thật đúng là cái cổ quái gia hỏa dương nghiệm ở trong lòng nói một tiếng bởi vì tuyết công tử đến toàn trường đều yên tĩnh trở lại về sau có một vị thân mang tử sắc quần áo nữ chủ trì lên sân khấu tuyên bố tối nay khiêu chiến bắt đầu cho mời vị thứ nhất người khiêu chiến ra sân nữ tử tuyên bố về sau lui ra sau đó một trận rầm rầm rầm thanh â m truyền đến toàn bộ sân bãi đều giống như động đất đồng dạng chấn động sau đó không lâu cả người cao ba thực thú nhân v ọ t ra đứng ở hình tròn s o trên đấu trường gia hỏa này hổ đầu nhân thân một thân bắp thịt tràn ngập bạo tạc tính lực lượng khiêu chiến ra sân trình tự là từ rút tham quyết định dương nghiệm rút tham số là năm mươi tám nói cách khác hắn đem lấy thứ năm mươi tám vị người khiêu chiến thân phận tiến hành khiêu chiến đến mức khiêu chiến người nào từ khởi xướng người khiêu chiến chính mình quyết định bởi vì tuyệt sử thắng bại giờ chuẩn chiến đấu song phương một bên chết vong cho nên sinh tử chàng khiêu chiến đều khá cẩn thận sẽ không có người vừa lên đến thì khiêu chiến đệ nhất như thế danh tiếng là ra nhưng cũng bị chết càng nhanh bình thường đều là chọn chắc chắn nhất tiến hành khiêu chiến thăng cấp về sau lại chụp tên hướng bên trên khiêu chiến đồng thời một đạo đi vào sinh tử bảng bảng danh sách cũng liền mang ý nghĩa tùy thời đều có bị khiêu chiến khả năng t ử vong tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn cho nên muốn kiếm lấy đầy đủ cấm thạch khiêu chiến đại tế ti cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bởi vì rất có thể cấm thạch không có kiếm lời đầy đủ người đã không có đây không phải sinh tử bảng xếp hạng thứ mười lão hổ a hắn cái thứ nhất ra trận muốn khiêu chiến người nào không phải là tuyết công tử a cái này có trò hay để nhìn lão hổ vừa ra trận toàn trường đều sôi trào lên ao hào suy đoán lão hổ sẽ khiêu chiến người nào mà đúng lúc này lão hổ cái kia giống như thanh âm như sấm nổ vang niên lão đại đi ra đánh một trận đột nhiên toàn trường sôi trào chơi ạ hắn vậy mà khiêu chiến niên lão đại xếp hạng thứ mười khiêu chiến bài danh thứ ba cái này khoảng cách cũng quá lớn a lão hổ là điên rồi hả ta nghe nói lão hổ nữ nhân bị niên lão đại cho ngủ cho nên mới sẽ như thế liều lĩnh vì một nữ nhân đáng ra a mọi người bắt đầu nghị luận đồng thời theo lão hổ tuyên bố khiêu chiến đối tượng về sau vốn phía người xem bắt đầu hạ tiền đặt cược đánh bạc thắng bại đánh bạc thắng bại ta mua niên lão đại thắng một nghìn cấm thạch năm trăm cấm thạch niên lão đại thắng ta cũng mua niên lão đại ba nghìn c ấ m thạch trên cơ bản đều là mua niên lão đại thắng đương nhiên cũng có người nhìn kỹ lão hổ bất quá nhìn kỹ lão hổ người tương đối ít trường môn chúng ta muốn hay không mua một chút dịch đại xuyên tay ngưng ỡ ấy được rồi dương nghiệm khoát tay áo thắng bại tựa hồ rất rõ lãng vẫn là giữ lấy mua t a thắng đi dương nghiệm đối cuộc chiến đấu này cũng không có quá cao hứng thú hắn tranh thức quan tâm là tuyết công tử cùng cái kia khiêu chiến tuyết công tử người thần bí niên lão đại không nghĩ tới chính mình sẽ là cái thứ nhất bị khiêu chiến những năm gần đây bị thứ tư thứ năm khiêu chiến số lần nhiều nhất còn là lần đầu tiên bị xếp hạng thứ mười ra hỏa khiêu chiến lã uy danh của mình không đủ vang dội rồi niên lão đại g i ữ tợn cười một tiếng sau đó xuống tràng lão hổ đã lâu không gặp niên lão đại yên tĩnh nhìn chằm chằm lão hổ toàn t r ư ơ n g trong nháy mắt a n tĩnh lại nhìn chằm chằm trên trận hai người lão hổ vừa thấy được năm lão đại quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt nắm đến khớp xương đều đùng đùng không dứt, c têu vang niên lão đại giữa chúng ta t h ủ mới t h ủ cũ hôm nay cùng nhau tính toán rõ ràng lão hổ tức giận nói tựa hồ đối với niên lão đại hận tới cực điểm thật sao ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta niên lão đại nói biến mất nửa năm thật muốn nhìn một chút nửa năm này người thành lớn lên đến trình độ nào ừ ta sẽ cho ngươi biết l ã o hổ quát lạnh một tiếng sau đó liền lại là rầm rầm rầm bắt đầu chạy thật giống như một tòa núi nhỏ hướng về niên lão đại đánh tới tới gần niên lão đại lão hổ nhất quyền đập xuống nghệ đến không gian đều tại rung động nếu như niên lão đại bị đập t r ú n g đầu trong nháy mắt liền sẽ nở hoa nhưng niên lão đại lại linh hoạt tránh khỏi ngươi vẫn là sẽ chỉ dùng cậy mạnh a niên lão đại nói đối với ta dạng này cậy mạnh vô dụng nói hắn đã dán vào lão hổ bên cạnh thân bàn tay lớn vỗ một cái trong nháy mắt bắt lấy láo hổ cánh tay trái sau đó cước bộ thực sự mở phần e o dùng lực bốn lượng bạt ngàn cân ầm vang đem láo hổ vòng lên trùng điệp đập xuống đất n h i ê n láo đại động tác không có ngừng mà chính l à g i ậ p một tiếng b ẻ gãy lao hổ cánh tay trái trong tay quan g hoa l ó e lên một cây dao găm xuất hiện tại trong tay đ ỗ n g nhiên đâm về láo hổ đầu lâu động tác mau lẹ vô cùng cơ hồ chỉ là phát sinh trong nháy mắt thật nhanh t r ư ơ n g phạm đều là kinh hô một tiếng hắn đối lực lượng vận dụng xảo lực đem khống tại phía xa láo hổ phía trên mà lại tựa hồ tu tập qua thể tu tuy nhiên tại thể tu phía trên còn có chút vụ về nhưng đối phó với lao hổ đầy đủ dương n i ệ m cũng đang dùng công pháp tu cải khí quan sát đến hai người chiến đấu không ngừng thu thập cùng cải tiến lấy đọ sức kỹ xảo mắt thấy dao găm liền muốn đâm xuyên láo hổ đầu nhưng mà đúng vào lúc này lao hổ hám i ệ n g phấp một tiếng phun ra một chùm phi châm bởi vì khoảng cách quá gần niên lão đại đến không kịp né tránh chỉ có thể phất tay ngăn cản phốc phốc phốc trong nháy mắt cánh tay phải bị xuyên thủng trên trăm cái lỗ kim đồng thời lão hổ đập đi lên cánh tay phải vung lên t u kiếm bay ra vội vàng lúc niên lão đại nghiêng người tránh né nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước phốc một tiếng bị bắn thủng mắt trái máu tươi chảy ngang Trưng 541, khiêu chiến thứ Nghiên bạch bạch bạch đại liền lùi lại mấy bước. láo mấy tay trái nắm lấy bắn thủng ánh mắt ám tiễn muốn không phải hắn bắt lấy ám tiễn cái này ám tiễn cũng không phải là bắn mắt mù đơn giản như vậy chỉ sợ chỉnh cái đầu đều sẽ bị bắn thủng toàn trường đều yên tĩnh trở lại lao hổ bị bẻ gãy một cánh tay nghiên lao đại mù một con mắt song phương tựa h ổ lực lượng ngang nhau sinh tử chiến bắt đầu thời gian không dài nhưng dương nghiệm đã lanh hội đến sinh tử chiến tàn khốc tại không có linh lực tình hung giới tất cả chiến đấu đều là sáp lá cả đánh nhau tay đôi dựa vào lực lượng cùng tốc độ hơi tốt một chút thụ một chút vết thương nhỏ không cẩn thận thì tàn phế không may một chút mệnh liền không có ám khí người tình kế ta nghiên l á o đại giận dữ tại đi qua hơn chín trăm h tràng sinh tử quyết đấu bên trong nghiên l á o đại cũng nhận qua thương tổn nhưng như hôm nay như vậy bị thương nặng như vậy vẫn là lần đầu đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới mắt trái kịch liệt đau nhức để bộ mặt hắn bắp thịt đều tại run dày hắn dùng c o n sót lại mắt phải nhìn c h ầ m c h ầ m lão hổ đầy mắt đều là sát ý sinh tử tràng quyết chiến sinh tử không từ thủ đoạn đây là ngươi dạy ta lão hổ cánh tay trái vô lực rủ xuống tại bên người thân ảnh cao lớn lại lộ ra có chút bi tráng lão hổ là niên lão đại thân thủ bồi dưỡng lên ban đầu là niên lão đại thủ hạ sát thần chỉ là đáng tiếc niên lão đại người này tại nữ nhân trong chuyện này không có gì nguyên tắc chỉ phải đẹp hắn liền muốn nhiễm nhiễm niên lão đại coi trọng lão hổ nữ nhân hắn đem lão hổ phái đi chấp hành nhiệm vụ lão hổ vừa đi hắn chân sau、so、thì điếm ố lão hổ nữ nhân lão hổ nữ nhân tính tình so sánh liệt sự kiện này phát sinh sau nàng kết quả trực tiếp tính mạng của mình cùng hoang cổ cấm thành đại đa số nữ nhân không giống nhau đây cũng là lão hổ thích nàng nguyên nhân lão hổ trở về bi kịch rủ thành lão hổ cùng niên lão đại như vậy bất hòa hai người một trận đại chiến nhưng lão hổ cuối cùng không địch lại may mắn đào thoát từ đó bặt vô âm tín thẳng đến nửa năm sau hôm nay hắn mới trở về mà trở về chuyện thứ nhất cũng là khiêu chiến niên lão đại ngươi cũng biết ngươi có hôm nay đều là ta dạy niên lão đại nhìn chằm chằm lão hổ vì một nữ nhân ngươi thì cùng ta bất hòa tại hoang cổ cấm thành cái nào một nữ nhân không có bị nam nhân chơi qua niên lão đại ba một tiếng đem đâm vào trong mắt ám t i ễ n m ũ i tên thân bẻ gãy niên lão đại ngữ khí có chút không quan trọng hoàn toàn chính xác tại cái này tàn khốc hoang cổ cấm thành nữ nhân muốn sinh tồn được dựa vào nam nhân là đường tắt dựa vào cường đại nam nhân liền có thể sống đến càng đặc sắc cho nên ở chỗ này nữ người phần lớn biến thành nam nhân phụ thuộc phẩm cùng đồ chơi lão hổ nghe được niên lão đại chi dự nhất thời kích động lên thân thể đều đang kịch liệt run r u dậy nàng là ta yêu nữ nhân người sẽ không hiểu ta muốn vì nàng báo thủ lão hổ thanh âm hùng hồn truyền đến tay phải nâng lên g ỡ xuống sau lưng trầm trọng hát thiết nện làm thì ngươi lão hổ dẫn theo hát thiết n ệ n giống như man n h ư u đồng dạng hướng về niên lão đại tiến lên niên lão đại lệnh hừ một tiếng nửa năm này ngươi liền học được cám toán làm thì ta ngươi không khỏi quá để ý mình thời gian nửa năm ngươi ta chi ở giữa t r ê n lệch còn không cách nào đền ủ niên lão đại thân hình lui nhanh mà liên tại hắn thối lui trong n g á y mắt ẩm vang một tiếng lão hổ hát thiết n ệ n đập vào niên lão đại trước đó vị trí thằng đem cơ sở mặt n ệ n đến n ư ớ t ra đá vụn bay loạn nhất kích chưa chúng lão hổ lần nữa chạy lướt qua mà lên niên lão đại biết lão hổ lực lượng kinh người căn bản không cùng hắn chính diện v à chạm mà chính là lấy tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn cùng lão hổ vẫn duy trì một khoảng cách một cái truy một cái tránh nhất thời mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác hô to như thế dây dưa mấy hiệp niên lão đại rốt cục ngừng lại một chút lão hổ sau lưng tốc độ vẫn là ngươi thế yếu dứt lời niên lão đại vùng ra một cây trùy thủ giao găm hóa thành một đạo hát quang véo bắn về phía lão hổ cái h ó lão hổ không có quay người mà chính là vung lên hát thiết nện vay một tiếng đem bay tới d à o g ầ m đánh bay nhưng cũng nguyên nhân chính là hát thiết nện trên không trung ném nửa vòng bởi vì q u á n tính hắn tốc độ di động lại hàng mà niên lão đại thì đem tốc độ của mình ưu thế phát huy đến cực hạn lần nữa ngừng lại một chút lão hổ sau lưng kết thúc niên lão đại trong tay thêm ra một thanh răng c ư a trường đ à o thật giống như cá mập cái kia bén nhọn hàm răng bởi vì thân thể ngắn ngủi dừng lại lão hổ phản ứng không kịp thổi phu một tiếng lão hổ cánh tay phải bị chém đứt máu tươi chảy ngang hai cánh tay đều đã mất đi lão hổ đã triệt để không có phần thắng n h i ê n lão đại dự định khởi s ư ớ n g một k í c h cuối cùng nhưng cũng chính là vào lúc này lão hổ lại nở nụ cười quay người rầm rầm rầm hướng n h i ê n lão đại chạy mà đi lão hổ không có tránh hai cánh tay đều phế bỏ lão hổ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp muốn chết niên lão đại răng cưa trường đao nhắm ngay vọt tới lão hổ lão hổ cũng không tránh trực tiếp đụng vào cái kêu bén nhọn trường đao phốc phốc phốc thân thể xuyên qua trường đao thân đao máu đỏ tươi chảy ra đến thì liền ruột đều bị răng cưa kéo ra ngoài thế mà hắn lại không có dừng lại mà chính là xuyên thấu trường đao cận thân niên lão đại hắn mở to hai mắt nhìn dữ tợn nhìn chằm chằm niên lão đại thấy chết không sờn ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta niên lão đại muốn đem trường đao rút ra chỉ cần rút ra lão hổ thì mất mạng nhưng vào lúc này lão hổ nói liền là chết ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận nói xong lão hổ một đầu hướng về đọc lão đại đầu đánh tới niên lão đại bản năng ngựa ra sau mà đúng lúc này lão hổ dùng hết sau cùng khí lực một chân đá r a khanh chân đá ra trong nháy mắt một thanh đ o ạ n kiếm theo m ũ i chân b ắ n ra vậy mà lại là ám khí không kịp niên lão đại kịp phản ứng đoạn kiếm kêu phốc cám sát nhập niên lão đại giữa hai chân máu tươi chảy ngang niên lão đại thì là hét thảm một tiếng sau đó run rẩy bưng bít lấy phía dưới hắn thành phế nhân người niên lão đại hận không thể đem lão hổ chém thành muôn mảnh thế mà lão hổ đầu lâu rủ xuống đã triệt để không có khí tức niên lão đại thắng nhưng lại thắng được cực kỳ chật vật mù một con mắt đánh mất nam nhân tôn nghiêm toàn trường đều yên tĩnh lại có người trong lòng cười trên nỗi đau của người khác có người thở dài hắn trừng phạt đúng tội cũng có nói lão hổ không đáng cũng có người kính nể lão hổ là cái h ắ n tử đáng tiếc dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i dương n i ệ m nói lão hổ từ vừa mới bắt đầu không có ý định sống đệ nhất tràng chiến đấu thì thảm liệt như vậy làm cho hoa đoá đoá bọn người có chút không quen bất quá còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận bởi vì cái này chính là chỗ này sinh tồn phát tắc chiến đấu kế tiếp đồng dạng đặc sắc chỉ là dương niệm bọn họ không quá chú ý cho nên có chút nhàm chán cuối cùng đã tới dương niệm ra sân dương niệm chậm rãi theo cửa vào đi vào giao đấu t r à n g mà hắn vừa tiến vào nhất thời thì đưa tới vô số người chú ý đây chính là giết niên lão đại thủ hạ tân nhân là hắn đầy đủ cùng a mới đến mấy ngày thì dám vào sinh tử t r à n g là ngại sống được không đủ lớn lên a không có trải qua hoang cổ cấm thành tàn khốc không biết nước sâu bao nhiêu rất bình thường mọi người nghị luận mà lúc này người chủ trì hỏi vị này tuyển thủ ngươi khiêu chiến vị nào sinh tử anh hùng xếp hạng thứ mười đã chết vậy liền xếp hạng thứ chín đi ngân phong quan chiến nhiều tràng như vậy dương n i ệ m trên thực tế có thực lực khiêu chiến trước ba chỉ bất quá bắt đầu dương n i ệ m muốn phải khiêm tốn một chút cho nên lựa chọn thứ chín nhưng dạng này khiêu chiến lại nhất thời gây nên một mảnh xôn xao chương năm trăm bốn mươi hai một chiêu miểu sát gia h ỏ a này vừa mở cục thì khiêu chiến thứ chín ngân phong quá phách lối không biết tự lượng sức mình tự đại cùng thôi chờ lấy xem kịch vui đi tại mọi người tiếng nghị luận bên trong một cái thân mặc ngân ý người trẻ tuổi rơi vào dương niệm đối diện ý phục của hắn phía trên vẽ lấy một mảnh lá phong một đầu tóc bạc rối tung ra không gió mà bay sau lưng gánh vác lấy một cây trường thương khi chẳng có chút cường đại mới tới ngân phong nhìn dương niệm hỏi xem như thế đi dương niệm trả lời mơ hồ hắn chỗ lấy khiêu chiến ngân phòng đó là bởi vì khiêu chiến thắng lợi lấy được cấm thạch số lượng có thể nhìn dựa theo khiêu chiến quy tắc bị người khiêu chiến tử vong hắn tích lũy cấm thạch đem về người thắng lợi tất cả ngân phong tích lũy đến một mươi cấm thạch sau khi thắng lợi một mươi cấm thạch cũng đem về dương niệm tất cả đương nhiên xếp hạng càng cao cấm thạch tích lũy tự nhiên cũng càng nhiều nhưng dương niệm cân n h ắ c là chính mình ra tận danh tiếng các đệ tử còn thế nào trang bức nhất định phải cho các đệ tử lưu nhất điểm không gian mà lúc này khán đài đều sôi trào lên bốn phương tám hướng đều có người đang đặt cược hai trăm ngân phong thắng năm trăm ngân phong cơ hồ tất cả mọi người mua ngân phong thắng mà lúc này dịch đại xuyên nên ngang đi tới ba một tiếng đem nhất đại túi cấm thạch đập trên bàn năm nghìn dương nhiệm thắng dịch đại xuyên vì tiến đến nhiều như vậy nguyên thạch cũng là bỏ hết cả tiền vốn hắn bán sạch không ít bảo bối mới tiến đến hắn có bạc nhưng ở cái thế giới này b à không đáng tiền cấm thạch mới là trọng yếu nhất cho nên dịch đại xuyên cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt trang ra nhìn đến như thế một oan đại đầu nhất thời vui vẻ thu không khép miệng được rồi dương n h ệ m thắng gấp mười lần tỷ lệ đặt cược dịch đại xuyên lấy được bằng chứng rời đi mà thì sau khi hắn rời đi sau lưng chuyển đến một trận chế dễ ư c gia hỏa này có phải hay không lốc thắng bại rõ ràng a ngân phong là ai thế nhưng là xếp hạng thứ chín tồn tại một người mới sợ rằng sẽ bị chết rất thảm không có người nhìn kỹ dương n i ệ m tựa như trước đó không ai nhìn kỹ lão hổ một dạng lão hổ chết đã chứng minh phán đoán của bọn hắn cho nên lần này bọn họ cảm thấy dương n i ệ m cũng sẽ là kết quả giống nhau mà giao đấu giữa sân dương n i ệ m cùng ngân phong nhìn nhau chuyện của ngươi ta nghe nói ngày đầu tiên thì dám đắc tội niên lão đại đầy đủ cùng ngân phong không có khinh thị dương n i ệ m dương n i ệ m sử dụng ám khí hắn cũng nghe nói có người hoài nghi hắn là mặc gia hoặc là đường môn truyền nhân hắn biết rõ ám khí lợi hại bất quá làm xếp hạng thứ chín tồn tại hắn còn không đến mức sợ dương n h i ệ m thân nhân trung quy là tân nhân đối phó dương n h i ệ m chút lòng tin này vẫn phải có cuồng a dương n h i ệ m cười cười bất quá là đơn giản phản kích mà thôi còn là lần đầu tiên bị sinh tử bảng người bên ngoài khiêu chiến ngân phong nói ngươi cũng là cái thứ nhất không tại sinh tử trên bảng lại dám khiêu chiến bài danh mười vị trí đầu gia hỏa n g ư ơ i nói như vậy ta vẫn là có một điểm nho nhỏ đắc ý dương nghiệm vừa cười vừa nói ngươi còn cười được xem ra ngươi còn không biết sinh tử bảng mười vị trí đầu ý vị như thế nào có thể ổn định bảng danh sách sống đến bây giờ không phải ngươi tay mơ này có thể lý giải ngân phong đối với mình có chút tự tin ngươi biết thiên p h u à? dương nghiệm không có nói tiếp mà chính là hỏi tự nhiên vậy ngươi hẳn phải biết ở thiên p h u tuyển thủ trước mặt không phải thiên p h u tuyển thủ không đáng giá nhắc tới dư ơ nghiệm nhìn ngân phong ta chính là thiên phú tuyển thủ ngươi tích lũy chiến đấu kinh nghiệm tại ta chỗ này chỉ sợ không phát huy được tác dụng thiên phú tuyển thủ ngươi ngược lại là thật biết vì chính mình dán nhãn ngân phong từ chối cho ý kiến ngây thơ ngươi cho rằng ngây thơ vậy liền ngây thơ đi dư ơ nghiệm nói ra như vậy chúng ta bắt đầu ngươi thật giống như rất không kịp chờ đợi a ngân phong nhìn dư ơ nghiệm dư ơ nghiệm cười cười không phải không kịp chờ đợi mà chính là muốn trở về ngủ một lấy lại sức dương niệm hời hợt nói lời vừa nói ra nhất thời người xem nghị luận ở mỹ gia hòa này trở về ngủ nương y tứ cũng là hắn có thể còn sống rời đi thật đúng là cũng a ngân phong tháo xuống trên lưng trường thương trở về ngủ chỉ sợ ngươi không có cơ hội nói xong trường thương vẩy một cái chính là hướng về dương niệm công tới mà dương niệm đứng ở tại chỗ không n ú p đ í c h thẳng đến thanh trường thương kia đâm đến trước ngực dương nghiệm tay cầm tìm tòi nhất thời bách biến tiểu đao theo trong ống tay trượt xuống mà ra hóa thành một đầu màu đen roi dài giống như linh xả giống như trong nháy mắt c u ố n lấy thanh trường thương kia đâm tới trường thương im bặt mà dừng đứng tại dương nghiệm trước người nhưng cùng lúc đó roi dài vô hạn kéo dài mấy lần thời gian hô hấp theo trường thương lan tràn sau đó liền đem ngân phong gắt gao trói chặt lại ngân phong muốn dãy rủa nhưng càng dãy rủa cái kia trói buộc thì càng chặt căn bản thoát khỏi không rơi linh bảo khán đ ạ i ở giữa có người lên tiếng kinh hô đó là cái gì linh bảo lại có thể sinh trưởng làn tràn ngân phong không có thể động a người người kinh ngạc mà dịch đại xuyên bọn người thì dị thường bình tĩnh thật giống như đây hết t h ể đều trong dự liệu đồng dạng đây quả nhiên rất t r ư ờ n g môn một chiêu giây dịch đại xuyên sờ lên cái múi ngân phong kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m dương n i ệ m nói ngươi không có cơ hội nói xong không thấy dương n i ệ m như thế nào động tác sắt thép trên roi dài sinh trưởng ra vô số gai nhọn trong khoảnh khắc liền đem ngân phong ám s ắ t thành huyết nhân phốc suy phốc suy roi dài lùi về biến thành bách biến tiểu đao bộ dáng rút về ống tay háo mà ngân phong thì hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm ngươi hắn v ẹ n vẹn chỉ nói ra một cái ngươi chữ sau đó cả người liền là tùng tùng hai tiếng quỷ gối dương nghiệm trước mặt đầu lâu đạp kéo xuống đã mất đi sinh cơ toàn trường yên tĩnh không biết qua bao lâu mới có người khó có thể tin lên tiếng nói chết rồi ngân phong cứ như vậy chết rồi mới vừa mới bắt đầu thì kết thúc tên kia làm cái gì tất cả mọi người không thể tin được nhìn chằm chằm dương nghiệm thì l i ê n người chủ trì kia đều ngây ngẩn cả người quên đi tuyên bố dương nghiệm thắng lợi cái này gọn gàng mà linh hoạt miểu sát không khỏi cũng quá nhanh đi nhanh đến khiến người ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì giờ phút này không ai còn dám đem dương nghiệm làm tân nhân ngân phong thế nhưng là xếp hạng thứ chín tồn tại a khai chiến không đến nhất nghiệm liền chết cái này đoán chừng là sinh tử c h à n g nhanh nhất kết thúc một trận chiến đấu tuyết công tử dương mắt nhìn dương nghiệm dưới mặt nạ trong đôi mắt lóe qua một vệ quang mang kỳ lạ nếu có người nhìn đến sẽ phát hiện bên trong tràn ngập hưng ơ phấn đó là một loại đói khát đã lâu dã thú phát hiện con mồi hưng ơ phấn trừ cái đó ra tại khán đài một chỗ không đáng chú ý xo xỉnh bên trong có mười cái người á o đen người á o đen bên trong người cầm đầu nhìn chằm chằm d ư ơ n g nghiệm quả nhiên hắn cũng theo tới có hắn tại kế hoạch của chúng ta đoán chừng sẽ không quá thuận lợi nói chuyện chính là thánh long đại đế mà tại thánh long đại đế một bên còn ngồi đấy một đạo có chút không người bóng người hắn giật giật sau đó truyền ra thanh n m giàn mua đã hắn tới cái kia cũng là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất đúng sư tôn thánh long đại đế ánh mắt biến đến bén nhọn hắn biết sư tôn khô nhai cùng không không phái liên quan đồng thời cũng biết một số không không phái bí ẩn cho nên không không phái phát triển sẽ chỉ là thiên long thánh triều chướng ngại vật nếu như có thể mượn cơ hội trừ rơi dương n i ệ m ngược lại cũng thiếu họa lớn trong lòng chỉ là cho dù là tu vi bị cấm chế gia hỏa này vẫn là cường đại đến thật không thể tin a chương năm trăm bốn mươi ba tà công tử dương n i ệ m thắng lợi làm cho cả sinh tử t r à n g yên tĩnh trở lại một chiêu miểu s á t xếp hạng thứ chín g â n phòng cho dù là tuyết công tử cũng rất khó làm đến đi không ít người đã trực tiếp đem dương n i ệ m cùng tuyết công tử làm so sánh hoang cổ cấm thành bên trong người đều là dân l i ề u mạng có người thì chủ động tiến đến có người thì bị ép tiến đến nhưng vô luận là vào bằng cách nào bọn họ đều muốn rời khỏi nơi này nhưng hiện thực thường thường vô cùng tàn khốc khiến người ta thất vọng tại là có người còn tại hướng hướng mặt ngoài sinh hoạt nhưng đại đa số người bởi vì cảm nhận được tuyệt vọng không nhìn thấy hy vọng lựa chọn ở chỗ này t r ầ m luân gia hỏa này là hướng về phía nguyên lực tới a quá ngây thơ nếu như dễ dàng như vậy thông quan tuyết công tử cũng không đến mức lưu đến bây giờ dương nghiệm biểu hiện xuất sắc giống như có lẽ đã khiến người ta đoán được mục đích của hắn dương nghiệm không ngại bởi vì hắn chính là vì thế mà đến tu vi bị phong nhưng cường đại linh hồn lực lượng cùng năng lực nhận biết vẫn còn ở đó cho dù là tái chiến đấu hắn cũng một mực chú ý khán đài rốt cục tại hắn chiến thắng một khắc này hắn chú ý tới cái kia một đám người áo đen quả nhiên tiến hành ngụy trang dương nghiệm nhìn về phía bọn họ chỉ là nhàn nhạt liếc một chút chính là c h u y ể n di ánh mắt hắn đã xác định đối phương cũng là thánh long đại đế tại một mảnh lặng im âm thanh bên trong dương nghiệm đi hướng xuất khẩu rời đi giao đấu tràng thẳng đến dương nghiệm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt người xem mới chậm dại sôi trào lên thua thiệt lớn ta đem toàn bộ thân ra đều áp ngân phong trên thân a ta câm thạch tại sao có thể như vậy a trước đó đặt cược người trong nháy mắt cảm thấy bệnh thiếu máu bọn họ không coi trọng dương n i ệ m nhưng dương niệm hết lần này tới lần khác tháng duy chỉ có dịch đại xuyên cao hứng không ngậm m i ệ n g được chậm rãi đi vào cái kia trang ra trước người gấp m ộ ư ơ i lần tỷ lệ đặt cược ta mua một mươi hiện tại cần phải bồi một trăm l i n a dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i h ắ n từ trước đến nay vận khí tốt nhưng lần này hắn dựa vào là không phải vận khí mà chính là dương niệm tuyệt đối cường đại khiêu chiến đại tế t i cần một trăm l i n cấm thạch dịch đại xuyên tất cả đều là kiếm lời đầy đủ một phần nhưng không không phái hôm nay tới đây đệ tử đông đảo muốn chuẩn bị những thứ này cấm thạch ngoại trừ tham gia sinh tử chiến đặt cược cũng là cái đường đi cái kia trang ra một mặt đắng chát thật vất vả nhiều kiếm lời một số cấm thạch hiện tại một chút bồi ra ngoài một trăm ngàn thiệt thòi lớn bất quá tên kia không có quyền nợ đưa ra một cái không gian phòng bị cái kia một trăm ngàn cấm thạch đều ở bên trong dịch đại xuyên tiếp nhận cảm ơn sau đó đắc ý rời đi về tới trong bữa tiệc dương nghiệm cũng đúng lúc trở lại trong đám đệ tử ở giữa trường môn ngươi cũng quá khóc đi tô lạc lạc tựa như một cái tiểu mê mội hoa đoá đoá nói lạc lạc ngươi như thế sùng bái trường môn trường môn phu nhân sẽ ăn giấm nha nói xong tô lạc lạc cùng hoa đoá đoá đồng thời xấu xa nhìn về phía đại bạch rất nhiều ngầm hiểu lẫn nhau vị đạo đại bạch bị hai nữ nhìn có chút tâm hỏng dương nghiệm ngược lại là có chút hăng hái đánh giá đại bạch phản ứng trong lúc nói cười s o t r ê n đấu trường đã bắt đầu một vòng mới quyết chiến sinh tử chỉ bất quá không có có dương nghiệm kết thúc như vậy gọn gàng mà linh hoạt ngược lại có vẻ hơi rằng co trường môn thánh long đại đế tung tích của bọn hắn có mặt mày sử thư thánh nói ra dương nghiệm gật đầu ta biết hắn nhìn về phía những người áo đen kia vị trí sử thư thánh theo dương nghiệm ánh mắt cũng nhìn thấy những người áo đen kia lẫn nhau không nói gì thời gian từng giây từng phút chính là sinh tử chiến một trận tiếp lấy một trận chiến đấu mỗi một chàng đều cực kỳ thảm liệt không biết qua bao nhiêu chàng rốt cuộc tuyết công tử xuất hiện ở giao đấu chàng toàn trường đều yên tĩnh trở lại tuyết công tử không thể nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm hắn không có biểu hiện được hùng hổ d o a người chỉ là mây trôi nước chảy mà càng là mây trôi nước chảy càng là cho người ta một loại không lời cảm giác các bách mà ở đối diện hắn là một vị thân mang bó sát người áo đen nam tử nam tử gánh vắt trường kiếm một đen một trắng hai bóng người g i n g co lấy Bầu quỳ Khiêu tuyết không khí lộ ra cực kỳ là hắn.、Khiêu、chiến hắn. công Dương n lộ Là lại là ra cực dị. tử ệ mà cũng nhìn chầm chầm cái nhìn thân ảnh m kêu đạo u đen. Mà lúc này sử thư thánh nói người này tại sinh tử bảng bài danh thứ tư một tháng trước đột nhiên xuất hiện tại hoàng cổ cấm thành chỉ dùng một tháng thời gian liền đến sinh tử bảng vị trí thứ tư hắn cũng là tà công tử dương n i ệ m hỏi hắn nhìn qua sử thư thánh cho tư liệu tuy nhiên chỉ nhìn lướt qua nhưng mười vị trí đầu tên dương n i ệ m ngược lại còn nhớ rõ bài danh thứ tư chính là vị này tả công tử không tệ sử thư thánh hồi đáp một tháng thời gian theo bừa bãi vô danh đến bài danh thứ tư người này có chút ý tứ dương n i ệ m đột nhiên thì hứng thú lần trước ngươi cho tư liệu của ta bên trong tựa hồ không có hắn tin tức cặn kẽ có tiến một bước điều tra a dương n i ệ m hỏi sử thư thánh lắc đầu không có cùng tuyết công tử một dạng t h ư ợ như một cái trống không người không có người biết lai lịch của hắn thậm chí không ai thấy qua hắn hình dáng sử thư thánh nói dương nghiệm trầm ngâm rơi vào trầm tư xem trước một chút đi dương nghiệm nói ra hắn có loại trực giác tại bọn họ tiến vào hoang cổ cấm thành trước đó hoang cổ cấm thành giống như có lẽ đã lặng yên phát sinh biến hóa mà lần này thế lực khắp nơi hội tụ hoang cổ cấm thành bố cục cũng đem bị q u á i lúc này phía dưới tuyết công tử cùng tả công tử đối mặt người rốt cục nhịn không được tuyết công tử mở miệng thanh âm của hắn nghe cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tìm ngươi chỉnh một chút một trăm n ă m không nghĩ tới ngươi tránh đến nơi này ta công tử nói ra ngươi để ca ca tìm thật tốt khổ a ta công tử lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường trấn kinh、Cà、ca ca ta công tử cùng t u y ế t công tử là huynh đệ tìm một trăm n ă m bọn họ nếu là huynh đệ cần gì phải sinh tử đối mặt tại sinh tử trên trận quyết r a thắng bại phải có một chết trong lúc nhất thời trận chiến đấu này thì đưa tới tất cả mọi người chú ý huynh đệ tương sát hiệu chết vào tay ai dư ơ nghiệm cũng có chút kinh ngạc huynh đệ hai người a càng có ý tứ vô luận người nào chết đều là vừa ra bi kịch hắn không nghĩ tới tuyết công tử là vì tránh tà công tử mới tiến vào hoang cổ cấm thành mà tà công tử vì tìm tới tuyết công tử tự nhiên cũng tiến vào hoang cổ cấm thành phải biết hoang cổ cấm thành tiến đến dễ dàng ra ngoài lại khó càng thêm khó tuyết công tử bị nhốt trong đó sinh tử không biết coi như còn sống đó cũng là bị vây ở bên trong cùng chết không có gì khác biệt đã như vậy ta công tử cần gì phải mạo hiểm tiến đến cái này không quá phù hợp logic đích thật là bi kịch sử thư thánh tựa hồ nhìn ra dương niệm tâm tư ta công tử tiến đến chỉ sợ là biết tuyết công tử không chết hoang cổ cấm địa ngăn cách hắn thì khẳng định như vậy dương niệm nói có lẽ hắn có mặt khác thủ đoạn phán đoán tuyết công tử sinh tử dương niệm ừ một tiếng không nói gì tiếp tục chú ý giao đấu tràng kk tuyết công tử một chút trâm trọng nói có một cái chân trời góc b i ể n truy sát kk của ta thật sự là cảm động a bất quá hôm nay ngươi đã tới cái kia chúng ta thì làm kết thúc đi tuyết công tử triển khai quạt giấy mà liên tại triển khai quạt giấy thời điểm tuyết công tử trên thân nhất thời buộc phát ra một cỗ s ắ c khí mà quạt giấy phía trên cũng là nhộn nhạo lên bạch sắc q u a n g mang đúng thế linh lực dịch đại xuyên bọn người kinh hô làm sao có thể tại hoang cổ cấm thành bên trong hắn vậy mà có thể t h ô i động linh lực mỗi người đều kinh hãi vô cùng dương n i ệ m khe cho mày lúc này hồng ngông thanh thạch hơi hơi chấn động một cái hắn kinh ngạc nhìn về phía tuyết công tử đây không phải là linh lực mà chính là nguyên lực chương năm t r ư ơ i bốn âm dương thuộc tính nguyên lực nguyên lực đại bạch nghi ngờ nhìn về phía dương n i ệ m chúng đệ tử cũng đều ngưng trọng nhìn qua dương n i ệ m thấp giọng nói hồng ngông thanh thạch có cảm ứng giống như hồng mông thanh thạch lực lượng ở chỗ này không có có nhận đến áp chế chúng người bất ngờ dương niệm cũng kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới hồng mông thạch tại hoang cổ cấm thành lại còn có thể sử dụng nghĩ tới đây dương niệm ánh mắt không khỏi nhìn về phía thánh long đại đế bọn người thánh long đại đế trên người có ba cái hồng mông thạch nếu như lực lượng không có, có nhận đến áp chế cái kia thánh long đại đế chẳng phải là cường vô địch lập tức dương niệm càng thêm đề phòng mấy phần nếu thật là nguyên lực vậy tại sao tuyết công tử sẽ nắm giữ sử thư thánh nói đã hắn đã nắm giữ nguyên lực hắn hoàn toàn có thể rời đi cái này một vòng tầng nhưng hắn vì sao còn lưu tại nơi này sử thư thánh lời nói để dương n i ệ m mạnh n h lại đến càng sâu đây cũng là kỳ quặc địa phương dương n i ệ m nói về sau mọi người trầm mặc ánh mắt lần nữa đặt ở chiến đấu hai trên thân thể người ta công tử nhìn tuyết công tử xem ra ngươi đối nguyên lực t r ư ở n g không càng thêm thuần t h ụ chỉ bất quá t hôm vi cảnh giới cảnh hồ tựa k n tiến nhiêu công nói, trường g có Tà tử rút i ế bộ bao ra rào rào à. k t r ư ờ nay g kiếm rút r trong n g mắt. kiếm nghiệm chầm chầm Hôm hắc Trình thanh trường tiêu tán Trên tà tử. ra nhìn cũng nộn ngạo nguyên nguyên Dương công nay khí. Lại đều đó lực. lực. là phát sinh ở hoang cổ cấm thành hết thể hoàn toàn vượt ra khỏi dương nghiệm nhận biết vốn cho là tất cả lực lượng ở chỗ này đều sẽ bị hạn chế nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế nắm giữ nguyên lực liền có thể tại hoang cổ cấm thành thành thạo hoang cổ cấm thành so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm nói cách khác tại hoang cổ cấm thành đằng sau sáu cái vòng tầng rất có thể là nguyên lực thế giới càng đi về phía sau đem càng gian nguy chỉ là tuổi già rất là gì không có đủ nguyên lực đây là dương niệm nghi ngờ địa phương toàn trường cũng đều yên tĩnh trở lại ta công tử cũng nắm giữ nguyên lực làm sao có thể hắn không có khiêu chiến qua đại tế t i a liền n i ê n lão đại đều không có nắm giữ nguyên lực hắn làm sao mọi người cũng đều nghi hoặc không hiểu nghe những nghị luận này dương niệm cũng đã nhận được một số rất nhỏ tin tức tức khiêu chiến đại tế ti có thể thu hoạch được nguyên lực nhưng cũng không phải là tất nhiên thì như n i ê n lão đại liền không có thu hoạch được nguyên lực cái này khiến dương niệm rất ngạc nhiên khiêu chiến đại tế ti đến cùng là dạng gì hình thức ngươi không phải cũng không có tiến bộ a tuyết công tử quạt giấy nhẹ lay động về sau bàn chân tại mặt đất đập nhẹ cả người nhẹ nhàng giống như một mảnh tuyết đồng dạng nhanh chóng trôi hướng tà công tử quạt giấy huy động sắc bén phiến nhận giống như đao nhận giống như hướng về tà công tử đánh tới tà công tử cũng không tranh né mà chính là mũi chân điểm một cái cả người trực tiếp hướng tuyết công tử bay vút đi trường kiếm trước chỉ bén nhọn mũi kiếm đâm về mặt quạt khen trường kiếm cùng mặt quạt đụng vào nhau va Và chạm ra sáng chói hỏa quang nguyên lực p h ả n phất gợn sóng đồng dạng n h n nhạo lên hai người thân hình nhanh chóng tiềm lượng sen lẫn va chạm bởi vì hai người đều nắm giữ nguyên lực chiến đấu tự nhiên không có trước đó như vậy làm vô luận là quạt giấy m ặ t quạt vẫn là trường kiếm kiếm phong mỗi một lần va chạm đều muốn mặt đất vỡ ra tới rách nát khắp trốn cảnh tượng hai người chiến đến hừng hực khí thế bất phân cao thấp tốc độ càng lúc càng nhanh t h ằ n g đến sau cùng căn bản không nhìn thấy hai bóng người chỉ có thể cảm giác được hai cỗ lực lượng đang không ngừng va chạm một đen một trắng chém giết lẫn nhau ngũ hành nguyên lực hệ thống bên trong tựa hồ không tồn tại màu đen cùng màu trắng nguyên lực dương niệm nhìn chằm chằm chiến đấu hai người tại dương niệm biết đến ngũ hành nguyên lực hệ thống bên trong kim s ắ c đại biểu kim thuộc tính nguyên lực thanh s ắ c đại biểu mộc thuộc tính nguyên lực màu xanh lam đại biểu thủy thuộc tính nguyên lực màu vàng đại biểu thổ thuộc tính nguyên lực màu đỏ đại biểu hỏa thuộc tính nguyên lực mà màu đen cùng màu trắng nguyên lực là chuyện gì xảy ra đại bạch hơi trầm âm Thuộc tính tổ thuộc tính tiêu Tồn tại tạo khác nhau nhau hợp chạm khác nhau hóa chi nguyên lực lẫn năng. va ra lửa. sẽ đại â y là hành ngũ bên trong. thể thắt đ bạch h tiếp dừng nhưng ngũ lại, h tục nói hai loại đặc thù thuộc tính tên là âm dương màu đen đại biểu âm màu trắng đại biểu dương dưới tình huống bình thường hai loại thuộc tính nguyên lực nhất định phải cùng tồn tại không phải vậy liền sẽ tán loạn đại bạch nhìn tuyết công tử cùng tả công tử dương nghiệm m i đầu thì là hơi nhữ lại thế nhưng là trên người bọn họ chỉ tồn tại một loại thuộc tính nguyên lực nhưng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng bọn họ thi triển vận dụng đây là có chuyện gì dương nghiệm rất là không hiểu ta cũng buồn b ự c đại bạch thần sắc nghiêm túc theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại này tách rời tình huống trừ phi trừ phi cái gì dương n i ệ m hỏi dịch đại xuyên mấy người cũng đều hướng về đại bạch nhìn lại chờ đợi lấy đại bạch giải thích trừ phi bọn họ là song bào thai đại bạch nói ra nhưng cho dù là song bào thai hai loại thuộc tính nguyên lực tách rời sinh mệnh lực của bọn hắn cũng đem cấp tốc khô kiệt không có khả năng sống đến bây giờ đại bạch nói ra suy đoán nhưng y nguyên có không có thể giải thích chỗ ta công tử cùng tuyết công tử là huynh đệ cho nên bài trừ bọn họ là song bào thai nhưng bọn hắn bộ mặt đều là bị che lấp để dương niệm bọn họ cũng hạ không được phán đoán mọi người nghe vậy trở mặc âm dương hai loại sức mạnh sen lẫn cùng tồn tại nếu là tách rời tồn tại ở trong thân thể cực âm cùng cực dương đều sẽ tạo thành sinh mệnh lực nhanh chóng khô kiệt nhưng nhìn tình trạng của bọn họ tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng không thể tưởng tượng còn có một loại khả năng sử thư thánh đột nhiên mở miệng cái gì dương niệm hiếu k ỳ hỏi sử thư thánh hơi trầm âm c r ừ phi đôi này xong bảo thai là lòng p h ợ thai long phượng thai đại bạch cả kinh nói tựa hồ cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng không tệ sử thư thánh gật đầu âm dương hai loại thuộc tính nguyên lực cũng không có không thể trung hòa nếu như âm thuộc tính nguyên lực tồn tại ở cực dương chi thể dương thuộc tính tồn tại ở cực âm chi thể như vậy loại cục diện này liền có thể xuất hiện nhưng cực âm chi thể không phải chỉ có thể xuất hiện tại nữ nhân trên người a hai người bọn họ đều là nam nhân cổ vân nghi ngờ nói cảm thấy sử thư thánh loại thuyết pháp này có thể cân nhắc nhưng khó mà cân nhắc được đầu tiên hai người kia không phải lòng phượng thai vấn đề ngay ở chỗ này sử thư thánh cười cười tựa hồ cách chân tướng lại tới gần một bước ta công tử tuy nhiên nhìn không thấy khuôn mặt nhưng có thể khẳng định là hắn là nam nhân trên thân lại là âm thuộc tính nguyên lực cho nên chỉ có một khả năng sử thư thánh nói đến đây ngừng lại đại bạch nói người muốn nói tuyết công tử là nữ nhân đại bạch lời này vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc không thôi cái này rất không có khả năng a dịch đại xuyên không thể tin được nói không chỉ có hắn không tin chúng đệ tử cũng không ai dám tin bởi vì nhìn như vậy đi tuyết công tử thỏa thỏa nam nhân một cái mà lại là vô cùng tuấn mỹ nho nhã cái chủng loại kia hết thệ đều là có khả năng sử thư thánh nói chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái a mặt nạ che mặt thanh âm nhỏ dính da thịt trắng n õ n tuy nhiên hắn xem ra có nam tử khí khái nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh sử thư thánh tiểu nói này mọi người cũng mới nhớ tới trước đó tuyết công tử thanh â m giống như có đạo lý cũng chính là vào lúc này chiến đấu hai người vừa chạm liền tách ra ta công tử áo choàng phá nát tuyết công tử mặt nạ hiện ra vết rách xoạt xoạt mặt nạ nước ra một t r ư ơ n g dung nhan tuyệt mỹ nổi lên đen nhánh mái tóc tàn ra nữ nhân tuyết công tử lại là nữ nhân toàn t r ư ơ n g trấn kinh chương năm trăm bốn mươi lăm tuyết công tử hẹn nhau ánh mắt mọi người đều tụ tập tại tuyết công tử trên thân chẳng ai ngờ rằng thần bí tuyết công tử lại là một nữ tử vô số mê luyến tuyết công tử nữ nhân thất lạc kêu rên không thể tiếp nhận sự thật này các nàng yêu sùng bái một mực theo đuổi nam mộng cũng nhớ lấy được nam nhân lại là nữ nhân ta tuyết công tử thế nào lại là nữ nhân đâu hôm nay vĩnh mất ta thích liền xem như nữ nhân ta cũng yêu nàng so với mê luyến tuyết công tử nữ nhân những cái kia đã từng ghen ghét tuyết công tử các nam nhân cũng thấy chóng mắt thật đẹp quá đẹp khó trách tuyết công tử người sống chớ gần nguyên lai、like、nàng thưởng thức thì thưởng thức nhưng nghĩ đến tuyết công tử thủ đoạn không có mấy cái nam nhân dám thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng dư ơ nghiệm nhìn tuyết công tử còn thật bị ngươi nói đúng hắn thật là nữ nhân có điều hắn tại sao muốn mặt nạ che lấp khuôn mặt dịch đại xuyên rất là không hiểu có thể là vì tránh n ẽ tả công tử đi sử thư thánh suy đoán dạng này suy luận không thể nghi ngờ có rất nhiều lỗ thủng nhưng cũng phù hợp logic đến mức tuyết công tử vì sao ngụy trang có lẽ chỉ có nàng tự mình biết tuyết công tử cùng tà công tử nhìn nhau m ộ i m ộ i a ngươi cái này gương mặt xinh đẹp một chút cũng không thay đổi a tà công tử quỷ dị mà cười cười tà công tử gương mặt kia rất thanh tú nhưng cũng rất tà dị ngươi cũng một chút không thay đổi tuyết công tử nói ra bất quá lần này thanh âm của nàng không lại ngụy trang b ă n g lánh mà động nghe thanh âm chưa dứt hai người lần nữa phóng tới lẫn nhau cấp tốc giao p h ò n g sơn hà phiến tuyết công tử cây quạt triển khai bay ra cây quạt phía trên sơn hà hình ảnh nổi lên biến thành một tòa núi lớn ẩm vang hướng về tà công tử nện xuống mà đi hai tà công tử một kiếm chém ra thằng đem cái kia nổi lên sơn nhạc chạm thành hai nửa trang diện nhìn thấy mà giật mình sơn hà phiến chính là trí Chí bảo một cái nắm giữ sơn hà chi lực huyền hóa vạn thiên đ ỗ n g nhiên d â y núi chấn áp đ ố n g nhiên trường giang sông lớn phát triển mạnh mẽ đ ố n g nhiên c u ồ n g phong gào thét phiến lật cắn khôn ta công tử ứng đối tự nhiên song phương chiến đến tương xứng lực lượng n g a n g nhau cuộc chiến đấu này là một trận đánh lâu dài hai người cận chiến đến kiệt quệ cũng không có phân ra thắng bại sinh tử tràng có quy định nếu như song phương đánh mãi không s o n g vượt qua hai canh giờ thì nhận định là thế hỏa không phân thắng bại sau cùng hai người đã bình ổn cục chấm dứt hai người đồng thời rút lui mau lẹ biến mất tại sinh tử tràng chiến đấu giữa bọn họ đem sinh tử t r à n g bầu không khí đẩy đến cao trào chỉ là đáng tiếc trận chiến đấu này không có phân ra thắng bại cái này khiến một đám xem kịch vui người có chút thất vọng tiếp xuống sinh tử chiến vị đạo cũng liền biến đến phai nhạt dương nghiệm một mực tại chờ đợi thánh long đại đế bọn người đang t r à n g bất quá thẳng đến khiêu chiến kết thúc tan cuộc thánh long đại đế một phương cũng không có phản ứng bọn họ so dương nghiệm bọn người còn phải cẩn thận đi thôi dương nghiệm nói ra về sau một đoàn người rời đi sinh tử tràng trở lại khách sạn một đêm thời gian sử thư thánh thăm dò sinh tử bảng phía trên người nội tình tổng kết ra đối phương chiến đấu đặc điểm ưu điểm và khuyết điểm trường môn đây là tối nay thành quả sử thư thánh đem tư liệu đưa qua dương niệm ừ một tiếng chỉ là hắn hiện tại không có tâm tình gì đi xem tư liệu hắn toàn bộ tâm tư đều tại tuyết công tử cùng tả công tử trên thân âm dương hai loại thuộc tính nguyên lực cái này khiến dương niệm thấy được một khả năng khác đồng thời tà công tử cùng tuyết công tử tồn tại tựa hồ cũng không phải một cái trùng hợp s ử quan ngươi căn cứ những tài liệu này là một cái phương án chiến đấu dựa theo phương án của ngươi khiêu chiến là đủ dương nghiệm nói ra vâng sử thư thánh lui ra trong phòng chỉ còn lại có dương nghiệm cùng đại bạch đại bạch đã đắp lên mặt nạ đắc ý nằm trên giường mà đúng lúc này phanh một tiếng một cái phi tiêu bay vào được đính tại trong phòng trên cửa sổ hừ dương n i ệ m cùng đại bạch đồng thời lạnh hừ một tiếng người nào dương n i ệ m lập tức truy lướt đi ra thế mà một bóng người cũng không có gặp một lần nữa về đến phòng thời điểm đại bạch đã lấy xuống phi tiêu n g ư ờ i nhìn cái này đại bạch đem một chương giấy viết thư giấy đưa tới đó là bị phi tiêu đính tại trên cửa sổ dương n i ệ m tiếp nhận chỉ gặp trên đó viết nhất cường xinh đẹp kiểu chữ vừa trưa thúy trúc đình gặp là khoản là tuyết công tử dương n i ệ m cùng đại bạch đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới tuyết công tử vậy mà lại mời dương nghiệm gặp nhau nàng đây là ý gì dương nghiệm m i đầu thật sâu nhữ một cái đại bạch chua nói ước hẹn ý tứ chứ sao ngạch dương nghiệm lông mày nhớ lên cười dẫn nói mị lực của ta lớn như vậy ha ha đại bạch cười lạnh đại bạch người ghen dương nghiệm giống như cười mà không phải cười nhìn đại bạch tỉ tỉ ta không thích gan giấm đại bạch sửa sang lấy trên mặt mặt nạ vậy làm sao cả phòng đố kỵ dương nghiệm cười nói đại bạch không thèm để ý con hàng này ngươi nói ta có đi hay là không đâu dương nghiệm cố ý hỏi thích có đi hay không đại bạch nằm xuống cùng ta cùng một chỗ không hứng thú đại bạch biết tuyết công tử không có khả năng đối dương nghiệm có cái gì chỉ là cố ý cùng dương nghiệm đùa với chơi cái kia tuyết công tử hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp bất quá cùng mình so vẫn là kém một chút tên h i kia cần phải không dễ dàng như vậy bị câu dẫn đi đây chính là đại bạch tự tin thật không hứng thú dương nghiệm hỏi vạn nhất ta bị câu dẫn làm sao bây giờ vậy ta liền để ngươi lăn ra ngoài đại bạch sáng rộng dương nghiệm vui vẻ đi vào đại bạch bên người đại bạch ta có thể được đến ngươi a dương nghiệm cũng là cố ý đùa đại bạch đại bạch mặt tường đỏ không có lễ phép gia hỏa này đầy trong đầu nghĩ gì thế mà dương nghiệm cũng là thừa dịp đại bạch không chú ý bẹp hôn một chút đại bạch môi đỏ chỉ là bẹp một chút dương nghiệm liền bỏ trốn mất dạng đại bạch làm chỉ cảm thấy bờ môi có một loại điện giật cảm giác ra hỏa này vô s ỉ lại bị đánh lén phát ngươi làm cả một đời gối đầu mặt trời dần dần bên trong trời dương nghiệm dựa theo ước định đúng giờ chạy tới thúy trúc đỉnh t u y ế t công tử đã đợi chờ đã lâu t u y ế t công tử đã không còn là nam nhân hóa trang có lẽ là hình dáng h i ể n lộ nàng đã không có tất yếu tại ngụy trang tiếp nàng đổi một thân trắng thuần quần áo phát họa ra vóc người cao g ầ y cùng hoàn mỹ đường cong nàng đưa lưng về phía dương nghiệm một đầu đến e o tóc dài như thác nước bố giống như chiếu nghiêng xuống đẹp đến cực hạn thật giống như không nhiễm trần thế tiên tử người đã đến dương nghiệm vừa tới tuyết công tử cái kia dễ nghe t h a n h âm liền truyền đến sau đó nàng chậm rãi quay người tấm kia không có bất kỳ cái gì t ì vết hết đẹp đến mức tận cùng dung nhan hiện ra tại dương nghiệm trong tầm mắt bất quá mỗi ngày tại đại bạch thịnh thế dung nhan hun đốc giới dương nghiệm đối mỹ nữ đã có nhất định miễn dịch không phải vậy lấy tuyết công tử dung mạo cho dù là dương nghiệm cũng muốn l u ô n hãm thanh lánh rất đắt không n h ố n bụi trần thật giống như thịnh thế thanh l i ê n ngươi hẹn ta đến nơi đây vì chuyện gì dương nghiệm hỏi tuyết công tử tại trong đình thạch trước bàn ngồi xuống trên bàn đá bày một bàn thịt rượu mời công tử uống rượu một chén dương nghiệm đi tới tuyết công tử đối diện ngồi xuống ngươi mời ta tới không phải chỉ là uống rượu dùng bữa đơn giản như vậy a dương n i ệ m nói tuyết công tử không có trả lời mà chính là đứng dậy vì chính mình vì dương n h i ệ m mỗi người rót một chén rượu thanh lánh trên dung nhan t r e o cười n h ạ t ý nàng bưng chén rượu lên uống trước rồi nói về sau tuyết công tử uống một hơi cạn sạch chương năm trăm bốn mươi sáu đại đạo tranh đoạt có lẽ là đã từng đóng vai nam nhân nhân vật tuyết công tử uống rượu cực kỳ hào sảng uống mấy chén ăn một chút đồ ăn dương n h i ệ m nhìn tuyết công tử nói ngươi tên thật là gì trọng yếu sao tuyết công tử hỏi lại ta cũng không thể gọi chung là hâu ngươi tuyết công tử a không rất thích hợp dương nghiệm nói ra xinh đẹp như vậy một nữ nhân lấy công tử tương xứng xác thực có chút quái dị lanh tuyết tuyết công tử nói khó trách ngươi cho mình lấy tuyết công tử dương nghiệm nhìn tuyết công tử nàng đủ lạnh danh tự còn thật xứng với khí chất của nàng hiện tại có thể nói chuyện dương nghiệm nói ra hắn cùng lanh tuyết cũng không quen biết cho nên đối với lanh tuyết mời dương nghiệm rất là n g h i hoặc tìm không đến bất luận cái gì lãnh tuyết ước lý do của hắn các người đi vào hoang cổ cấm thành cũng là vì nguyên lực mà đến đây đi lãnh tuyết không có trả lời dương nghiệm vấn đề mà chính là hỏi lại dương nghiệm một chút trầm mặc hắn nhìn lãnh tuyết muốn xem thấu nữ nhân này chỉ tiếc ngoại trừ t r ư ơ n g này khuôn mặt lạnh như băng dương nghiệm không thể tại nàng sắc mặt nhìn ra cái gì manh mối ư dương nghiệm bén nhạy bắt được chữ mấu c h ố t mắt chẳng lẽ ngươi cũng là vì nguyên lực mà đến lanh tuyết rót rượu lại uống một chén nói ta không phải là vì nguyên lực mà đến ngươi hẳn phải biết trên người của ta có dương thuộc tính nguyên lực lanh tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m dương n i ệ m nói làm sao ngươi biết ta biết cảm ứng lanh tuyết nói ngươi người mang hồng mông thanh thạch tại ta cùng cái kia gia hỏa bắt đầu thời điểm chiến đấu thì cảm ứng được cái kia gia hỏa hẳn là cũng cảm ứng được trừ cái đó ra còn có một cái gia hỏa người mang ba loại thuộc tính ngũ hành nguyên lực lanh tuyết nói dương n i ệ m hơi trầm âm vậy ngươi vì sao đi vào hoàng cổ cấm thành ta chỉ là bị ép tiến nhập nơi này lanh tuyết nói là bởi vì tránh ca ngươi ta công tử dương n i ệ m rất là tò mò đối với dương n i ệ m vấn đề lanh tuyết không có né tránh nhẹ gật đầu không tệ vì cái gì tránh hắn dương n i ệ m cũng uống một chén rượu âm dương thuộc tính nguyên lực vốn là một thể lẫn nhau tách rời sau cùng sẽ chỉ là hủy diệt kết cục cho nên ta cùng hắn chỉ có thể sống một cái hắn muốn t ứ c đoạt trên người ta dương thuộc tính nguyên lực để cầu âm dương đại đạo lanh tuyết châm trọc cười cười theo chúng ta ra đời một khắc này chúng ta thì nhất định là địch nhân vốn có mà không phải huynh hội dương nghiệm nỗi lòng có chút t r â m trọng huynh hội ở giữa tàn sắt lẫn nhau hoàn toàn chính xác đầy đủ tàn nhẫn có điều âm dương đại đạo là chuyện gì xảy ra dương nghiệm lần đầu tiếp xúc đến đại đạo thuyết pháp thế gian này có ba nghìn đại đạo ngàn vạn tiểu đạo âm dương đại đạo chỉ là ba nghìn đại đạo bên trong một loại đến thượng giới liền sẽ tồn tại đại đạo chi tranh đại đạo cơ duyên chỉ có ba thượng giới chỉ tồn tại ba đại đạo vị trí là cần cấp đoạn thượng giới các ngươi đến từ thượng giới dương nghiệm kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lanh tuyết lanh tuyết gật đầu ba đại đạo vị trí không phải l ĩ n h ngộ đại đạo a làm sao đến thế giới này cần cấp đoạn ngàn vạn tiểu đạo cùng ba đại đạo khác nhau ở chỗ nào dương nghiệm nghi hoặc cước đoạt đến ba nghìn đại đạo một trong tương lai liền có cơ hội vấn đỉnh hồng mông mà l ĩ n h ngộ ngàn vạn tiểu đạo chỉ có thể dừng bước tại thần đế cảnh không cách nào trở thành hồng mông cường giả cho nên tại thượng giới ba nghìn đại đạo chi tranh cực kỳ kịch liệt tại đại đạo cơ duyên trước mặt tất cả tình đều không chịu nổi một kích lanh tuyết nói ra nàng tựa hồ đối với loại này tranh đoạt cực kỳ chán ghét thì ra là thế đã như vậy ngươi trốn tránh ca ngươi cũng không phải biện pháp dương n i ệ m nói ra đồng thời hắn cũng lâm vào suy tư cái kia thánh long đại đế thu thập năm loại hồng mông thạch tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy mặt ngoài là sư phụ của hắn khô nhai lão nhân đèn cạn dầu cần nguyên lực kéo dài tính mạng nhưng dương n i ệ m cảm thấy cái này sau lưng tựa hồ cùng đại đạo cơ duyên có quan hệ tồn tại ngũ hành đại đạo a dương n i ệ m hỏi lanh tuyết gật đầu đó là tự nhiên hồng mông thạch chất chứa ngũ hành đại đạo hàm ý gom góp ngũ hành hồng mông thạch tương lai thì có thể mở ra ngũ hành đại đạo chi môn chiếm lấy ngũ hành đại đạo dương nhiệm tâm tình càng trầm trọng nguyên lai ngũ hành hồng mông thạch còn có loại này tác dụng cùng đại đạo liên quan khó trách thánh long đại đế không tiếc bất cứ giá nào thu thập mà lại hồng mông thạch đại biểu cho thiên vân đại lục khí vận gom góp ngũ hành hồng mông thạch phải chăng cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ thiên vân đại lục khí vận tự thái cổ dĩ lai thiên vân đại lục linh khí chỉ tại không ngừng khô kiệt không lâu sau đó chỉnh p i ế n đại lục đều sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì linh khí cái này cũng mang ý nghĩa chỉnh cái vị diện đại thanh tẩy chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm mới là lãnh tuyết nói ra mà dương n i ệ m diệp nghe được hồ đồ đại thanh tẩy hắn biết không gian hỗn loạn hắn cũng biết tương lai lại là võ hồn thời đại chỉ tồn tại hồn lực không tồn tại linh khí cái này không cách nào ngăn cản chuẩn bị cái gì dương n i ệ m hỏi chiếm lấy đại đạo lãnh tuyết ngưng trọng nói ra tại ngàn năm trước thượng giới liền đã bắt đầu đại đạo chi tranh rất nhanh cỗ này lửa cũng đem lan tràn đến hạ giới hạ giới náo động đã không thể ngăn cản lãnh tuyết đem tình thế nói đến cực kỳ nghiêm trọng cho nên ngươi muốn nói cái gì dương nghiệm hỏi ta cần tại trường tranh đấu này cùng biến hóa bên trong sinh tồn được mà ngươi cũng không muốn bị tẩy bài rửa đi lãnh tuyết nhìn về phía dương nghiệm ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác ừ m dương nghiệm không hiểu chờ đợi lãnh tuyết tiếp tục nói đi xuống ta ca sẽ không từ thủ đoạn giết ta trăm năm trước ta thì bị trọng thương n ú t ở nơi này bây giờ trăm năm qua đi thương thế của ta cũng không có khôi phục cho nên ta không phải là đối thủ của hắn ta cần ngươi bảo vệ ta an toàn ta có thể được cái gì c h ỗ t ố t dương niệm hỏi chỉ cần ngươi bảo vệ ta an toàn ta có thể vì ngươi cung cấp bảy tầng thông quan tin tức giúp ngươi đạt được nguyên lực truyền thừa tương lai cũng giúp ngươi cướp đoạt đại đạo như thế nào lãnh tuyết lời nói để dương niệm có chút tâm động bất quá dương niệm không dễ dàng như vậy tín nhiệm một người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi dương niệm nhìn về phía lãnh t u y ế t có lý do gì không tin lãnh t u y ế t hỏi lại mấy cái kia người áo đen cùng ngươi là đối đầu a trên người bọn họ có ba cỗ thuộc tính khác nhau ngũ hành nguyên lực ngươi cũng cần hợp tác với ta không phải sao lãnh t u y ế t chi nói được dương niệm tâm khảm hoàn toàn chính xác tại tu vi bị phong tình hô giới dương niệm còn thật không có lòng tin đối phó thánh long đại đế siêu cấp vô địch thẻ một tháng chỉ có thể sử dụng một lần nếu như không có một lần đem bọn hắn diệt s á t hoàn toàn chính xác còn có mấy phần khó giải quyết mà lại ta k a cũng sẽ không bỏ qua các ngươi lãnh tuyết tiếp tục nói nói thế nào dương n i ệ m nói hắn là cái người tham lam hồng n ô n g thạch đã bị hắn cảm ứng được hơn nữa còn là b ộ n khối ngươi nói hắn sẽ buông tha cho mở ra ngũ hành đại đạo cửa lớn cơ hội a mà lại trong này thượng giới người không ít càng về sau ngươi càng cần phải cường đại đồng bọn lãnh tuyết phân tích còn có thượng giới người dương niệm kinh ngạc nói hoang cổ cấm địa vốn chính là theo thượng giới rơi xuống phía dưới ngươi cứ nói đi lãnh tuyết nói dương niệm không khỏi hít sâu một hơi còn là xem t h ư ợ n g nơi này a đằng sau vòng tầng đều là thượng giới cường giả a dương niệm không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy thế ti đại điện hoang cổ cấm địa theo thượng giới rơi xuống phía dưới dương niệm cũng là lần đầu tiên nghe nói nghĩ không ra hoang cổ cấm địa còn có lai lịch lớn như vậy dương nghiệm nói ra có điều ngươi tại sao muốn hợp tác với ta lanh tuyết đến từ thượng giới thu vi ít nhất là thần vương t ầ n g thứ lại có nguyên lực nàng không có cùng dương nghiệm hợp tác lý do đệ nhất ta ca sẽ không bỏ qua ta ta bị thương cần phải có người bảo vệ ta an toàn lanh tuyết nói cái này ta biết đã có đệ nhất cái kia thứ hai đâu dương nghiệm nhìn lanh tuyết lanh tuyết nói thứ hai ta cũng muốn ly hôn mở nơi này là thời điểm đi ra tại sinh tử tràng chiến đấu ta đã thấy chúng ta hợp tác có thể thông qua phía sau khảo nghiệm dương nghiệm nghe lanh tuyết mà nói hơi suy nghĩ ngươi cần phải có năng lực nghe qua trước mặt khảo nghiệm vì sao lưu tại phía ngoài cùng thứ bảy vòng tầng đây là dương nghiệm có chút nghi ngờ nếu như không thể thông qua sau cùng khảo nghiệm ở đâu một vòng tầng với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lanh tuyết nói hỏi nhiều như vậy đáp ứng a dương n i ệ m suy tư nửa ngày giống như không có lý do cự tuyệt như vậy chúng ta hợp tác thế nào dương n i ệ m hỏi sau ba ngày khiêu chiến đại tế ti ta sẽ đem tin tức thả ra trước đó chúng ta làm làm cái gì đều không phát sinh lanh tuyết nói chúng ta người cũng không ít ba ngày chỉ sợ thu thập không đủ trăm vạn cấm thạch thực tế không lớn dương n i ệ m nói cấm thạch các ngươi thì không cần lo lắng ta có thể thanh toán lanh tuyết nói đại tế ti nắm giữ nguyên lực các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà lại ta ca cùng những cái kia hắc bảo ra hỏa cũng sẽ lần lượt chạy đến minh bạch dương nghiệm nhìn lanh tuyết cái kia ba ngày sau gặp nói xong lanh tuyết thân hình lóe lên biến mất trong tầm mắt dương nghiệm uống sau cùng một chén rượu cũng là đứng dậy rời đi tiếp xuống ba ngày dương nghiệm một hàng y nguyên làm từng bước tiến hành sinh tử tràng khiêu chiến vừa đến làm làm chuyện gì đều không phát sinh thứ hai tại không có linh lực tình h ô n g giới đại bạch a man dịch đại xuyên bọn người cần quen thuộc sử thư thánh vì bọn họ chế định phương án chiến đấu tại trong đám đệ tử a man cùng trương phạm là lớn nhất không cần lo lắng a man chỉ cần vận dụng nhục thân ưu thế cùng trời sinh cự lực hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía trương phạm nắm giữ hoa hạ võ thuật thể tu cứ việc tu vi bị cấm chế nhưng chiến lược của hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn cái này một hàng bên trong tại tu vi bị áp chế tình hôn giới ngoại trừ dương nghiệm trương phạm cần phải được cho chiến lực tồn tại cường đại nhất cho nên a man cùng trương p h ạ m chỉ là tượng trưng tham gia một trận chiến đấu liền không có tiếp tục chiến đấu hoa đoá đoá am hiểu dùng hương cho nên hoa đoá đoá chỉ cần cùng đối thủ kéo dài khoảng cách không làm cho đối phương cẩn thận cục diện thì thủy t r u n g nắm giữ ở trong tay của hắn không chỉ có như thế hoa đoá đoá dưới loại tình huống này còn có thể quần công tồn tại trừ bọn họ ba người sử thư thánh chế định đều là cự ly xa công kích sách lược đại bạch gánh vác cung tiễn thân hình linh động đến mức cổ vân tô lạc lạc mọi người bọn họ đều lấy tốc độ thủ thắng lúc này thời điểm không không phái luyện công buổi sáng hiệu quả cũng liền đột hiển đi ra bọn họ sức chịu đựng tốc độ cùng lực lượng đều không phải là người bình thường có thể so sánh cho nên tại trong cuộc chiến bị thua cũng không dễ dàng trong ba ngày qua sử thư thánh cũng trong bóng tối chú ý thánh long đại đế cùng tả công tử động tĩnh để dương nghiệm ngoại ý muốn chính là trong thời gian ba ngày thánh long đại đế bọn họ vậy mà không có tiến hành bất kỳ khiêu chiến bọn họ không cần cấm t h ạ c ta dương n i ệ m hỏi sử thư thánh mở ra vạn quyển sách đây chính là ta sau đó phải nói thánh long đại đế tựa hồ cùng xếp hạng thứ hai ngưu lực kết thành liên minh đồng thời t à công tử cũng cùng bọn hắn rất thân cận rất có thể bọn họ tam phương đã đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó dương n i ệ m nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc xem ra lanh tuyết nói không sai t à công tử tất nhiên thành cho chúng ta đối thủ lớn nhất bất quá bọn hắn làm sao lại đi cùng một chỗ dương n i ệ m có chút không hiểu ta công tử là nghĩ ra được hồng nông thạch chẳng lẽ lựa chọn cùng thánh long đại đế cùng một chỗ chính là vì hồng nông thạch trực tiếp động thủ chẳng phải là càng tốt hơn chẳng lẽ là không có n ắ m chắc cho nên thận trọng từng bước nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm sử thư thánh trả lời dương n i ệ m không có hỏi tới ngày thứ tư lãnh tuyết đúng hạn xuất hiện tại khách sạn cùng dương n i ệ m bọn người tụ hợp về sau một đoàn người trực tiếp đến tế ti đại điện nhưng không khéo chính là tại tế ti đại điện bên ngoài dương nghiệm bọn họ gặp thánh long đại đế một hàng song p h ư ơ n g rỗi bầu không khí có chút quỷ dị các ngươi quả nhiên vẫn là theo tới thánh long đại đế nhìn dương nghiệm dương nghiệm liếc mắt nhìn hắn có thể hay không đem cái mũ lấy xuống thánh long đại đế dương nghiệm nói ra mặc h ắ c bảo coi như xong còn có cùng loại tử thần cái mũ ra vẻ thâm trầm thánh long đại đế tựa hồ cảm thấy đã ngà bài không có ẩn nặc cần thiết cho nên hắn lấy xuống cái mũ nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương thánh long đại đế nói hắn đôi dương n i ệ m y nguyên có chút khinh miệt có lẽ là ba cái hồng mông thạch cho hắn lực lượng đi hoang cổ cấm thành là nhà ngươi dương n i ệ m nói ngươi có thể tới ta liền không thể đến ngươi sẽ chết cực kỳ thảm thánh long đại đế nói vậy nhưng chưa hẳn dương n i ệ m nói ra tại cái này địa phương chúng ta đều chẳng qua là người bình thường mà thôi lại nói vô luận là ở đâu loại tình h ữ n g d ư ớ i ta giống ngươi công tiếng, nhưng xuống tràng thường thường tin. cười tin tin muốn tốt, như Vẫn chuyện đều đầu. đều quá một một mức, áp rất tự Ta tử ta tự tự là sẽ không quá tin ố t thương Đáng m ộ mội à, g rằng cùng ngươi lòng công ngươi tưởng, ư ơ i loại này người kết làm liên minh, liền nói, phải tin cho có của có thể thoát đáo này bàn làm à. tay kết ta Ta tử một số việc, là mệnh trùng Ta không tin định. không chú mệnh. số lãnh tuyết nói vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình cái gọi là mệnh t r u n g chú định bất quá là kẻ hèn nhát lui b ư ớ c thôi cái kia c h ờ xem tà công tử xem thường tại sinh tử c h à n g cùng lãnh tuyết giao thủ phát hiện giữa bọn hắn không phân sàn sàn nhau cho nên tà công tử nhất định phải có năm chắc hơn không phải vậy cùng lãnh tuyết giao thủ chỉ có thể là lãng phí thời gian thánh long đại đế một hàng dẫn đầu bước vào tế ti đại điện đại điện bên ngoài chỉ còn lại có dương niệm bọn người đại tế ti khiêu chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra dương nghiệm rất là tò mò bọn họ đi vào trước chúng ta là không phải cần phải xếp hàng rồi đại tế ti cũng không là một người lanh tuyết giải thích nói có ý tứ gì dương nghiệm càng thêm không hiểu đại tế ti là một cái bạch thuộc cái gọi là khiêu chiến đại tế ti chẳng qua là tại đại tế ti sáng tạo h u y ễ n cảnh bên trong chỉ có theo đại tế ti h u y ễ n cảnh bên trong x ô n g q u a mới có thể nhìn thấy đại tế ti lanh tuyết nói ra nói như vậy ngươi gặp qua đại tế ti rồi dương nghiệm bọn người nhìn lanh t u y ế t lanh t u y ế t gật đầu g ặ p qua bất quá cuối cùng vẫn không thể thông qua đại tế ty khảo nghiệm như vậy h u y ễ n cảnh bên trong là cái gì dương nghiệm hỏi mỗi lần h u y ễ n cảnh cũng khác nhau cho nên ta nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lanh tuyết nói chúng ta cũng đi vào đi không phải vậy thì thật muốn rơi ở phía sau nói lanh tuyết cái thứ nhất bước vào tế ty đại điện dương nghiệm bọn họ đuổi theo cho tới bây giờ còn thật có điểm hiếu kỳ lần này đại tế ti huyễn cảnh lại là cái gì chương năm trăm bốn mươi tám mê thất đ ả o thế ti đại điện nguy nga đứng vững nó làm cho người ta cảm thấy k í n h uý cảm giác c áp bách khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm dương nghiệm một hàng đi theo lánh tuyết tiến vào đại điện bên trong vừa tiến vào đại điện nhất thời trong đại điện vọt tới một cỗ tinh khiết nguyên lực bọn họ cũng không có lập tức tiến vào huyễn cảnh mà chính là toàn bộ đại điện tình huống hiện ra ở trước mắt trong đại điện cực kỳ trống trải không có dư thừa thiết bị duy chỉ có tại đại điện trung tâm đứng sừng sững lấy một pho tượng đá thạch tượng có cao hai mét hai bên điêu khắc chính là một nữ nhân mặc dù chỉ là một pho tượng đá nhưng là nàng cho người cảm giác thật giống như một cái chân nhân ánh mắt sáng rực thật giống như đang quan sát bọn họ đồng dạng thạch tượng tay cầm quyền trượng áo nhóm phấn khởi tóc dài phê tại sau lưng giống như chín ngày thần nữ thần thánh không thể xâm phạm cùng lúc đó một đầu màu đen cự mãng quấn quanh ở trên người nàng bằng thêm mấy phần yêu dị đây chính là đại tế ti dịch đại xuyên sờ lên cái mũi hỏi mọi người cũng đều hiếu kỳ đồng thời nhìn về phía lanh tuyết chờ đợi lấy lanh tuyết trả lời lanh tuyết d ư ơ n g mắt nhìn thạch tượng qua nửa ngày mới nói nàng không phải đại tế ti đúng không dịch đại xuyên có chút kinh ngạc nhìn khí thế của nàng có điểm giống đã không phải vậy nàng là người nào nàng là đại tế ti thị nữ lanh tuyết nói thị nữ dương niệm bọn người nghe vậy mi đầu đều là hơi nhữ lại Tuyết hỏi. Là có chút ngoài ý muốn. đại bạch nói ra đồng thời đối đại tế ti càng thêm kiên kỵ mặt khác tựa hồ toàn bộ hoang cổ cấm địa giống như không có dễ dàng như vậy thông qua và ngoài cùng tầng cũng là một vị cường đại đến như thế nhân vật trấn thủ cái kia đằng sau đâu suy nghĩ một chút đều có chút kinh hại a ta nói qua hoang cổ cấm địa đến từ thượng giới c h ấ n thủ hoang cổ cấm địa tự nhiên cũng chính là thượng giới người lãnh tuyết nói ra tu vi của bọn hắn chí ít cũng là thần vương cảnh mọi người nghe vậy trong lòng đều là châm xuống thượng giới cùng hạ giới căn bản không tại cùng một cái cấp bậc chúng ta còn thế nào thông quan cổ vân có chút lẩm bẩm tuy nhiên tại cái này hoang cổ cấm địa bên trong tựa hồ mọi người tu vi đều bị phong ấn nhưng có nguyên lực người tựa hồ không có, có chịu ó c ảnh hưởng mà đại tế ti bọn họ dạng này trấn thủ giả đều có vẻ như nắm giữ nguyên lực không phải vậy cái này tế ti phát trong điện cũng sẽ không tồn tại nồng đậm như vậy nguyên lực khí tức trấn thủ giả không sẽ dốc toàn lực xuất thủ không phải vậy hạ giới sẽ không có người thông qua hoang cổ cấm địa bọn họ đã từng đều là thượng giới người nổi bật chỗ lấy thành hoang cổ cấm địa trấn thủ cũng là có nỗi khổ tâm trình độ nhất định trên người bọn họ tu vi cũng nhận cấm chế lãnh tuyết đơn giản giải thích cái này hoang cổ cấm địa đến cùng lai lịch gì tại thượng giới nó là một chỗ như thế nào chỗ dương n i ệ m hỏi cái này nói rất dài dòng lanh tuyết hơi trầm n g âm chờ ngươi đến thượng giới hết t h ả đều sẽ minh bạch hiện tại có thể nói cho ngươi cũng là hoang cổ cấm địa chỉ là thượng giới hoang cổ vực một góc của bang sơn dương n i ệ m nghe vậy gật đầu không kịp nói chuyện lanh tuyết lại nói càng nhiều đừng hỏi nữa hiện tại đến mau chóng tiến vào huyễn cảnh mới là những tên kia đã tiến vào dương n i ệ m cùng lanh tuyết liếp nhau hắn biết lanh tuyết ý tứ theo tiến vào đại điện một khắc này dương n i ệ m thì đang tìm kiếm tà công tử cùng thánh long đại đế các loại người thân ảnh chỉ là đáng tiếc không có tìm được rất hiển nhiên bọn họ đã tiến nhập trong ảo cảnh đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên một cái uy nghiêm không thể xâm phạm thanh âm tại trong đại điện theo bốn phương tám hướng chuyển đến hoan n i n h đi vào tế ti đại điện ta là ảo cảnh tiếp dẫn người ngươi đ ợ i phải trăng tiến vào huyễn cảnh thí luyện gặp qua tiếp dẫn đại nhân lanh tuyết cung kính hướng pho tượng thi lễ một cái chúng ta tiến vào huyễn cảnh nói xong lanh tuyết đem đầy đủ cấm thạch trình lên pho tượng kia phía trên màu đen mãng xà đột nhiên bắt đầu chuyển động hướng về kia chút cấm thạch mà đi há miệng phun ra lưới rắn sau đó đem cấm thạch quấn vào trong miệng dịch đại xuyên bọn người nhìn đến đều làm mở to hai mắt sống dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i hít sâu một hơi tất cả mọi người coi là cái kia mãng xà cũng là pho tượng một bộ phận nhưng không nghĩ tới giá hỏa này vậy mà động như vậy pho tượng kia dịch đại xuyên cũng có đầy đủ lý do hoài nghi nó là sống không cần ngạc nhiên đây chỉ là một đạo tàn thức biến thành mà thôi lanh tuyết nói thượng giới cường giả điểm thạch thành binh tương lai các ngươi sẽ l ã n h hội đến thượng giới cường giả thần thông lanh tuyết nói ra mà nghe vậy dương niệm bọn họ càng kinh hãi chỉ là một đạo tàn niệm lại thì cường đại như thế không thể tưởng tượng mà liền tại màu đen mãng xa nuốt mất cấm thạch về sau pho tượng kia con n g ư ờ i bỗng nhiên lóe qua một vệ quang mang kỳ lạ về sau toàn bộ đại điện không gian đều nhộn nhạo một cố không gian chi lực vọt tới sau đó dương niệm bọn họ cảm giác mắt tối sầm lại giống như là tiến nhập một đầu lối đi tối thui bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi rất nhanh dương niệm bọn họ hai mắt tỏa sáng đã đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian ngắm nhìn bốn phía phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã đại biến bọn họ đang tại một hình tròn cự đại trên tiếp dẫn đài tiếp dẫn đài nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung mà bốn phía thì là một mảnh mênh ngông vùng biển mênh ngông chung quanh ngoại trừ nước cái gì cũng không có a dịch đại xuyên sờ lên cái mũi truyền t ố n g đến nơi đây là có ý gì dương nghiệm cũng rất nghi hoặc không làm rõ ràng được bị truyền t ố n g tới đây nguyên nhân chúng ta đón lấy tới làm cái gì dương nghiệm hỏi lanh tuyết chờ lanh tuyết nói chờ dương n i ệ m nghi hoặc nhìn lanh tuyết chờ cái gì tiếp dẫn lanh tuyết vừa dứt lời đông nhiên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn x o ạ t b ọ t nước vẩy ra sau đó một cái quái vật khổng lồ theo biển dưới mặt lơ lửng b ọ t nước hướng về bốn phương tám hướng đổ xuống xuống mà lúc này dương n i ệ m mấy người cũng rốt cục thấy rõ cái kia nổi lên mặt nước ra hỏa lại là một cái to lớn rùa đen rùa đen hàng đầu vươn ra nhìn dương n i ệ m bọn người tới sau đó hắn nhìn nhìn phía sau lưng của mình ra hiệu dương niệm bọn người đi lên đi thôi lãnh tuyết bóng người nhảy lên rơi vào cái kia cự đại ô quy trên lưng dương niệm bọn người theo sát mà lên đều rơi vào rùa đen trên lưng về sau rùa đen chọn chuẩn một cái phương hướng nhanh chóng du động chúng ta muốn đi đâu dịch đại xuyên hỏi mê thất đảo rùa đen nói ra mê thất đảo dịch đại xuyên sờ lên cái mũi cái kia là địa phương nào khảo nghiệm của các ngươi chi đ ị a vậy tại sao không đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến mê thất đảo còn muốn ở chỗ này trung chuyển nhiều phiền phức dịch đại xuyên cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra trên vùng hải vực này có trên trăm chỗ khảo nghiệm chi điện lại các ngươi mở trước đó các ngươi ở nơi nào tiếp nhận khảo nghiệm còn không biết được cho nên cần trung chuyển một chút rùa đen nói ra cái kia vừa mới người tiến vào bọn họ đi đâu một chỗ khảo nghiệm chi điện dương nghiệm nói là thánh long đại đế bọn người bọn họ cũng tại mê thất đảo tự ô quy nói trùng hợp như vậy dương nghiệm cảm thấy kỳ quặc rùa đen không có trả lời mà chỉ nói tại đến mê thất đảo trong khoảng thời gian này ta nói một chút khảo nghiệm quy tắc ta chỉ nói một lần các ngươi nhớ cho kỹ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín phương hướng tiến bảo đảo rùa đen lời này vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người tập trung tinh thần sử thư thánh càng là xuất r a vạn quyển sách làm xong ghi chép chuẩn bị chỉ nghe ô quy nói mê thất đảo là vùng biển này một trăm linh tám đảo một trong mê thất đảo bên trong phương vị mỗi một canh giờ biến hóa một lần các ngươi tiến vào mê thất đảo về sau phải nghĩ biện pháp tìm tới rời đi mê thất đảo cửa ra vào nếu như các ngươi ra không được đem bị vĩnh viễn giam ở trong đó không có thời gian hạn chế dương n i ệ m hỏi nếu như không có thời gian hạn chế bọn họ thì có đầy đủ thời gian tháng năm dài đằng đắng bên trong bọn họ rồi sẽ tìm được xuất khẩu nói cách khác bọn họ cuối cùng gặp được đại tế thi không có thời gian hạn chế không qua rùa đen nói ra thanh âm có chút quái dị lên trong lòng mọi người đều là một lộp b ộ bất quá cái gì dương nghiệm có chút hiếu kỳ lên bất quá theo thời gian trôi qua phương vị biến hóa thời gian khoảng cách dạ hội biến ngắn mà lại bên trong quái vật thực lực cũng sẽ gia tăng nói cách khác các ngươi ở bên trong dạo chơi một thời gian càng dài sống sót tỷ lệ càng nhỏ tìm tới r a miệng khả năng cũng lại càng nhỏ mọi người nghe vậy trong lòng đều là vô cùng ngưng trọng thử nghĩ một hồi nếu như không quá thuận lợi bọn họ bị nhốt khả năng cũng lại càng lớn phát sinh phương vị r a tốc thời gian là bao lâu dương nghiệm rất quan tâm vấn đề này bảy ngày ô quy nói nếu như bảy ngày sau các ngươi còn mỹ tìm tới xuất khẩu nguyên bản một canh giờ biến hóa một lần phương vị thì lại biến thành nửa canh giờ bên trong quái vật thực lực tăng gấp đôi nếu như tại kế tiếp bảy ngày còn không tìm được như vậy thời gian lại co lại ngắn gấp đôi quái vật thực lực đem lại gia tăng gấp đôi cứ thế mà suy ra dương nghiệm nghe mi đầu sâu nhăn cái này không phải liền là năm mươi phần trăm n lần mới cùng hai n lần mới a chỉ số hàm số thế nhưng là kinh khủng nhất nhiều đến mấy lần hai bội số đáng sợ năm mươi phần trăm n lần mới cũng đem đem thời gian này trên diện rộng rút ngắn đang biến hóa bên trong tìm tới phương hướng vốn là khó khăn rất khó tưởng tượng trên diện rộng rút ngắn thời gian sau sẽ phát sinh cái gì không có còn lại nhắc nhở dương nghiệm tiếp tục hỏi k h ô n g có. quy nói có thể lớn bao nhiêu tạ o hóa toàn dựa vào chính các ngươi ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi đưa đến về sau dọc đường dương nghiệm bọn người trầm m ặ t lại không tiếp tục hỏi rùa đen bởi vì hỏi cũng hỏi không ra một cái như thế về sau ước chừng qua một canh giờ dương nghiệm bọn họ đi tới một chỗ to lớn hòn đảo rùa đen tại hòn đảo trô nước cạn ngừng lại đến xuống đây đi rùa đen nói ra dương nghiệm bọn họ theo rùa đen trên lưng nhảy xuống về sau rùa đen lại lui về biển sâu chìm vào đáy biển chúc các ngươi may mắn về sau liền lại cũng không nhìn thấy rùa đen cái bóng dương nghiệm bọn người liếc nhau sau đó đứng tại trên bờ cát nhìn qua chỗ này hòn đảo trên hòn đảo đầy sự tình r ừ n g mưa nhiệt đới cổ mục còn có cây dừa cây dừa đoạt treo đầy rửa quả xa xa cũng có thể cảm giác được vũ lâm bên trong làm ướp còn có thể nghe được trong đó thỉnh thoảng truyền ra vũ lâm hung thú gào rú có thể thấy được trong đó hung hiểm vô cùng dương nghiệm quay người nhìn thoáng qua sau lưng mênh mông vùng biển hắn thử nghiệm muốn bước ra hòn đảo chỉ là đáng tiếc vừa mới đụng vào liền có một màn ánh sáng lấp lóe mà ra đem dương nghiệm đã cách trở xuống tới quả nhiên đã không ra được dương nghiệm hít sâu một hơi nhìn về phía lanh tuyết trước đó ngươi tìm đến cũng là tình huống như vậy lanh tuyết lắc đầu không phải chúng ta lần này so sánh không may trước đó khảo nghiệm bên trong chỉ tồn tại thất bại hoặc là thành công thành công liền có thể gặp mặt đại tế t i thất bại thì tự động truyền tống ra ngoài nhưng lần này không có thông qua khảo nghiệm chúng ta thì không ra được lanh tuyết thần sắc nghiêm túc lên dịch đại xuyên sờ lên cái mũi đã nói xong may mắn đâu vô lại xuyên vận may của ngươi sử dụng hết cổ vân nói ra không cần phải a vận đào hoa còn không có phát sinh dịch đại xuyên nói vừa dứt lời thì nhận được hoa đoá đoá tử vong ngưng thị ngươi còn muốn có cái gì vận đào hoa hoa đoá đoá trực tiếp nắm chặt dịch đại xuyên lỗ t a i dịch đại xuyên kêu khổ liên tục cô n ã i mãi ta thì thuận miệng nói nào dám a thế mà hoa đoá đoá không có tha hắn ý tứ tại là có chút không khí khẩn trương nhất thời dễ dàng rất nhiều dương nghiệm cũng không có vội vã xâm nhập hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết tùy tiện xâm nhập chỉ có thể chế tạo càng nhiều p h i ề n phức con rồi không đầu cuối cùng chỉ là làm nhiều công í c dương nghiệm ngầm đầu muốn thông qua mặt trời phân biệt phương vị nhưng ngẩng đầu một cái dương nghiệm đều phủ trên trời lại có tám cái mặt trời phân biệt treo ở tám cái phương hướng đây là muốn phơi chết người tiết tấu a cổ vân nói ra nhất thời chỉ cảm thấy da thịt nóng bỏng man hoang thời kỳ dư ơ nghiệm nghĩ đến hậu nghệ xả nhật trong đầu có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ lanh tuyết nói không phải đây là đại tế ti vì không để cho chúng ta dễ dàng như vậy phân biệt phương hướng mà thôi tám cái mặt trời tại khắp nơi vô luận mặt trời lên mặt trời lặn đều là đối xứng mà lại cho dù là phương vị phát sinh cải biến chúng ta cũng vô pháp phát giác dương nghiệm níu chặt lông mày quả nhiên không có đơn giản như vậy chỗ sử quan tinh bàn đo vị dương nghiệm ra lệnh một tiếng nhất thời sử thư thánh tế ra tinh bàn hắn nắm giữ kỷ môn đột giáp tám môn kỳ thuật đối với phương vị phân biệt hắn tuyệt đối là người trong nghề dương nghiệm tin tưởng hắn thế mà tế ra tinh bàn tinh bàn phía trên kim đồng hồ lại tại điên cùng xoay tròn chuyện gì xảy ra dương n i ệ m hỏi tinh bàn mất linh sử thư thánh cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới sẽ là như vậy dương n i ệ m ngắm nhìn bốn phía còn tiến hành từ trường quái nhiễu mọi người nghi hoặc không hiểu tô lạc lạc hỏi t r ư ờ n g môn cái gì là từ trường quái nhiễu dương n i ệ m lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác nói một cái cao cấp lạ lâm từ ngữ cũng không giải thích chỉ nói không có gì cũng là tinh bàn mất linh ý tứ nguyên bản còn có một số đầu mối hiện tại sửng sốt vô kế khả thi làm sao bây giờ cổ vân hỏi dương nghiệm lâm vào suy tư phóng thích một số hạt giấy thử một chút nếu như có thể vẽ địa đồ tự nhiên tốt nhất sử thư thánh phóng xuất ra hạt giấy chỉ là những thứ này hạt giấy cũng là đã đi là không thể trở về hạt giấy mất phương hướng một lúc lâu sau sử thư thành nói chúng người thần sắc càng thêm ngưng trọng sau cùng không có cách dương nghiệm thôi động hồng mông thanh thạch vận dụng hồng mông thanh thạch lực lượng đem điều tra chi nhãn đưa lên trời điều tra chi nhãn nhìn xuống mà xuống thế mà nhìn đến lại chỉ là một mảnh trắng xóa trường môn thế nào dịch đại xuyên tiếp cận tới dương nghiệm lắc đầu không đùa đại tế t i đem phản trinh s ắ t làm được tốt như vậy đêm thật sự là khó cho nàng xem ra chúng ta chỉ có kiên trì tiến vào vừa đi vừa nhìn dương nghiệm nói xong bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra xoát xoát xoát mấy cái đao cây rửa phía trên rửa quả nguyên một đám rất xuống dương nghiệm thân thủ tiếp được một người một cái uống trước uống rửa nước trái cây lại nói mặt khác hắn vẫn không quên hướng minh văn không gian giới bên trong thôn một chút bởi vì là rừng mưa nhiệt đới mặt đất cực kỳ sốt u sau khi tiến vào còn có khí độc tràn lan mà ra cẩn thận một chút dương nghiệm nhắc nhở đồng thời không có tiến lên khoảng cách nhất định dương nghiệm đều sẽ lưu lại dấu hiệu tuy nhiên phương vị biến hóa sau khi ký hiệu ý nghĩa không lớn nhưng trước đó cũng có thể xem như nhất định tham khảo chính tiến lên bên trong đống nhiên l ệ c h cạch một tiếng có sền sệt đồ vật nhỏ ở dương niệm trên tay cái gì dương niệm đột nhiên n g n g đầu bất ngờ nhìn đến chẳng biết lúc nào những cái kia cổ một phía trên đã c u ố n đầy mãng x à nhìn chằm chằm vừa mới nhỏ xuống dịch thể chính là mãng x à trong miệng độc dịch lúc này dương niệm tay đều có chút hứa thiêu đốt nhói nhói cảm giác độc kia dịch ngay tại ăn mòn da của hắn t r ư ơ n g năm trăm năm mươi phương vị biến hóa dương niệm bọn người lập tức dựa vào bày ra trận hình p h o n g ngự đồng thời ngẩng đầu nhìn lại nhìn lấy cái kia từng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m mãng xả làm sao nhiều như vậy mãng xả tô lạc lạc hỏi bởi vì chúng ta đều là bọn chúng con mồi lãnh tuyết nói ra tại đại tế ti sáng tạo h u y ễ n cảnh bên trong chỉ có thợ săn cùng con mồi không muốn trở thành con mồi vậy liền đi đi săn lãnh tuyết thanh âm rơi xuống sơn hà phiến xuất hiện tại trong tay xoắt quan g hoa l ó e lên nhất thời cái kia chỉ có hơn hai mươi phân gạo sơn hà phiến biến thành một thanh dài hai mét to lớn cây quạt cây quạt bao phủ một tầng hào quang màu nhũ bạch nàng hai tay nắm c á n quạt dùng lực một cái đột nhiên c u ồ n g phong tàn phá bờ bãi từng đạo từng đạo phong nhận khoáy động mà ra v ù v ù tàn phá bừa bãi c u ồ n g phong đem cổ m ộ t thổi đoạn mảnh gỗ vụn bay tứ tung không ít cự mãng phát ra thảm liệt g à o rú sau đó hóa thành mưa máu từ trên cao rơi xuống phía dưới trang diện một mảnh hỗn độn có tử vong mãng xả ẩm vang nện rơi xuống đất mà còn lại mãng xả thì là theo những phương hướng khác đắp xuống a man bước ra nhất quyền trực tiếp đem một con chăn xả đầu lâu đánh nát đại bạch mau lẹ cải tên kéo đỏ phấp một tiếng lượng lao xuống mãng xả xuyên thủng dương nghiệm cũng không có nhàn rỗi bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra kéo dài bắn g i ế t giơ tay chém xuống thì chém g i ế t mấy đầu mãng xả sơn hà phiến mấy lần vỗ t r u n g quanh bị phá hủy đến một mảnh hỗn độn rất nhanh trước đó nhìn c h ầ m c h ầ m mãng xà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sơn hà phiến một lần nữa thu nhỏ rút vào l ã n h tuyết trong ống tay trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh lại a o a o nhìn về phía l ã n h tuyết khoe miệng cũng không khỏi kéo ra nữ nhân này cái này quá bạo lực một chút cái này phong cách vẽ rất không không phái a không hổ là lúc trước thủ đoạn độc gác lãnh công tử gọn gàng mà linh hoạt tuyệt không dây dưa dài dòng chúng ta đến mau rời khỏi nơi này những thứ này mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng cường đại hơn hung thú lanh tuyết nói ra dương nghiệm bọn người nhẹ gật đầu cũng không nói nhiều nhanh nhanh rời đi nơi thị phi này mà liền tại dương đọc sau khi bọn hắn rời đi không lâu các loại hung tàn hung thú ẩn hiện bọn họ tàn nhẫn gặm những thứ này mãng xà huyết đủ tiếng thú gào ngập trời sau một nén hương dương nghiệm bọn họ xuất hiện tại một chỗ tương đối an toàn chỗ ẩn nút một đường lên có trước đo giao hấn dương nghiệm năng lực nhận biết phát huy đến cực h ạ n tránh đi một số không cần thiết nguy hiểm nhưng mọi người đối với vừa mới tràng diện vẫn có chút lòng còn sợ hãi cái này mê thất đ ả o so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều a dịch đại xuyên sờ lên cái mũi vừa mới chúng ta tránh đi những hung t h ú kia đều không đơn giản đúng vậy a sử thư thánh đáp bất quá tính toán thời gian lần thứ nhất phương vị biến hóa thì muốn tới dương nghiệm gật đầu đây cũng là ta lựa chọn dừng lại nguyên nhân tại lần thứ nhất phương vị biến hóa thời điểm chúng ta cần phải tận khả năng đạt được một số manh mối đối đằng sau có chỗ tốt hoàn toàn chính xác lãnh tuyết nói không có có phương hướng đi loạn đối với chúng ta sẽ chỉ là tiêu hao đã trải qua mãng xả sự kiện mọi người cũng đều đồng ý lãnh tuyết thuyết pháp đại bạch nói chúng ta tuy nhiên tìm đến nhưng bây giờ đối với nơi này vẫn là hoàn toàn không biết gì cả không có một chút nhắc nhở muốn tìm tới xuất khẩu khó mọi người trầm m ặ t xuống muốn đi ra ngoài cũng nên có một cái đột phá khẩu nhưng khó thì khó tại cái này đột phá khẩu ở đâu ta cảm thấy trong này nhất định tồn tại một ít manh mối sử thư thánh nói chỉ cần tìm được những đầu mối này tự nhiên cũng liền có đột phá khẩu m ẫ u chốt là những đầu mối này ở đâu cổ vân nói nhất định là tại chỗ rất nhỏ dương n i ệ m nói cần chúng ta cẩn thận phát hiện đang khi nói chuyện trên trời tám cái mặt trời bắt đầu hướng về trung tâm hội tụ trường môn ngươi nhìn lên bầu trời dịch đại xuyên phát hiện trước nhất dị dạng sau đó chỉ chỉ trên trời nhất thời mọi người d ư ơ n g mắt nhìn về phía tám khoả trói mắt mặt trời đây là m u ố n tụ hợp cổ vân nói về sau tất cả mọi người nhìn chằm chằm tám vầng thái dương người nào cũng không nói gì chỉ là nhìn lấy tám vầng thái dương thời gian từng giây từng phút trôi qua tám vầng thái dương càng đến gần càng khép sau cùng tám cái hoàn toàn trọng trồng lên nhau biến thành một vầng mặt trời treo ở chân trời đồng thời chung quanh cổ một rừng rậm cũng nhanh chóng chuyển động Biến hóa p h ư nghiệm t còn xuất ộ t mặt trời, thành mặt trời. cái cái lần nữa phân n hóa d ạ gật này xoay đầu các ngươi có phát hiện gì mọi người ngắm nhìn b ố n phía không có bất cứ thứ gì biến hóa trên trời cũng vẫn là tám vầng thái dương nhưng mỗi người đều biết bọn họ vị trí phương hướng đã phát sinh biến hóa mọi người lắc đầu không nói gì qua nửa ngày sử thư thánh nói trước đó chúng ta làm tiêu ký tựa hồ đều biến mất sử thư thánh tra xét khoảng cách gần nhất tiêu ký là bị thiết lập lại rồi hay là bởi vì phương vị biến hóa những cái kêu mang theo tiêu ký cây đều bị rời đi dương nghiệm hỏi cái này tương đối khó nói lanh tuyết nói lần thứ nhất phương vị biến hóa đã qua nhưng dương nghiệm bọn họ lấy được tin tức có hạn dương nghiệm có một loại cảm giác là lạ nhưng cụ thể quái chỗ nào hắn cũng không nói lên được tám vầng thái dương hội tụ tách ra phải t r ă n g mang ý nghĩa có một vầng mặt trời là thật đại bạch nói lại hoặc là tám cái phương vị chỉ có một cái phương vị là chân thật có cái này khả năng dương n i ệ m gật đầu hư hư thực thực đây cũng là ảo cảnh chỗ cao minh vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ cổ vân hỏi dương n i ệ m d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua trên trời tám cái mặt trời ta có một ý tưởng cái gì l ê n h tuyết hỏi có lẽ tám cái mặt trời liền đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng dương n i ệ m nói ý của ngươi là lanh tuyết như có điều suy nghĩ dương n i ệ m hơi trầm n g âm tám cái phương hướng tám cái mặt trời phải chăng có thể suy đoán mảnh này mê thất đ ả o bị phân làm tám khối tám cái mặt trời trao đổi vị trí cho nên tám cái bản khối lẫn nhau đổi nhưng các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề dương n i ệ m hỏi tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía dương n i ệ m trường môn ngươi phát hiện cái gì dịch đại xuyên rất là tò mò dương n i ệ m nói vừa mới xử q u a n nhắc nhở ta chúng ta làm tiêu ký biến mất có vấn đề gì a hoa đoá đoá hỏi chúng ta vị trí bản khối biến hóa nhưng chúng ta cũng không có theo bản khối đang di động nói cách khác chúng ta tuyệt đối vị trí không có thay đổi chỉ là đối lập vị trí phát sinh biến hóa toàn bộ hòn đảo tựa như một cái đĩa quay chúng ta phiêu tại đĩa quay phía trên đĩa quay chuyển động chúng ta dưới chân bản khối phát sinh biến hóa nhưng chúng ta không núp ních dương nghiệm nói ra tựa hồ có đồ vật gì miêu tả sinh động bất quá cái này chỉ là phán đoán của ta cụ thể như thế nào còn có cần nghiên cứu thêm xem xét dương nghiệm nói suy đoán của ngươi có phần có đạo lý lanh tuyết nói có điều ngươi dự định như thế nào nghiệm chứng theo tám cái vị trí của mặt trời tìm tới chúng ta lúc đầu bản khối ở trong quá trình này chúng ta dùng khác biệt dấu hiệu làm tiêu ký nếu như tám cái bản khối đều bị chúng ta tiêu ký sau cùng nhất định sẽ có phát hiện d ư ơ n g n i ệ m nói r a m ặ c có dù suy đ o á n nhưng trực giác nói giác trực cho d ư ơ n n g i ệ m h ế t thể tựa hồ cũng không như cũng có Trước đơn giản như vậy.、Chứ、551, phân tầng b ổ cục vì nghiệm chứng p h ò n g đoán dương nghiệm bọn họ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng theo tám vầng thái dương nhanh chóng bay lượn bởi vì c o i y tránh đi nguy hiểm một đường lên cũng là thái bình bởi vì phương vị một canh giờ biến hóa một lần cho nên dương nghiệm bọn họ một canh giờ ngừng một lần mỗi lần sắp biến hóa phương vị thời điểm làm xuống khác biệt con số dấu hiệu thẳng đến lần thứ tư biến hóa phương vị xuất hiện manh mối việc này lần thứ nhất lúc đi vào làm dấu hiệu sử thư thánh hưng ơ p h â n nói dấu hiệu xuất hiện nói cách khác suy đoán của chúng ta trình độ nhất định là chính xác dương nghiệm nói ra bất quá còn không thể khẳng định bất quá có một chút là có thể xác định dương nghiệm rơi vào chầm tư tất cả mọi người chờ lấy dương nghiệm tiếp tục nói đi xuống chúng ta tuyệt đối vị trí cứ việc đang phát sinh biến hóa nhưng chúng ta rất có thể xuất hiện tại chỗ đảo quanh tình huống cũng chính là xuất hiện mất phương hướng cho nên biện pháp tốt nhất cũng là bất động tiếp xuống trong vài canh giờ dương niệm bọn họ không có di động mảy may liền trở tại nguyên chỗ mà nguyên một đám bản khối tự động xuất hiện làm đến dấu hiệu thẳng đến lần thứ sáu phương vị biến hóa lúc mặt trời xuống núi chân trời dâng lên trăng sáng vẫn là tám tháng sáng phân bố tại tám cái phương vị cũng chính là vào lúc này một mực không có gặp mặt thánh long đại đế bọn người xuất hiện cùng dương niệm bọn họ tao nổ cùng một chỗ thật sự là h o à n ra ngõ hẹp ta công tử nhìn lanh tuyết đến lanh tuyết cười cười đúng vậy a bất quá xem ra các ngươi thật giống như cũng ở nơi đây đảo q u a nhà cái này cũng không cần ngươi quan tâm ta công tử nói song phương hiện tại cũng không có giao thủ ý tứ tại không có ra trước khi đi giữa bọn hắn giao thủ không có chút ý nghĩa nào thánh long đại đế một hàng rời đi lại qua bốn canh giờ lúc này mỗi lần xuất hiện phương vị biến hóa lúc lúc này tiêu ký con số đã đến tám nói cách khác mê thất đảo nếu quả như thật là tám khối tạo thành như vậy hiện tại tiêu ký công tác đã hoàn tất đến đón lấy liền nên giải mã cái này tám khối ở giữa vị trí quan hệ tuy nhiên chúng ta đã hoàn thành tiêu ký nhưng hiện tại chúng ta cũng không xác định cái này tám khối khu vực ở giữa vị trí quan hệ dương nghiệm nói ra bởi vì chúng ta không xác định mỗi lần biến hóa vị trí thời điểm nó chuyển động bao nhiêu biên độ mỗi lần chuyển động biên độ có thể là tùy cơ cũng có thể là giống nhau bởi vì biến hoa quá nhiều chúng ta không cách nào xác định vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ đại bách hỏi dương n h i ệ m nói hướng trung tâm tiến lên hiện tại xác định đảo này là cái chuyển động viên b ả n như vậy chúng ta hướng về t â m tiến lên phương hướng lại luôn là cố định có lẽ xuất khẩu thì ở trung tâm mọi người nghe vậy hào hào gật đầu hao tốn nhiều thời gian như vậy chính là vì nghiệm chứng viên b ả n lý luận hiện tại có một chút thành quả tự nhiên là có trung tâm không thay đổi luận không có nhiều lời đến đón lấy dương niệm bọn họ hướng về trung tâm rào bước tiến lên chỉ bất quá chuyện quỷ dị phát sinh bọn họ mỗi lần hướng về trung tâm tiến lên phương vị biến hóa thời điểm bọn họ lại về tới vị trí cũ chỉ bất quá khu vực số hiệu đã phát sinh biến hóa chúng ta giống như bị thiết lập lại rồi dương niệm chỉ cảm thấy tóc cái quỷ gì a chẳng lẽ chỉ có thể vòng quanh bên ngoài xung quanh nhiều lần nếm thử đều là kết quả như vậy nhưng cũng chính là vào lúc này sử thư thánh rốt cục nói chuyện Ta phát một luật. luật? Trước ta thuận kim đồng hồ xung quanh thời điểm, hết thể đều là vô tự.、Lần、tiếp theo xuất quanh hiện hỏi. chúng hồ hiện khu cái Cái Niệm kim điểm, Dương đồng xung Lần vực quy quy đều là gì đó vô sử ố hiệu không、biết. Nhưng chúng ta hướng trung gian tiến phát thời không đánh biết. gian tiến điểm, loại này không biết trung này bị ta vỡ. s thư thánh nói đến mọi người mê hoặc không hiểu sử quan có ý tứ gì mau nói dịch đại xuyên đã k i ể m chế không được sử thư thánh mở ra vạn quyển sách nói các ngươi nhìn mọi người tiếp cận đi chỉ thấy vạn quyển trên sách vẽ đầy b ả n nháp toàn bộ làm ê thất đảo khu vực số hiệu cùng bọn họ vị trí suy đoán ta có ghi chép thói quen sau đó mỗi lần chúng ta c h ố khu vực số hiệu chính mình chúng ta bị bắn ngược về tới khu vực số hiệu đều làm ghi chép các ngươi nhìn lần thứ nhất chúng ta tại số hai khu chúng ta bị bắn ngược về đến sau tại số bốn khu tiếp lấy phương vị biến hóa chúng ta theo số bốn khu đến số một khu chúng ta theo số một khu hướng về trung tâm tới gần về sau chúng ta bắn trở về đến số ba khu lần thứ năm chúng ta đến số bốn khu bị bắn ngược về đến sau về tới số hai khu lần thứ bảy chúng ta đúng lúc lại đến số một khu bắn trở về sau lại là số ba đi có phát hiện gì không sử thư thánh hỏi cổ vân s ờ lên cảm như có điều suy nghĩ giống như trong này tồn tại đối ứng quan hệ số một khu đối ứng số ba số hai khu đối ứng số bốn sử thư thánh nói chính là ý tứ này cái này hẳn không phải là t r ư n g hợp chúng ta có thể làm tiếp một số nghiệm chứng đến đón lấy dương niệm bọn họ nhiều lần tới gần trung tâm lại nhiều lần bị bắn ngược về tới sử thư thánh đối ứng quy luật đạt được đầy đủ nghiệm chứng đồng thời xác định khu số ở giữa lẫn nhau đối ứng chúng ta có thể làm một cái to gan giả thiết sử thư thánh ngừng lại đừng ngừng a nói tiếp tất cả mọi người nhìn lấy sử thư thánh phảng phất có đồ vật liền muốn miêu tả sinh động chúng ta không phải là bị gậy trở về mà chính là theo một cái khu tiến nhập đối ứng khu tức theo số một có thể tiến vào số ba theo số hai có thể tiến vào số bốn trái lại cũng thế mọi người nghe vậy mi đầu sâu nhăn đều là lâm vào thật lâu suy tư nói như vậy căn cứ hai bên quan hệ đối ứng quan hệ chúng ta đại khái có thể xác định khu vực vị trí dương n i ệ m nói ra sử thư thánh gật đầu không tệ các ngươi nhìn đây là ta vẽ ra sơ đồ phát thảo chúng ta vị trí ban đầu là số một đi số ba khu kỳ thật tại đối diện với của nó chúng ta thuận kim đồng hồ tiến lên thời điểm đã xác định số bốn khu tại số một khu bên trái số sáu khu bên phải chết cho nên đại khái phân bố đã có thể ra không định hình sử thư thánh đem sơ đồ phát thảo vẽ ra có vị trí phân bố chúng ta liền có thể thăm dò chuyển động quy luật dương nghiệm thật lâu không nói hồi lâu nói cái này đích sắc là tiến triển to lớn nhưng có một cái vấn đề trí mạng vì cái gì chúng ta thì theo vừa đến ba theo hai đến bốn ta cảm giác chúng ta thật giống như đi vào một chiếc gương trực tiếp bị ném bắn xuyên qua mà không phải đi tới mà lại đối phương vì sao muốn như thiết t r í này chỉ là muốn đem chúng ta vây ở chỗ này a dương nghiệm nhìn về phía mọi người ta nhìn đều không phải là nàng là cần ẩn tàng xuất khẩu như vậy nàng là như thế nào sử dụng loại này bố cục cần tàng ra miệng đâu dương nghiệm ngước mắt nhìn ánh trăng đó là nàng không muốn chúng ta tiếp xúc đến trung tâm càng là như thế xuất khẩu càng có khả năng ở trung tâm như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào đến trung tâm dương nghiệm ngưng trọng nói phương hướng đã chỉ rõ đến đón lấy cũng là tên như thế nào t r ì n h hợp đã biết tin tức đến trung tâm có thể hay không sử thư thánh nhớ mày tựa h ầ nghĩ tới điều gì làm sao mọi người nhìn về phía sử thư thánh sử thư thánh móc ra tinh bản chỉ chỉ tinh bản nói các ngươi nhìn tinh bản bố cục tám cái phương vị bên trong bên trong bên ngoài hết thệ tầng ba mỗi một tầng đều đơn độc chuyển động không ảnh hưởng lẫn nhau nơi này có thể hay không bắt t r ư ớ c tinh bản bố c ủ sử thư thánh lập tức để tỉnh dương nghiệm rất có thể nếu như mê thất đảo phân tầng vậy chúng ta bị bắn ngược về cũng đến thì nói còn nghe được dương nghiệm có một loại bừng tỉnh đại nộ g cảm giác chương năm trăm năm mươi hai đại tế ti nếu như mê thất đảo thật cùng tinh bản giống nhau là phân tầng bố c ủ bên trong ba tầng ngoài như vậy tại phương vị biến hóa thời điểm tầng ba đồng thời biến hóa đồng thời chuyển động biên độ không giống nhau muốn phá cục liền phải giải mã sử thư thánh nói ra người biết dương n i ệ m hỏi nếu như là tinh bàn bố cục như vậy thì cần bắt quái thôi diễn chúng ta biết tầng ngoài cùng bố cục nghiêm chỉnh mà nói có thể đẩy thôi diễn ra tầng ngoài cùng phá cửa từ đó tìm tới cửa vào nếu như đoán không sai chúng ta theo cửa vào có thể tiến vào tầng thứ hai theo tầng thứ hai tiến vào tầng thứ ba sau cùng đến xuất khẩu trường môn ngươi để cho ta thử một chút sử thư thánh trịnh trọng nói được dương nghiệm gật đầu sử thư thánh bắt đầu đo lường tính toán thôi diễn bắt quái dương nghiệm bọn họ đều thối lui không quét dọn sử thư thánh sử thư thánh một lần lại một lần thôi diễn thỉnh thoảng chuyển động tinh bàn dương nghiệm cũng xem không hiểu chỉ có thể ở một bên chờ đợi kết quả thời gian từng giây từng phút trôi qua sử thư thánh thỉnh thoảng thôi diễn không ngừng phủ định không đúng còn thiếu một chút làm lại sử thư thánh trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u rơi xuống nhìn ra được cái này thôi diễn quá trình cực kỳ mệt mỏi tô lạc lạc vì sử thư thánh lau mồ hôi mà sử thư thánh thì chuyên chú đến không thể lại chuyên chú ước chừng qua hai canh giờ sử thư thánh trong tay tinh bàn ngừng lại chuyển động thôi diễn ra đến rồi sử thư thánh kích động nói tìm tới tiến vào tầng thứ hai lối vào rồi dịch đại xuyên hỏi khu thứ sáu sử thư thánh nói bất quá muốn muốn đi vào không dễ dàng như vậy làm sao dương n i ệ m hỏi cần thời cơ thích hợp cửa vào 49 c a n h giờ mở ra một lần bây giờ cách mở ra còn có 37 canh giờ chúng ta nhất định phải cam đoan tại 36 canh giờ sau xuất hiện tại khu thứ sáu nhưng mỗi canh giờ chúng ta dưới chân khu vực sẽ tùy cơ biến động nghe sử thư thánh mọi người nỗi lòng ngưng trọng thì không có quy luật cổ vân hỏi sử thư thánh lắc đầu không có quy luật bất quá bởi vì khi trước phát hiện tính đối xứng chúng ta chỉ cần tại trong vòng một canh giờ đến số sáu cùng số tám khu vực dương nghiệm nhũng mày lấy tốc độ của chúng ta có thể kịp thời gian kế tiếp bên trong phương vị không ngừng biến hóa dương nghiệm bọn họ đều chỗ đang không ngừng chạy bên trong lần thứ ba lần thứ m ộ ư ơ i lần thứ hai mươi hai lần thứ ba mươi sáu khi bọn hắn xuất hiện tại số sáu khu thời điểm liên tục chạy đã để bọn họ vô cùng mỏi mệt hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi đến phương vị b i ế n ảo mỗi người đều khẩn trương lên thời gian trôi qua đều giống như trở nên chậm rốt cục tám vầng thái dương lần nữa hội tụ khi chúng nó lần nữa trọng trồng lên nhau thời điểm ẩm vang một tiếng thật lớn phía trước xuất hiện một đạo hư huyễn cửa lớn cửa vào mở ra nhanh bọn họ lần nữa tách ra cửa vào liền đem đóng lại sử thư thánh hô nhất thời dương niệm bọn họ phóng tới cửa vào vừa một bước vào trước mắt thế giới thì phát sinh biến hóa long trời lở đất trước mắt là một mảnh rộng lớn đồng bằng rộng lớn trên không bình nguyên là đ ầ y trời tinh thần nơi xa núi lớn s ă n sát tại núi lớn c h i đ ỉ n h một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người đứng ở dưới trời sao đưa lưng về phía dương nghiệm bọn họ ngắm nhìn nơi xa đại tế ti lãnh tuyết lên tiếng kinh hô nàng cũng là đại tế ti dịch đại xuyên hỏi không tệ lãnh tuyết trả lời nghĩ không ra chỉ có một tầng chúng ta đã thông qua được mê thất đảo khảo nghiệm tiếp đó chúng ta phải đối mặt là đại tế ti nàng tiếng nói vừa dứt đ ỗ n g nhiên một bóng người theo cái kia núi lớn chi đ ỉ n h bay tới rơi vào dương nghiệm bọn họ trước người đó là một vị nữ tử trên thân quấn quanh lấy một con măng xà chính là trước kia tại tế ti trong đại điện nhìn thấy cái kia một pho tượng đại tế ti cho mời nữ tử nói ra chi sau đó xoay người trôi hướng cái kia núi lớn dương nghiệm thôi động hồng mông thanh thạch bách biến tiểu đao biến thành bách biến hùng ứng chở dương nghiệm bọn họ bay về phía đại tế ti ngay tại lúc bọn họ đi hướng đại tế ti chỗ thời điểm cái kia lối vào thánh long đại đế bọn người xuất hiện bọn họ cũng tiến vào dương nghiệm n h ữ n mày đại tế ti khảo nghiệm là cái gì lanh tuyết nói chiến bại nàng nàng rất mạnh dương nghiệm hỏi rất mạnh lanh tuyết nói có điều nàng sẽ không xuất thủ bởi vì tại nàng xoay người một khắc này chúng ta thì bại có ý tứ gì dương nghiệm hỏi đến ngươi sẽ biết lanh tuyết không có, có càng nhiều giải thích mà lanh tuyết những lời này lại làm cho người có chút tâm thần bất định quay người lại bọn họ thì bại cái này đại tế ti cái kia cường đại đến mức nào không bao lâu dương nghiệm bọn họ thì đã tới núi lớn c h i đ ỉ n h thân ảnh kia sau lưng lúc này nhìn đến thân ảnh kia so ở phía xa nhìn đến càng thêm phong hoa tuyệt đại trên người nàng bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt. thị nữ hơi hơi không n g ư i t h ế ti đại nhân người đưa tới Ừm. đại tế ti chỉ nhàn nhạt từ một tiếng không có quen người lanh tuyết đại tế ti qua nửa ngày nói chúng ta lại gặp mặt đúng vậy thế ti đại nhân lanh tuyết nói hy vọng lần này có thể thông qua đại tế ti khảo nghiệm đại tế ti không có nói tiếp đ ỗ n g nhiên lúc yên tĩnh trở lại thì liền dương niệm đều cảm giác hô hấp có chút gấp rút có lẽ là bọn họ không có thể điều động tu vi nguyên nhân đi ước chừng qua ba phút Thánh long đại đế đến. đám đối bọn người、đến. Dương nghiệm đám người cùng chi m ặ tế Bầu bạc cung không khí k nháy trong dương mắt i m Người đến đông đủ. Đại đủ. ti ế t t h a nói h chuyển âm một đến. Không một người n chuyện. Xem ra các người quan hệ trong đó giống như hệ đó khảo ô n thuận. nói g quá hòa h ra. tế ti Đại k nghiệm của ta rất đơn giản ta q u e n người ở trước mặt ta thần phục quỳ b á i người đào thải có thể thừa nhận được ta huy áp thì có tư cách tiến vào vòng thứ hai tầng minh m ạ c h rồi đại tế ti quy tắc vô cùng đơn giản minh bạch dương nghiệm nói như vậy hiện tại bắt đầu đi nói đại tế ti hơi hơi q u a y người theo thân thể của hắn chuyển động cái kia đầy trời tinh thần đều chuyển động thiên địa đều giống như lấy nàng vi tôn tinh thần truy lạc xuống dương nghiệm nhìn đến một chương bên mặt sau đó cái kia hoàn chỉnh r u n g nhan dần dần hiện ra ở trước mắt một cố cường đại uy áp ép xuống dương nghiệm chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tòa r ồ i r à o đại sơn đều có chút không thở nổi hai chân đều tại rung động kịch liệt phù phù phù phù dịch đại xuyên cổ vân t r ư ơ n g phảng hoa đoá đoá bọn người căn bản là không có cách chống cự cái này hủy áp mạnh mẽ trực tiếp quỳ bái tại đại tế ti trước mặt không không phái cũng chỉ còn lại dương nghiệm đại bạch còn có a man đang khổ cực t r è o trống lãnh tuyết xem ra cũng không dễ dàng cắn răng kiên trì lấy thánh long đại đế một phương ngoại trừ thánh long đại đế ta công tử cùng khô nhai láo nhân những người còn lại cũng đều toàn bộ thần phục đại tế ti hoàn toàn quay lại lúc này dương niệm mới nhìn đến dung mạo của nàng thanh lãnh lộng lẫy chỗ mi tâm có một đoá ngọn lửa màu xanh lam ân ký dương niệm cảm giác ngọn lửa này có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua rất tốt lại có sáu người lưu lại đại tế ti thản nhiên nói về sau vung tay lên dịch đại xuyên bọn họ liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt được đưa về hoang cổ cấm thành chương năm trăm năm m sư tổ người xứng a chúc mừng tiến vào vòng thứ hai tầng đại tế ti r ỗ i ra ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái nhất thời không gian tinh thần chi lực phun trào dư ơ nghiệm bọn họ tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới không gian trước mắt là một mảnh nồng đậm hắc cám bọn họ lúc này đang tại một cái cự đại hình tròn trên bẫy đá hình tròn cầu thang đá phi ê u phủ ở hắc cám phía trên mà bốn phía tựa hồ là bóng tối vô tận thâm nguyên tại hình tròn trên bệ đá trung tâm là cấp bảy phủ không t h ạ c h giai trên thềm đá mới nổi lơ lửng một cái tế đàn chính giữa tế đàn ngồi đấy một cái lao đạo lao đạo bên cạnh thân thiêu đốt lên một chiếc thanh đăng đây là tiếp dẫn người dương n i ệ m cao mày nói toàn bộ hình tròn cầu thang đá quá nhỏ cũng liền cùng phổ thông diễn võ t r ư ở n g không sai biệt lắm trừ cái đó ra chung quanh đều là há cám càng giống là tiếp dẫn địa phương không quá giống lanh tuyết nói mà lúc này lão giả kia từ từ mở mắt rốt cục lại có người đến nơi này thanh âm kia thương l á o xa xưa thật giống như theo vạn cổ truyền đến theo l á o giả ánh mắt mở ra tại sân khấu phía trên không trùng xuất hiện năm cái phong cách cổ xưa cây đèn cây đèn bên trong đèn đuốc cũng không có thắp sáng tầng này khiêu chiến gọi đốt đèn trời nơi này hết thệ có năm ngọn đèn mỗi một ngọn đại biểu cho tiến vào vòng thứ ba tầng danh lệch đoạt được thiên đăng về sau các ngươi cần trở phía trên cấp bảy thiên thê đến trước mặt ta mượn thanh đăng chi hỏa đem thắp sáng s ắ p sáng sau các ngươi tự nhiên sẽ bị truyền tống đến vòng tiếp theo tầng lao giả giới thiệu sơ lược một chút quy tắc về sau ngón tay một chút tại nấc thang kia trước đó xuất hiện một tôn cao lớn thiên tướng rất hiển nhiên lúc đó chính là ngăn cản bọn họ trèo lên lên thiên thê nhìn như chỉ là một cửa trên thực tế sau lưng còn có trùng điệp khảo nghiệm nói như vậy chúng ta cần cướp đoạt thiên đ ă n g rồi đại bạch nói ra dương niệm bọn họ bên này có bốn người mà thánh long đại đế một phương có ba người hết thảy bảy người hiện tại chỉ có năm ngọn đèn nói cách khác tất nhiên sẽ có hai người sẽ đào thải ra khỏi cục mà lại dựa theo tình thế bây giờ dương niệm tự nhiên hy vọng thánh long đại đế ba người đều dừng bước tại này mà thánh long đại đế cũng hy vọng dương niệm bọn họ cũng dừng ở đây cho nên tiếp xuống tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt bầu không khí lập tức khẩn trương lên song phương đối mặt về sau đồng thời giống như hổ báo giống như bắt đầu chuyển động phóng ngọn tới đăng. một thôi đ n hồng ngông g h h h a n t ạ cái h lực long thánh l đại cũng trào t cùng á cái i kia anh, ngọn đèn. Và anh, một cái long Và chảo một c một cái nguyên lực ngưng tụ mà thành đại thủ trong nháy mắt trên không t r ù n g va chạm lực lượng gợn sóng dập dờn lái đi hai người trong nháy mắt đánh nhau một bên khác khô nhai lão nhân xuất thủ như điện đã đem một chiếc đèn ôm vào trong tay lướt về phía thứ hai ngọn cùng đại bạch bạo phát kịch liệt giao phong đại bạch linh lực bị phong vì chiếm lấy thiên đăng nàng đã vận dụng thông thiên thần hồ chuyển thừa cho nàng thần căn chỗ mi tâm hiện ra một đạo màu sáng tiểu kiếm ân ký cái kia thần căn bên trong tích chứa nguyên lực tản mạn khắp nơi mà ra k h ô nhai lão nhân kinh nghi một tiếng a thượng giới người có chút ý tứ k h ô nhai lão nhân nhất thời đối đại trắng hưng thú đại bạch phóng xuất ra chín đầu đôi cáo đồng thời cái kia tại quan tài đồng thau cổ trong thế giới lấy được hạt trâu màu đen cũng bay ra linh lung tháp lạng yên lơ lửng tại đại bạch trước người tản ra kim quang long ánh cái kia hạt trâu màu đen tản ra hát sắc quan g mang vòng quanh đại bạch hơi hơi trôi nổi hạt trâu màu đen lai lịch bí ẩn đại bạch cũng rất ít sử dụng nhưng dương niệm luôn cảm giác hạt trâu này ẩn chứa sức mạnh vô thượng linh lung tháp hướng về khô nhai lão nhân c h â n áp tới đại bạch cùng khô nhai lão nhân đánh nhau lãnh tuyết cùng tà công tử kịch liệt va chạm mà a man thì tạm thời không người bận tâm a man ẩm vang bước ra bóng người bạo bay đến chân trời bàn tay lớn vụ một cái đem một chiếc thiên đ ă n g nắm trong tay hiện tại thánh long đại đế cùng dương niệm hai phe đã cắt t ử được đến một chiếc đèn dương niệm cùng thánh long đại đế chiến đến hỏa nhiệt lãnh tuyết cùng tà công tử hai huynh muội chiến đến tương xứng đại bạch độc chiến khô nhai tựa hồ có chút cố hết sức nô a man rầm rầm rầm sông đi lên cùng đại bạch cùng một chỗ đối chiến khô nhai trong lúc nhất thời song phương chiến đến hừng hực khí thế mà chiến đấu kịch liệt nhất vẫn là dương niệm cùng thánh long đại đế ở giữa chiến đấu v a n h tại quyền lực điên cuồng sau khi va chạm hai người cấp tốc tách ra sau đó lại lần hướng về kia thiên đăng lao đi ai cũng không cho đối phương chiếm lấy thiên đăng cơ hội ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta thánh long đại đế nói ra lúc trước trong chiến đấu thánh long đại đế vận dụng một cái hồng mông thạch dương niệm cũng là một cái hồng mông thạch nhưng tiếng nói vừa dứt thánh long đại đế vận dụng cái thứ hai hồng mông thạch thánh long đại đế lực lượng bạo tăng lần nữa cùng dương niệm đụng vào nhau trong lúc nhất thời dương niệm bị oanh bay p h ấ c phun ra một ngụm máu tươi dương niệm bay ra trong nháy mắt thánh long đại đế tới gần thiên đăng đem thiên đăng đoạt tới thánh long đại đế một phương cướp được thứ hai ngọn thiên đăng dẫn trước dương niệm bọn họ chiếm lấy thứ hai ngọn đèn về sau thánh long đại đế dự định trợ giúp khô nhai lao nhân vọt tới nhưng cũng chính là vào lúc này bách biến tiểu đao biến thành vô hạn t h ủ sáo Xoạt xoạt. dương nghiệm đem lực lượng bảo thạch khảm nạm đi lên thân hình nổ bắn ra ngăn tại thánh long đại đế trước người đối thủ của ngươi là ta dương nghiệm lau khỏe miệng máu tươi có thể làm cho ta chảy máu người không nhiều chỉ bằng ngươi thánh long đại đế nhìn lấy dương nghiệm đã ngươi muốn chết hôm nay vừa vặn tiễn ngươi một đoạn đường thánh long đại đế buộc phát ra cường đại sát ý thật sao vừa vặn ta cũng có tiễn ngươi một đoạn đường ý tứ nói xong dương nghiệm một quyền đánh ra đánh phía thánh long đại đế thánh long đại đế cũng không né tránh mà chính là cùng dương n i ệ m đối với anh và anh hai quyền đụng nhau bất quá lần này lại là lực lượng ngang nhau xem ra ngươi còn có át chủ bài có điều cũng dừng ở đây rồi thánh long đại đế vận dụng viên thứ ba hồng mông thạch lực lượng lần nữa bạo tăng muốn tốc chiến tốc thắng dương n i ệ m ăn phải cái lô vốn còn mất một chiếc đèn nhất định phải đoạt lại không chút do dự đem linh hồn bảo thạch khảm đính vào vô hạn thủ sáo phía trên nhưng những thứ này còn chưa đủ vì mau sớm giải quyết thánh long đại đế dương nghiệm trực tiếp vận dụng bản cổ khai thiên phủ thiên đăng phun ra một đứa đi xuống trực tiếp đem thánh long đại đế trọng thương phúc thánh long đại đế phun ra một ngụm máu tươi nện rơi xuống đất không thể nhúc đ í c h đây là dương nghiệm tu vi bị phong tình hồ n d ư ớ i không phải vậy thánh long đại đế cái này một đứa thì triệt để nghỉ cơm thuần bộ thực sự mở dương nghiệm xuất hiện tại thánh long đại đế trước người bách biến tiểu đao phốc một tiếng đâm xuyên qua thánh long đại đế lồng ngực t ố i người đem hai ngọn thiên đăng đoạt lấy đã từng là bại tướng dưới tay lần này cũng giống vậy dương niệm đứng dậy dẫn theo bàn cổ khai thiên phủ hướng về tà công tử bổ tới hoa n h tà công tử trong nháy mắt bay ngược thổ huyết lanh tuyết đoạt được thiên đăng tiếp lấy dương niệm chuyển hướng khô nhai lão nhân lần nữa bổ ra nhất phủ khô nhai lão nhân cũng bị chấn hưng ơ bay đại bạch đôi cáo cuốn một cái thứ tư ngọn thiên đang tới tay mà khô nhai lão nhân rơi trên mặt đất đang đang đang rút lui thẳng đến ra mấy bước ổn định thân hình cũng là phốc phun ra một n g ụ m màu tươi bàn cổ khai thiên phủ khô nhai lão nhân kinh ngạc vô cùng đồng thời cũng là vô cùng e rè nghĩ không ra không không phái một đời mới trưởng môn lại cường đại như thế khô nhai lão nhân nói không gì hơn cái này đối đại sư tổ phải t r ă n g quá mức thất lễ sư tổ người xứng a dương nghiệm chỉ cảm thấy trâm trọng d ẫ n theo bàn cổ khai thiên phủ hướng về khô nhai láo nhân tới gần tại hoang cổ cấm địa g i ế t khô nhai láo nhân cơ hội ngàn năm một t h ở chương năm trăm năm mươi b ố bổ ra phong ấn dương n i ệ m dẫn theo bàn cổ khai thiên phủ hướng khô nhai láo nhân tới gần bàn cổ khai thiên phủ khí tức để khô nhai láo nhân có chút kiếm kỵ hắn không hoài nghi chút nào thời khắc này dương n i ệ m có thể đem hắn làm thịt hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tăng thêm hoang cổ cấm địa đối tu vi phong ấn áp chế hoàn toàn dựa vào thể nội nguyên lực còn chưa đủ mà đối kháng bản cổ khai thiên phủ nếu là ở bên ngoài hắn có lẽ còn có thể cùng dương niệm nhất chiến nhưng bây giờ hoàn toàn không thể chống cự bản cổ khai thiên phủ phối hoặc là không xứng ngươi nói không tính khô nhai lão nhân nói ngươi muốn giết ta không tệ dương niệm nói phản bội không không phái người giết không tha dương niệm khoảng cách khô nhai lão nhân càng ngày càng gần khô nhai lão nhân có thể cảm giác được bản cổ khai thiên phủ áp bách khí thế áp bách mà đến để hắn hô hấp đều dần dần trầm trọng Dết dương mắt nhìn Dương Dương Dương ta. mắt tâm trong lát. trong lột một thần trọng tứ thanh thiên, đạt tại thể Tăng thêm trận tinh nhai quan A-man phan la Khô không không không không không không không kỳ nhân nhìn phải phái. Chỉ sợ đã hủy hoại chỉ trong chốc、lát. Nghe vậy dương Niệm trong lòng lột nhảy một cái. Đại bạch, lạnh hình họ phái. phái nhiều. hộ Niệm. Ngươi càng cần ngươi Niệm lòng cũng ngưng lên. Ngươi Niệm xuống. bọn động người sơn bán cười giờ cái. Đại đại láo bây âm gì? sắc có người Có Có có bộp vậy sợ đã ý phải biết trước đó mười thánh tông đều cầm không không phái không có cách nào bất quá nhìn đến khô nhai lão nhân cái kia chắc chắn dáng vẻ dương n i ệ m trong lòng vẫn là có chút không vững vàng theo các ngươi rời đi không không phái một khắc kia trở đi mười thánh tông thiên cơ các cùng thiên long thánh triều các cường giả đều đã tiến về không không phái hiện tại chỉ sợ ngay tại bạo phát đại chiến thảm liệt khô nhai lão nhân nói ra người hàn bài dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m khô nhai lão nhân khô nhai lão nhân gật đầu không tệ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cùng tới không không phái tồn tại đã nhiễu loạn kế hoạch của ta cho nên thừa dịp ngươi không tại khô nhai lão nhân quỷ dị cười rộ lên nắm lấy cơ hội trừ cho thông khoái khô nhai lão nhân đủ hung ác ngươi thật cho là bọn họ dung chuyển được không không phái dương nghiệm bình tĩnh nói ta biết ngươi rất tự tin lưu lại cao thủ c h ấ n thủ không không phái lúc trước mười thánh tông tông chủ đích thân đến đều bắt c á c ngươi không có cách nào bất quá lần này chỉ sợ không không phái thai kiếp khó thoát khô nhai lão nhân bày mưu tính kế dáng vẻ n g ư ờ i làm cái gì dương nghiệm có loại dự cảm xấu khô nhai lão nhân nói đến chắc chắn như thế n g ư ờ i hẳn phải biết mười thánh tông cùng thiên cơ các s à o lưng còn ẩn giấu đi không ít lao ra hỏa khô nhai lão nhân n ở nụ cười đó mới là mười thánh tông nội tình dương nghiệm tuyệt không hoài nghi khô nhai lão nhân mười thánh tông lịch sử đã lâu trải qua đại tông chủ trưởng lao ẩn lui không hỏi thế sự bọn họ cũng là mười thánh tông chân chính đỉnh phong lực lượng những thứ này cũng chính là cái gọi là nội tình mười thánh tông mỗi cái tông môn đều cần phải có mấy cái ẩn thế cao thủ nếu như mười thánh tông ẩn thế cao thủ đều xuất động không không phái còn thật có hơi phiền thoái một hai cái l a o ra hỏa còn chưa đủ lấy uy hiếp được không không phái dương n i ệ m nói không có ý tứ k h ô nhai lão nhân nói nể tình ta bọn họ đều xuất động mà lại k h ô nhai lão nhân cười đến càng quỷ dị hơn mà lại cái gì dương n i ệ m hỏi người bây giờ thấy được ta chẳng qua là một tôn hóa thân ta chân thân đã đến không không phái nói xong khô nhai lão nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nhất thời không gian rập rờn một màn ánh sáng xuất hiện tại giữa không trung màn sáng tựa như một mảnh hình chiếu hình chiếu bên trong xuất hiện không không phái hình ảnh lúc này mười thánh tông chính đang vây công không không phái lấy khô nhai lão nhân cầm đầu các cường giả cùng hình thiên bọn người kịch chiến hình thiên bọn người vậy mà ở thế yếu mà lại yêu tộc đại quân bên ngoài nhìn chằm chằm tuy thời đều có đánh vào không không phái khả năng không không phái không ít đệ tử trong chiến đấu vẫn lạc không không phái lần nữa về tới lúc trước mười thánh tông vây công thời điểm thảm liệt cảnh tượng dương nghiệm giận không nhịn nổi thân thể run rẩy kịch liệt ánh mắt như kiếm q u y ề n đầu n ắ m chặt xương kết đều tại khanh khách vang bị gội dương nghiệm theo giữa hàm răng gạt ra thanh âm tức giận rất gấp a khô nhai lão nhân nói chỉ là người gấp cũng vô dụng Tiến đi ngoài, hoang cổ cấm địa dễ dàng, muốn muốn đi ra ngoài, nhưng vào là địa ra cổ cấm dễ khôi n dàng như vậy. Chơ mắt nhìn không không g dễ Chơ h vậy. mắt p á diệt, sẽ là ạ nhai g gì cảm t ụ đâu.、Nhất、định rất tuyệt vọng đi. tuyệt Nhất vọng n Khô h rất lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm thật giống như đang nhìn một trận chê cười đồng dạng cho nên ngươi cố ý thả ra tin tức đem ta dẫn tới hoang cổ cấm địa dương nghiệm cảm giác bị gài bẫy không tệ k h ô nhai lão nhân nói hoang cổ cấm địa sự tình đã giao cho ta đệ tử toàn quyền phụ trách ngươi muốn giết ta giết hắn ta thì diệt ta nhai ra, không không phái. Khô h ngươi nói k uy ê n ngươi n tốt hiếp ấ t không k h nên n vọng động. Không h cử h n ta vụ chết trên trăm không, không phái đệ tử. ngươi dương i hiếm t ta. Thì diệt bọn hắn. Uy hi ta. Dương nghiệm thanh nhâm bằng lãnh uy hiếp ngươi lại có thể thế nào k h ô nhai lão nhân ngoạn vị nhìn dương nghiệm ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn đệ nhất giết bọn hắn ánh mắt của hắn quét về phía đại bạch cùng a man bọn họ sau đó tự sát thứ hai tận mắt thấy không không phái hủy diệt bầu không khí yên tĩnh trở lại mỗi người đều ngừng thở dương niệm trong lồng ngực lên cơn giận dữ ta dựa theo ngươi nói làm ngươi thì sẽ bỏ qua không không phái sẽ không cho nên uy hiếp của ngươi cũng không trở ngại ta giết các ngươi nói xong dương niệm vung lên bàn cổ khai thiên phủ nhất phủ hướng về khô ngai lão nhân bổ tới Vâng anh. bàn cổ khai thiên phủ trực tiếp xé rách không gian trong tích tắc khô nhai lão nhân bị kéo vỡ thành hai mảnh không gian đều thẳng tiếp phá nát vô tận không gian phong bạo v à o tới giống như tận thế người g i ế t ta không được bị bổ nát khô nhai lão nhân ở phía xa lần nữa ngưng tụ mà ra coi như người g i ế t ta cũng là một cỗ hóa thân mà thôi mà lại g i ế t ta ngươi cũng cứu không được không không phái nói xong trong tấm hình hắn đem nắm lên không không phái đệ tử bóp thành một mảnh mưa máu tuyệt vọng đi run rẩy đi k h ô nhai lão nhân điên cuồng cười to sau đó trong tấm hình k h ô nhai lão nhân tùy ý giết hại không không phái đệ tử cựu hận giá trị tăng vọn chết dương niệm phẫn nộ đã tới đỉnh điểm trên c h á n tiên thiên đạo kiếm ấn ký sáng lên vô cùng sức mạnh to lớn điên cuồng tuôn ra bàn cổ khai thiên phủ sáng lên sáng trói quang hoa một cỗ hủy diệt thiên địa vẫn lạc vạn cổ khí tức bao phủ toàn trường sau đó một búa xe rách xuống h a n không gian k ị c chấn toàn bộ thế giới đều giống như một phân thành hai cái kia to lớn sân khấu vỡ nát lão giả kia kinh sợ thối lui bên người thanh đăng đều là trong nháy mắt dập tắt khô nhai lão nhân hóa thân bị c u ố n vào không gian loạn lưu phá nát cùng lúc đó toàn bộ hoang cổ cấm thành đều giống như phát sinh động đất giống như kịch liệt lay động run rẩy coi soát soạt vô tận phức tạp phong ấn nổi lên sau đó phá nát bàng bạc nguyên lực dũng manh tiến ra trong nháy mắt toàn bộ hoang cổ cấm thành sinh trưởng ra vô số cổ thụ chọc trời phong ấn giải khai hoang cổ cấm thành bên trong truyền r a kinh hô là ai vậy mà chém ra phong ấn thật mạnh thời gian thật là khủng khiếp huy áp ha ha ha thế giới chúng ta trở về á vô số cường giả theo hoang cổ cấm đ i ệ u bất ngờ mà ra nhanh chóng thoát khỏi cái này chấn áp bọn họ ngàn vạn năm tháng chỗ chương năm trăm năm mươi lăm không không phái bí thuật mênh n g ô n g hoang cổ cấm thành phía trên bóng người c h ấ p động những cái kia bị khốn ngàn năm vạn năm đại năng cường giả hào hào rời đi tại vòng thứ hai tầng cái kia vô biên vô tận hắc á m bị ánh sáng chiếu sáng lần lượt từng khí thế mạnh mẽ buông xuống lập ở trên k h ô n g xa xa nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm bọn họ thiên thiên đạo kiếm gia hòa này là ai chung quanh quan chiến các cường giả nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m chán của hắn tiên h thiên đạo kiếm ân ký đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc thánh long đại đế khô nhai lão nhân cũng là nhìn chằm chằm dương nghiệm bọn họ không nghĩ tới dương nghiệm một b ú a vậy mà chạm bổ ra hoang cổ cấm thành phong ấn phải biết hoang cổ cấm thành tồn tại đã lâu hắn phong ấn một mực kiên cố không phá bị giam ở trong đó thượng giới cường giả cũng không có cách nào mà dương nghiệm vậy mà phá vỡ cái này cần hạng gì sức mạnh to lớn đầy đủ nói rõ dương nghiệm đáng sợ ta sư huynh chọn ngươi kế thừa không không phái quả nhiên không đơn giản k h ô nhai lão nhân hô hấp đều có chút trầm trọng đã phong ấn phá vỡ cường giả tái xuất hoang cổ cấm thành cơ duyên đã không thuộc về ta như vậy liền đợi đến tiếp nhận một cái hủy diệt không không phái đi nói xong thân hình hắn phai mờ h ư không tiêu thất thánh long đại đế cũng theo biến mất không thấy gì nữa không chung trong tấm hình thánh long đại đế xuất hiện k h ô nhai lão nhân hóa thân cùng bản thể hợp hai là một sau đó tại không không phái điên c u ồ n g giết hại dương nghiệm đã không lo được hoang cổ cấm thành bây giờ không không phái tồn vong là cần gấp nhất phong ấn biến mất vòng tầng phân chia cũng lần lượt tan giã không có tiến vào vòng thứ hai tầng dịch đại xuyên bọn họ xoát xoát xoát xuất hiện tại dương niệm bên người màn sáng bên trong hình ảnh bọn họ đều thấy được trường môn cổ vân nói làm sao bây giờ trở về dương niệm băng lánh phun ra hai chữ dừng lại rất lâu nói tiếp san bằng mười thánh tông san bằng tiên long thánh triều nhìn đến không không phái thảm liệt hình ảnh dương nghiệm phẫn nộ đã thiêu đốt tới cực điểm khai thiên bàn cổ phủ thu hồi ngón tay trên không trung vạch một cái nhất thời không gian bị vạch ra một cái khe dương nghiệm bọn người thân hình loé lên về sau biến mất tại hoàng cổ cấm thành không không phái lơ lửng giữa không trung không không sơn kịch liệt rung động tinh la kỳ bàn đại trận phòng ngự đã bị phá ra tuy nhiên có hình thiên huyền nữ phan đạt bọn người toa c h ấ n nhưng hôm nay tới đây đều là m ư ờ i thánh tông ẩn thế cừng giả tu vi đều tại thần cảnh không phải lúc trước mười thánh tông tông chủ có thể so sánh mà lại lần này tới cường giả số lượng cũng là chưa từng có mười thánh tông thiên long thánh triều hoàng thất còn có thiên cơ c ấ p cường giả nhiều như rừng có hơn ba mươi người trong đó đại bộ phận là thiên long thánh triều cường giả có thể nghĩ thiên long thánh triều hoàng thất thâm hậu bao nhiêu nội tình hình thiên bị hơn hai mươi người vây công bị kiềm chế căn bản là không có cách trợ giúp phan đạt huyền nữ bọn người chiến đến quá sức huyền nữ cả người là huyết phan đạt ở ngực bị động thủng một l ô lớn h á c lư móng lạnh lùng ứng đối lộ ra hơi nhẹ nhõm không không phái vạn người quy mô hiện tại đã hao tổn đến năm nghìn không đến thương vong hơn phân nửa cực kỳ thảm liệt đặc biệt là khô nhai lão nhân xuất hiện về sau hình thức càng là nghiêng về một phía không không phái sắp bị diệt tới nơi máu chạy thành sông t h ờ i ngang khắp đồng ta khô nhai lại về đến rồi khô nhai lão nhân cười ha h a đáng sợ âm ba trực tiếp đem tu vi thấp một số đệ tử chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết không có hoang cổ cấm địa áp chế khô nhai cường đại kinh khủng cũng rốt cục đột hiển đi ra xoét x ẹ t thảm liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục lúc này thời điểm không gian nứt ra một cái lô khe hở dương nghiệm cường thế bông u xuống giống một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa thao thiết toàn thân thiêu đốt lên đại nhật kim diễm theo trong cái khe không gian sông ra long uy hạo đãng long trên đầu dương n i ệ m đứng ở trên đó cồn gió lay động lấy quần áo bay phất phới cồn phát phấn khởi tiên thiên đạo kiếm đã theo chỗ mi tâm h i ể n hiện ra giữ tại trong tay của hắn hai mắt rực rỡ như sao cả người tựa như một tôn thần thánh không thể xâm phạm thần linh bông xuống khi thế cường đại nghiền ép toàn trường tại dương niệm bên cạnh thân là vạn vĩ trạng thái đại bạch hơn vạn màu trắng cái đuôi trên không trung chập t r ờ n rung động nhẫn tâm phía bên phải là a man a man đã tiến nhập man thần cuồng hóa trạng thái biến thành một tôn cao năm mét c ự nhân trên vai gánh lấy một tôn cự đỉnh b ệ n g h ệ thiên hạ phía sau chính là dịch đại xuyên cổ vân hoa đoá đoá bọn họ mỗi cái người cũng đã thể hiện ra trạng thái mạnh nhất cổ vân toàn thân thiêu đốt lên thái dương thần hỏa t ự a n h ư lửa thần hàng lâm hoa đoá đoá tay cầm đào mộc trượng ngàn vạn phân sắc m ư a hoa từ trên trời giáng xuống túc sát duy mỹ tô lạc lạc triệu hồi r a bạo tuyết cự thú hóa thân c u ầ n bạo chiến đấu mỹ thiêu nữ hướng vinh vinh băng thần quyền t r ư ở n g huy động băng phong thiên lý đội hình cường đại chấn động lòng người khô nhai d i ư ờ n g tay dương niệm chém xuống một kiếm tiên thiên đạo kiếm ẩm vang đem khô nhai đẩy lui khô nhai máu tươi c u ồ n phún da thịt đều là nước da máu tươi chảy ngang thật mạnh thần đế cường giả khô nhai sắc mặt đều là biến đổi biến ảo không ngừng thiên thiên đạo kiếm khí tức thật là đáng sợ đây chính là phong ấn vô ngân đế quân mấy đời luân hồi tất cả lực lượng a lực lượng này giờ phút này ngay tại mảy may giải phong càng ngày càng nhiều vô ngân đế quân trí nhớ tràn vào trong đầu dương n i ệ m biết nếu để cho vô ngân đế quân trí nhớ bao trùm trí nhớ của mình như vậy vô ngân đế quân đem triệt để trở về nhưng dương n i ệ m không có ngăn cản bởi vì hắn cần lực lượng cần cùng k h ô nhai các loại chúng cường giả chống lại lực lượng bàn cổ khai thiên phủ đã sử dụng nhiều lần hắn lực lượng trong cơ thể đã sớm không đủ trèo chống sử dụng bàn cổ khai thiên phủ cho nên hắn vận dụng tiên thiên đạo kiếm thật giống như có một thanh âm tại dụ hoặc lấy hắn sử dụng cố lực lượng kia hủy diệt hết thảy chiến thắng hết thảy nghiền ép hết thảy trường môn là trường môn về đến rồi không không phái đệ tử đã tuyệt vọng nhưng ngay tại cái này tuyệt vọng thời điểm dương n i ệ m trở về lấy cường giả chi tư về đến rồi bọn họ phân chấn bọn họ lệ nóng doanh t r ọ n g chiến dương n i ệ m chỉ hô lên một chữ nhưng cái kia dâng trào tâm tình lại lây nhiễm toàn trường giết đại bạch vạn vĩ cùng chuyển động quét ngang giận nện gia nhập chiến đấu giống a man phát ra như g i ã thu gào k h é t rầm rầm rầm sông vào chiến đoàn đấm tan đất trời tràn đầy cuồng bạo cùng giã tính v â a anh a man nhất quyền đem vây công hình thiên cường giả đánh tan sau đó hai người k ề vai sắt cánh buộc phát ra kinh khủng chiến lực dư ơ n g n i ệ m sau lưng hiện ra một tôn kim sắc mặt trời t ừ xa nhìn lại thật giống như một tôn viễn cổ thánh phật khô nhai ta làm thì ngươi thao thiết đắp xuống dư ơ nghiệm nhanh chóng tới gần khô nhai thiên thiên đạo kiếm lóng lánh quang hoa ép thẳng tới khô nhai trái tim h o a con giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi mặc dù là không không phái t r ư ờ n g môn nhưng ngươi cũng không có kế thừa không không phái công pháp tuyệt kỹ hôm nay ta liền để ngươi xem một chút đã tưởng không không phái vinh diệu nói xong khô nhai hai tay cây tấn sau lưng bất ngờ xuất hiện một tôn âm dương đồ điên cùng xoay trọn không không phái chính là viễn cổ tiên môn đến từ thế giới khác xa xôi đi qua tiên pháp âm dương chú khô nhai lão nhân khẽ quát một tiếng nhất thời hắn hai con mắt một cái biến thành màu sắc đen nhánh phảng phất chỉ có đồng tử một cái khác ánh mắt biến thành trắng bệnh chỉ có t r ò n g trắng mắt quỷ dị vô cùng đây là không không phái bí thuật cho đến trước mắt còn không ai có thể từ đó may mắn còn sống sót dứt lời khô nhai láo nhân cũng không tránh tùy ý tiên thiên đạo kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn máu tươi chảy ra không sai mà lúc này hắn lại quỷ dị cười d ư ơ n g mắt nhìn dương n i ệ m kết thúc dứt lời dương n i ệ m chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức sau một khắc hắn liền phát hiện chẳng biết lúc nào hắn đã cùng khô nhai trao đổi vị trí mà lại là khô nhai một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn chương 556, t i n h đồ tại hoang cổ cấm địa bị ngươi áp một bậc nhưng ở hoang cổ cấm địa bên ngoài n g ư ơ i trong mắt ta giống như con kiến hôi khô nhai nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm có chút khinh thường tiên pháp âm dương chú đây là hắn nắm giữ mấy loại cường đại một trong thủ đoạn có thể di chuyển tức thời công kích trao đổi vị trí để cho mình đứng ở thế bất bại tại đi qua trong chiến đấu khô nhai rất ít vận dụng âm dương chú một khi vận dụng cũng liền mang ý nghĩa đối phương triệt để xong lần nào cũng đúng không có một lần thất thủ khô nhai lưu lãng thấy cảnh này cái chán gân xanh nổ lên q u y n đầu nắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm khô nhai ngươi chẳng lẽ ngay cả mình đã từng sư môn cũng muốn đuổi tận giết tuyệt lưu lãng phóng lên tận trời cùng khô nhai rỗi hắn nhìn chằm chằm bị xuyên thủng lồng ngực dương n i ệ m tức giận không thôi âm dương chú chính là không không phái bí pháp bị hắn đánh trúng căn bản không có sống sót khả năng cho nên dương n i ệ m cơ hồ lưu lãng trong lòng không khỏi có chút bi thương tại tam sư huynh đệ bên trong hắn tu vi thứ nhất ít ỏi năm đó không thể ngăn cản đại ca bị trọng thương bây giờ lại liền đại ca đệ tử cũng vô pháp bảo hộ lúc trước trong chiến đấu hắn đã đã mất đi một cánh tay trên người có ba cái kiếm động đang dâng lên huyết đã là nỏ mạnh hết đà lưu lãng khô nhai nhìn lưu lãng đã lâu không gặp tha sư đệ không nghĩ tới ngươi hoàn toàn như trước đây nhỏ yếu a đuổi tận giết tuyệt lúc trước chẳng phải là tông môn đối với ta đuổi tận giết tuyệt ta là đại đệ tử tu h vi thứ nhất tinh thâm nhưng trưởng môn chi vị lại khô nhai châm chọc nợ nụ cười thì liền tuyết nhạn đều ưa thích hắn ta đã làm sai điều gì ta chỉ là cầm lại vốn nên là thứ thuộc về ta khô nhai có chút kích động phảng phất n h ớ tới trước kia đủ loại cho nên ngươi liền giết sư phụ chiếm lấy tinh đồ lưu lãng cũng kích động lên chính là bởi vì ngươi không từ thủ đoạn tâm thuật bất chính cho nên trưởng môn chi vị mới không có g i a o cho trên tay của ngươi im ngay ngươi có tư cách gì đánh giá ta khô nhai tang thương trong đôi mắt tràn đầy bất mãn cùng sắc khí cái kia lão già khốn nạn một mực xem thường ta ta liền muốn để hắn nhìn xem ta khô nhai không kém hai người trên không trung đối thoại tràn ngập mùi thuốc súng mà phía dưới mọi người cũng kinh ngạc vạ n phần vô luận là không không phái đệ tử vẫn là thiên long thánh triều hoàng thất mười thánh t ô n g người đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm khô nhai cùng lưu lãng đế tổ lại là không không phái đại đệ tử t r ờ i ạ đây cũng quá kinh bạo đi nhưng giống như hắn cùng không không phái ở giữa phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn a mọi người nghị luận không biết đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra thánh long đại đế cũng là nhún mày kinh ngạc không thôi sư tôn thân phận hắn một mực không dám tùy tiện hỏi đến nhưng không nghĩ tới hắn cùng không không phái ở giữa lại có như thế ngọn n g u ồ n khó trách lúc trước sư tôn đối với không không phái hiểu rõ như vậy lúc trước hồng mông thanh thạch xuất hiện tại không không phái sư tôn cũng không cho thiên long thánh triều hoàng thất ra mặt về sau càng là hạ lệnh phong tỏa tin tức để thiên long thánh triều hoàng thất không được tùy tiện đối với không không phái ra tay lúc trước không biết nguyên nhân hiện tại hết thể đều giải thích thông được tất cả mọi người coi là dương niệm chết rồi duy chỉ có đại bạch dịch đại xuyên bọn người cực kỳ bình tĩnh các ngươi nói trưởng môn lần này như thế nào tuyệt địa phản xác dịch đại xuyên sờ lên cái múi dương niệm cường đại hắn biết rõ hắn nhưng là không không phái trụ cột tinh thần làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngoẹo rồi đâu đây chính là trưởng môn ảnh liêm tu la trạng thái để trưởng môn đứng ở thế bất bại đến mức như thế nào thủ thắng cái này khó mà nói sử thư thánh nói trưởng môn như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán cũng thế vậy liền rửa mắt mà đợi đi dịch đại xuyên nói ra sau một khắc ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía không trung dương niệm cùng khô nhai chỗ toàn trường đều yên tĩnh trở lại lãnh tuyết cùng tà công tử huynh n ộ i cũng đổi tới đứng xa xa nhìn trong chiến đấu hai người máu tươi không ngừng theo dương niệm lồng ngực chảy ra một cô đáng sợ hấp lực đem dương niệm linh lực huyết dịch toàn bộ hướng về khô nhai dũng mánh lao tới thôn vệ dương niệm trong lòng một lộ buộc ngoại trừ cỗ này thôn vệ chi lực dương niệm trên thân còn có âm dương hai loại chú ấn bắt đầu hướng trên thân lan tràn không muốn nỗ lực dùng chân võ hóa thân thoát thân khô nhai âm thanh vang lên tại âm dương chủ dưới ngươi cả người đã bị phong ấn hồng mông thanh thạch cuối cùng không thuộc về ngươi khô nhai đang khi nói chuyện nhìn về phía lưu lãng đáng thương tam sư đệ đã trở về như vậy hắn nhất định đã đem xuyên qua thời không vòng tay cho ngươi đi năm đó không có thể đến tay hôm nay cuối cùng vẫn là sẽ tới trong tay của ta thương lai không không p h ả i vẫn là do ta vì ngươi chấp trưởng đi nói khô nhai thân thủ đi hái dương niệm trên ngón tay m ì n h văn không gian giới xuyên qua thời không vòng tay cùng hồng mông thanh thạch đều ở trong đó dư ơ nghiệm nhìn bàn tay kia khoe miệng lại là câu lên một vệ quỷ dị ý cười thật sao ngươi cho rằng cứ như vậy ngươi có thể giết được ta dư ơ nghiệm nhìn khô nhai ngươi không khỏi đem ta nghĩ đến quá dễ đối phó không phải vậy đâu khô nhai xem thường nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát âm dương chú ngươi thì tiếp nhận sự thật này đối mặt hy vọng đi bởi vì vì tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều chẳng qua là vô vị d â y r ù a t thôi khô nhai tràn đầy tự tin hắn tin tưởng âm dương chú cũng tin tưởng mình nhưng vào lúc này dương n i ệ m nói như vậy ta liền đến làm cái thứ nhất đánh vỡ người đi dứt lời dương n i ệ m cùng khô nhai trong nháy mắt trao đổi vị trí thổi phu một tiếng khô nhai lồng ngực bị xuyên thủng trên người hắn hiện ra âm dương chú ấn hắn kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m phát hiện dương n i ệ m đôi mắt kia vậy mà cũng biến thành một đen một trắng vạn phần quỷ dị người. người nắm giữ âm dương chú khô nhai thanh âm đều có chút run rẩy làm sao có thể năm đó sư phụ chỉ truyền cho một người ngươi làm sao lại nắm giữ chỉ truyền ngươi một người ngươi đây cũng tin tưởng dương niệm cười cười sư phụ ta thế nhưng là trưởng môn người thừa kế ngươi cho rằng âm dương chú sẽ không truyền cho hắn ngươi vẫn là quá ngây thơ à. dương niệm cố ý chọc giận khô nhai trên thực tế dương niệm vừa mới mở ra công pháp tu cải khí tiên thuật tâm dương chú hoàn toàn là công pháp tu cải khí học trộm mà đến căn cứ tức chết người bổ khuyết mệnh nguyên tắc dương n i ệ m vặn vẹo sự thực cái kia láo giả k h ố n nạn gạt ta khô nhai càng nghĩ càng giận không phải gạt n g ư ờ i mà chính là có một số việc không có tất phải nói cho n g ư ờ i thôi dương n i ệ m nhìn chằm chằm khô nhai giết sư phụ của mình chiếm lấy tinh đồ hôm nay ta thì thế sư tổ thanh lý môn hộ nói xong dương n i ệ m linh lực rót vào tiên thiên đạo kiếm vận chuyển thôn thiên quyết khô nhai lão nhân chỉ cảm thấy thể nội tạo thành một cái thôn vệ vòng xoáy sau đó thể nội ngũ tạng lục phủ huyết dịch linh lực đều là hướng về kia vòng xoáy rúng mánh lao tới thật giống như cả người hắn đều muốn đi vào cái kia vòng xoáy quy về hư vô lần thứ nhất hắn có một loại sợ hãi tử vong ngươi đang làm gì khô nhai cả giận nói dương nghiệm âm thanh lạnh lùng nói giết ngươi côn vọng một cái miệng còn hôi sữa hậu bối cũng muốn giết ta cái kia ngươi thì l i ề u mạng dãy r ù a a dương niệm đem thôn tiên h quyết vận chuyển tới cực hạ n không dùng dãy r ù a khô nhai nói ra sau một khắc không thấy hắn như thế nào động tác trong cơ thể hắn hiện ra vô tận ngôi sao thì phảng phất trong nháy mắt cả người hóa thành một mảnh mê ngông vũ trụ sau đó khô nhai hư không tiêu thất vừa mới chẳng qua là mới bắt đầu để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cường đại khô nhai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dương niệm sau lưng mà vừa mới một khắc này công pháp tu cải khí cũng bắt được tinh đồ hai chữ chỉ là lần này công pháp tu cải khí vậy mà không cách nào phục chế sửa đổi cái này còn là lần đầu tiên công pháp tu cải khí không cách nào phục chế sửa đổi nhất thời dương nhiệm thì đối tinh đồ sinh ra hưng thú n ồ n g hậu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy hoang cổ thiên bi c h ấ n chi tinh đồ chính là năm đó khô nhai theo không không phái cướp đi c h i vật ghi lại thần bí tinh không đàng đắng tinh vân tinh đồ nương theo lấy không không phái mà đến cùng không không phái lai lịch cùng một nhịp thở không không phái lịch đại trưởng môn theo tinh đồ phía trên lĩnh hội có tâm đắc muốn đến cái này cự sườn núi cũng là theo tinh đồ phía trên tìm hiểu ra cái gì hiện tại công pháp tu cải khí vậy mà không cách nào phục chế sửa đổi tinh đồ cái này khiến dương niệm cảm giác tinh đồ càng thêm thần bí khô nhai xuất hiện tại dương niệm sau lưng ngón tay nhẹ nhàng hướng dương niệm phía sau lưng một chút vâng dương niệm chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt run lên một c ỗ lực lượng tràn trề dội thẳng nhập toàn thân sau đó toàn bộ thân thể thì phảng phất tan giã đồng dạng hóa thành vô tận vai phiến thì liền linh hồn đều muốn trôn vùi đồng dạng cho dù là hắn cầm giữ có bất diệt kim thân nắm giữ ảnh liêm tu la trạng thái dương nghiệm đều không thể ngăn d ừ n g loại này trôn vùi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn là tiên thiên đạo kiếm tản mát ra một đạo thất thải quan mang đem dương nghiệm linh hồn bao lại cái này mới tranh thoát một kiếp、Xoát. dương n i ệ m xuất hiện tại ngoài ngàn mét kinh hãi nhìn chằm chằm khô nhai đây chính là tinh đồ lực lượng dương n i ệ m trong lòng sợ h a i nói c ố lực lượng này khó có thể chống lại muốn không phải nắm giữ tiên thiên đạo kiếm giờ khác này đã bị mặt sát khô nhai xa xa nhìn chằm chằm dương n i ệ m hắn cũng có chút kinh ngạc xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn bất quá cũng dừng ở đây rồi khô nhai nói ra hắn đại thủ vừa nhấc sau đó dương n i ệ m không gian chung quanh liền bắt đầu đổ sụp sau đó vô tận không gian phong bạo có tới nương theo lấy vô tận tinh thần c h i lực dương nghiệm bị loạn nhập cái kia không gian phong bạo bên trong sau đó không gian bắt đầu nhanh chóng khép kín muốn đem dương nghiệm vĩnh cửu lưu tại cái kia không gian phong bạo bên trong tinh hạ đại táng khô nhai tay cầm một nắm không gian triệt để khép kín dương nghiệm bị cuốn vào vô tận loạn lưu về sau trước mắt xuất hiện tinh không vô tận từng tòa tinh vân ngôi sao vân c h i thượng từng tòa mộ táng không biết bên trong a i táng đều là phương nào đại năng một toa mộ táng hướng về dương niệm trấn áp mà xuống phảng phất muốn đem hắn vĩnh cửu trấn áp ở chỗ này hắn vận chuyển linh lực muốn đem cái này lực lượng đáng sợ thoát khỏi thế mà toàn bộ tinh hà đại táng có một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem hắn trói buộc khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát khỏi chẳng lẽ liền bị chấn áp lại nơi này a đúng lúc này minh văn không gian giới bên trong hoang cổ thiên bi ông chấn động theo hoang cổ thiên bi chấn động cái kia ngàn vạn tinh vân tuân ra động c h ấ n áp xuống mộ táng im bặt mà d ừ n g sau đó phảng phất nhận lấy kinh hãi đồng dạng đ ố n g nhiên bay ngược ngoại giới nhìn đến không gian khép kín đại bạch các loại trong lòng người đều là lộp bộp nhảy một cái trường môn đây là dịch đại xuyên trái tim phanh phanh trực nhảy bị cuốn vào không gian phong bạo không có vấn đề a mọi người chẳng mặc trong lòng không khỏi có lo lắng cứ việc tin tưởng dương nghiệm nhưng khô nhai bày ra quỷ dị lực lượng vẫn là để bọn họ trong lòng có e r è phía dưới không không phái đệ tử cũng đều nhìn qua khép kín không gian nơi xa ta công tử tà tà cười một tiếng có chút trâm trọng nói đáng thương mội mội à lần này ngươi có thể đứng sai đội lanh tuyết khuôn mặt lạnh lùng dương niệm tình huống bây giờ như thế nào nàng không biết nhưng trực giác nói cho nàng thiên kia không dễ dàng như vậy chết đứng không có đứng sai hiện tại kết luận hơi sớm a lanh tuyết nói khô nhai ánh mắt quét về phía toàn trường không không phái từ hôm nay duy ta vi tôn các ngươi thần phục quý bái chống lại người giết không tha khô nhai khí thế dồi dào năm đó hắn thì là muốn không không phái trước trường môn chỉ là đáng tiếc cuối cùng thất bại nhiều năm như vậy hắn một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng mà lại bởi vì chuyện này hắn thích nhất nữ nhân tuyết nhạn cũng chết tại trong tay của hắn tuyết nhạn linh hồn còn tại chỉ bất quá linh hồn lâm vào ngủ say khô nhai một mực tại nỗ lực tỉnh lại tuyết nhạn ngủ say linh hồn cũng vì kỳ trọng tố nhục thân đem phục sinh hồng ngông thạch có thể vì nàng tái tạo nhục thân bây giờ ba loại hồng ngông thạch thì có tạo hóa chi lực khô nhai đã vì tuyết nhạn chế tạo lần nữa nhục thân chỉ là đáng tiếc hồng ngông thạch không thể tỉnh lại linh hồn của nàng khô nhai mới một mực cố chấp tìm kiếm mạnh hơn nguyên lực tiến vào ra đường tìm tới tỉnh lại tuyết nhạn linh hồn biện pháp đại sư huynh đệ tử của ngươi cũng không gì hơn cái này không không p h ả i cuối cùng vẫn là cần ta cầm lái khô nhai nở nụ cười đã từng tâm nguyện rốt cục có thể vào hôm nay thực hiện đại bạch nhìn chằm chằm khô nhai sau lưng vạn vĩ chập trờn không không phái đệ tử chỉ có chiến tử không có t h â n phục đại bạch câu này nhất thời dẫn bạo toàn trường các đệ tử quần tình xúc động không không phái đệ tử chỉ có chiến tử không có t h â n phục không không phái đệ tử chỉ có chiến tử không có t h â n phục trương o à n đệ tử tái diễn câu này bọn họ bảo vệ không không phái tôn nghiêm bảo vệ không không phái ý chí mỗi người chiến y đều đang thiêu đốt hừng hực thì liền lanh tuyết cũng vì đó cảm nhiễm khô nhai nhìn về phía đại bạch bọn người chỉ có chiến tử không có thần phục như vậy ta thì để cho các ngươi thần phục khô nhai vung tay lên không chung vô số ngồi s a o lập lòe sau đó tinh thần truy lạc mà xuống vô biên sức mạnh to lớn bao phủ hướng đại bạch bọn họ một trận đại chiến lần nữa biện pháp nhưng cũng chính là vào lúc này không gian tuân ra gia động xuất hiện một cái xoay tròn không gian vòng xoáy sau đó một tôn hạo hãn cổ bia theo vòng xoáy trung tâm ẩm vàng xông ra vê anh cổ bia lao xuống trực tiếp đập nát cái kia ngàn vạn tinh thần t i n h quang rơi xuống sáng chói vạ phần cổ bia tri đỉnh một tôn phong hoa tuyệt đại bóng người đứng ngạo nghễ vệ nghễ thương sinh không phải dương niệm là ai không không p h ả i trong từ điện không có t h â n p h ụ dương nghiệm thanh â m giống như lôi âm tại toàn bộ không gian khoái động tiếng vọng nhìn đến dương nghiệm xuất hiện không không phái đệ tử lần nữa sôi trào trường môn không chết trường môn trường môn các đệ tử la lên dương nghiệm lệ nóng doanh t r ọ n g khô nhai kinh hãi vạt phần sắc mặt biến đổi liên hồi n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể theo tinh hà đại táng bên trong tránh thoát cái này c ổ c địa là hoang cổ thiên bi n g ư ơ i làm sao có thể thôi động hoang cổ thiên bi k h ô nhai hoàn toàn không nghĩ tới dương niệm còn có thể sống được xuất hiện tại hắn trước mắt tựa như gặp quỷ không có cái gì không thể nào dương niệm không có có lời giải thích dư thừa chinh phục không không phái thì muốn xuất ra chinh phục không không phái thực lực k h ô nhai đi chết đi dương niệm trợn quát một tiếng hai tay nâng lên sau đó hoang cổ thiên bi bỗng nhiên bay ra hướng về k h ô nhai c h ấ n áp tới k h ô nhai chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ áp bách mà đến đ ỗ n g nhiên bay ngược sau lưng xuất hiện một tôn tinh thần tôn tướng tinh thần tôn tướng song t r ư ở n g đánh ra hướng về hoang cổ thiên bi đánh tới nhưng vừa tiếp xúc đến hoang cổ thiên bi hoang cổ thiên bi tựa như một tôn r ồ i r à o đại sơn đè ép xuống trực tiếp đem sao trời tôn tướng ép tới hai chân uốn lượn ẩm vang quỷ vỡ hư không khô nhai bị phản vệ phước một tiếng phun ra màu tươi sau đó cả người thân thể kịch liệt lay động bị thương nặng hoang cổ thiên bi khí tức phảng phất đến từ viễn cổ vô tận thê lương k h ô nhai thậm chí ngay cả phản kháng dư lực cũng không có phạm ta không không phái người chu d i ệ t dương nghiệm soát xuất hiện tại k h ô nhai trước người tiên thiên đạo kiếm chém xuống một kiếm k h ô nhai đầu lâu chương năm trăm năm mươi tám vung xuống ngự thú tông tiên thiên đạo kiếm bên trong phong ấn vô ngân đế quân mấy đ ờ i luân hồi lực lượng dương nghiệm một kiếm này chém xuống không chỉ có chém dụng k h ô nhai đầu lâu lực lượng kinh khủng kia càng là thường tổn tới linh hồn của hắn căn cơ bất quá k h ô nhai tìm hiểu tinh đồ cũng không dễ dàng như vậy chết đầu lâu rơi xuống trong nháy mắt thân thể của hắn liền hóa thành ngàn vạn tinh quang tiêu tán bất quá có hoang cổ thiên bi c h ấ n áp hắn cũng không thể đào thoát hoang cổ thiên bi c h ấ n áp phạm vi dương nghiệm thân thủ một phát bắt được khô nhai cổ thuộc về không không phái hết thảy ta đều sẽ cầm về nói dương nghiệm cái tay còn lại lấy xuống khô nhai trên ngón tay cản không giới ý thức thăm dò vào trong đó không ít trí bảo tại phân tạp đồ vật bên trong dương nghiệm thấy được một khối đen xỉ bất quy tắc hòn đá trên hòn đá vẽ lấy phức tạp tinh đồ ở bên trái có tinh đồ hai chữ tinh đồ dương nghiệm trong lòng lẩm bẩm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đem hòn đá lấy ra ngoài đây chính là tinh đồ dương nghiệm nhìn lấy hòn đá kia vốn là coi là tinh đồ lại là một chương quyển g a cựu loại hình nhưng không nghĩ tới lại là một khối như thế không đáng chú ý phong cách cổ xưa hòn đá trên hòn đá tinh đồ thần bí phức tạp hắn bên trên tán phát lấy viễn cổ khí tức khô nhai lược có điều nộ ra liền có thể có chiến lược như vậy phía trên này đến cùng ghi lại cái gì dương nghiệm không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ là đem thu nhập minh văn không gian giới tiểu tử trả lại cho ta khô nhai mặt đều đen còn cho ngươi đây là không không phái c h i vật dương nghiệm nhìn khô nhai đây là ta thu hồi kiện thứ nhất kiện thứ hai liền là của ngươi mệnh dương nghiệm nói xong trên bàn tay bốc cháy lên đại nhật kim diễm ngày một tiếng khô nhai trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực bao khỏa thân thể của hắn thiêu đốt linh hồn của hắn khô nhai phát ra âm thanh tiếng kêu thảm thiết mắt thấy khô nhai sẽ chết tại dương niệm trong tay khô nhai phẫn nộ nói giết ta mơ tưởng giết ta khô nhai ánh mắt lần nữa biến thành một đen một trắng vị trí của hắn cùng dương niệm trong nháy mắt trao đổi tiểu tử mối thù hôm nay ta khô nhai sẽ một phân một hào lấy trở về khô nhai tức giận nói nhục thể của hắn bị đại nhật kim diễm thiêu hủy một tôn linh hồn cũng nhận thiêu đốt hiện tại hắn chuẩn bị đào thoát dương nghiệm thu hồi hoang cổ thiên bi muốn đi không dễ dàng như vậy thân hình tiềm lược dương nghiệm chính là đuổi theo đại bạch cũng là trong nháy mắt ngăn chặn khô nhai đường lui khô nhai không đường có thể trốn nhưng vào lúc này một mực quan chiến tà công tử đứng dậy ngăn tại khô nhai trước người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đuổi chết hết tuyệt cũng không tốt tà công tử nói về sau không thấy làm động tác nào khác một đoàn hắc khí tuôn ra về sau tả công tử cùng khô nhai biến mất trong tầm mắt gặp khô nhai đều ăn nín mười thánh tông bọn người lui về sau hào hào thoát đi trốn hơn phân nửa còn có hơn m ư ờ i người muốn chạy trốn nhưng cuối cùng chỉ là chậm một bước bị đại bạch a man còn có dương nghiệm bọn người ngăn lại đại bạch phóng xuất ra vạn vĩ lồng giam đem cái kia hơn m ư ờ i người vây ở vạn vĩ tù trong lồng tới thì trở đi dương nghiệm âm thanh lạnh lùng nói bọn họ leo lên không không phái sân môn cái kia chính là vì hủy diệt không không phái mà đến cho nên không thể tha cho n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì những cái được gọi là mười thánh tông cường giả đều là bắt đầu sợ hãi dương nghiệm cho bọn hắn quá nhiều rung động bọn họ cũng rốt cục ý thức được liền xem như thiên long thánh triều hoàng thất cũng không cách nào bảo vệ hắn nhóm bọn họ chọc phải người không nên chọc giết các ngươi dương nghiệm nói ra côn vọng chúng ta thế nhưng là mười thánh tông giết ta nhóm cũng là cùng thiên hạ là địch một cái lao giả nói ra tu hành nhiều năm thật vất vả có bây giờ tu vì thành t i ể u bọn họ không muốn chết cùng thiên hạ là địch các ngươi đại biểu được thiên hạ a dương n i ệ m trâm trọng nói cho dù là cùng người trong thiên hạ là địch ta cũng muốn giết nói xong trên bầu trời hiện ra một tôn mắt to màu đỏ ngỏm đó chính là ác ma chi nhãn ác ma chi nhãn quỷ dị vô cùng vừa xuất hiện những cái được gọi là cường giả trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái bọn họ không kịp nghĩ nhiều sau một khắc bọn họ chính là bị bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong thế giới biển máu vô tận manh liệt mà đến đem bọn hắn bao phủ thôn vệ a a a từng tiếng kêu thảm buộc phát ra sau đó những cường giả này toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết nhục thân tăng d ã linh hồn sụp đổ qua rất lâu ác ma chi nhãn biến mất vạn vĩ lồng giam thu hồi dương n i ệ m trong tay tiên thiên đạo kiếm biến mất trên c h á n tiên thiên đạo kiếm ấn ký biến mất phức dương n i ệ m đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi thân thể kịch liệt lay động sắc mặt tái nhợt tới cực điểm đại bạch bọn người xem xét vội vàng tiến lên đỡ lấy trường môn ngươi không sao chứ dịch đại xuyên quan tâm hỏi dưỡng đọc khoát tay á o không có gì đáng ngại vì đối phó k h ô nhai dương n i ệ m đã vận dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng sử dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng có tác dụng phụ linh lực trong cơ thể bị rút sạch mà lại đối với quyền khống chế thân thể cũng thiếu bộ phận hoang cổ thiên bi bị tiên thiên đạo kiếm lực lượng thôi động lực lượng tuy nhiên dồi dào nhưng cũng cho dương nghiệm thân thể mang đến trầm trọng gánh vác cho nên việc này dương nghiệm mới có một ít hư thoát đi xuống trước nghỉ ngơi đại bạch v i ệ n dương nghiệm dương nghiệm nhìn thoáng qua cảnh hoàng tàn khắp nơi không không phái vẻ mặt nghiêm túc về sau mới trở lại phá nát tu thân điện bên trong hơi điều tức dương n i ệ m mới một chút khôi phục lại lúc này sử thư thánh đã đem không không phái tình huống thương vong chỉnh làm rõ tình huống như thế nào dương nghiệm hỏi sử thư thánh hơi trầm ngâm nói tử vong 4,498 t ê n trọng thương 20 triệu còn lại đồng đều có khác biệt trình độ thương thế dương nghiệm nghe vậy quên đầu nắm đến giặc một vang tình huống so hắn tưởng tượng bên trong c ò n b ế t bắt hơn không không phái thật vất vả có hôm nay quy mô bây giờ lại bị trọng thương như thế thật sự là đau lòng t u thân điện một trận trầm mặc tâm tình của mỗi người đều vô cùng trầm trọng tiếp đó làm sao bây giờ qua rất lâu đại bạch mới vừa hỏi nói dương nghiệm ánh mắt vô cùng bén nhọn sau đó kiên định xuống tới thiên cơ các mười thánh tông thiên long thánh triều hoàng thất từng cái từng cái diệt đi kinh khủng sát khí buộc phát ra bao phủ toàn bộ đại điện mấy ngày kế tiếp dương nghiệm chỉ huy các đệ tử đem đệ tử đã chết táng tại phía sau núi dương nghiệm thôi động hồng n g ô n g thanh thạch đem không không phái trọng kiến sau đó mang theo đại bạch phan đạt lanh tuyết cùng a man các loại đệ tử thân truyền từng cái từng cái bái phỏng mười thánh tông cái thứ nhất ngự thú tông về sau dương niệm bọn họ hướng về ngự thú tông xuất phát ngự thú tông sơn môn dương niệm bọn người ầm vang buông xuống các ngươi là ai nơi này là ngự thú tông trọng điệu mau chóng rời đi thủ vệ sơn môn ngự thú tông đệ tử nói cốt dương niệm khẽ quát một tiếng đế cảnh uy áp đ ố n g nhiên bạo phát đem hai bên ngự thú tông đệ tử c h ấ n nhiếp trực tiếp tùng tùng quỳ trên mặt đất thân thể run dày kịch liệt sau đó nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút dương nghiệm một hàng thẳng leo lên ngự thú tông người nào dám xông vào ngự thú tông có ngự thú tông đệ tử chạy đến đem dương nghiệm bọn họ đoàn đoàn bao vây dương nghiệm không có trả lời bọn họ đi lại không ngừng chỉ là phóng xuất ra đế cảnh khí tức liền đem bọn họ toàn bộ c h ấ n nhiếp từng bước một dọc theo bậc thang đi lên leo lên ngự thú tông c h i đ ỉ n h ánh mắt liếc nhìn bốn phía dương nghiệm ngồi lên tông chủ ngai vàng để cho các ngươi tông chủ l a n đi gặp ta thanh âm chuyên r a vang vọng toàn bộ ngự thú tông chương năm trăm năm mươi chín ngự thú tông nhất định phải diệt ngươi là ai chúng ta tông chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp một cái ngự thú tông đệ tử bên người đứng thẳng một tôn toàn thân t i ê u đốt lên hỏa diễm cử viên khuôn mặt dữ tợn khí tràng cường đại hắn nhìn chằm chằm ngồi tại tông chủ vị trí dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói lan xuống đến đây chính là tông chủ vị trí giá hỏa này ngồi lên hoàn toàn cũng là đối ngự thú tông bất kính cùng làm đ ụ ta chính là không không phái trưởng môn dương n i ệ m lạnh giọng nói ra đệ tử kia lạnh hừ một tiếng không không phái xin lỗi chưa từng nghe qua tự tiện xông vào ngự thú tông người chết đệ tử kia thần sắc hung ác về sau hắn nhìn một bên ngự thú tông đệ tử lên giết bọn hắn nhất thời mười mấy cái ngự thú tông đệ tử vây quanh ao hào triệu hồi ra chính mình s ủ n g thú hướng về dương nghiệm bọn người đánh giết mà đến đối với những thứ này ngự thú tông đệ tử đánh giết dương nghiệm đại bạch cùng a man đều khinh thường xuất thủ bởi vì trong mắt bọn hắn những đệ tử này bất quá là con kiến hôi thôi đông đảo s ủ n g thú nhào lên lúc này hoa đ o á đ o á đứng ra đào mục trượng đông một tiếng đập xuống đất đột nhiên chung quanh điên cùng sinh trưởng ra một mảnh rừng đảo cồn phong tàn phá bừa bãi sau đó vô số phấn sắc cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống hương khí t ả n ra những cái kia xông lên s ủ n g thú thân thể mềm n ũ n g sau đó bịch bịch nện rơi xuống đất n ằ m dạp trên mặt đất run rẩy tiêu thảm hoàn toàn mất đi chiến l ư ợ c t r u n g quanh ngự thú tông đệ tử cũng là thân thể mềm n ũ n g ra kiên kỵ nhìn lấy dương niệm bọn người trước đó cái kia cầm đầu đệ tử nhìn đến tràng diện này s á t mặt biến đổi ngươi các ngươi dùng độc bị ổi đệ tử kia tức giận không thôi nhưng cũng không dám tiến lên hoa đoá đoá nhìn hắn nói đây không phải độc đến mức bị ổi các ngươi mười thánh tông vây công chúng ta không không phái đó mới gọi bị ổi à. nói xong hoa đoá đoá làm giơ tay lên nhất thời vô số cánh hoa b ắ n ra trong nháy mắt đem đệ tử kia báo phủ mỗi một cánh hoa đều giống như một mảnh lưới đao sắp bén tràn đầy sát phạt khí tức đệ tử kia cũng không phải hạ người bình thường trong nháy mắt cùng bên người hỏa diễm c ử viên ngự thú hợp thể giống một tiếng thu hống thân thể của hắn cấp tốc bành trướng biến thành một tôn hai m n ằ m cự nhân trên thân bắp thịt cao cao nổi lên tràn đầy lực lượng cảm giác ngọn lửa rừng rực ở trên người hắn thiêu đốt lên không khí chung quanh đều lộ ra nóng rực hắn đem linh lực phóng ra ngoài hình thành một đạo linh lực bình chướng đem cái kia cánh hoa ngăn cách bên ngoài nhưng hoa đ ó a đ ó a cũng không có như vậy thu tay lại thân hình nổ bắn ra mà ra đào mục trượng ẩm vang đâm vào linh lực bình chướng phía trên trong nháy mắt lực lượng tràn trề tôn ra trực tiếp đem linh lực bình c h ư ớ đánh cho vỡ nát đệ tử kia rên lên một tiếng chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng đụng vào trên thân cả người bay ngược mà ra sau đó phước phun ra một ngụm máu tươi nhận lấy trọng thương tất cả thập đại thánh tông một trong đệ tử cũng không gì hơn cái này hoa đoá đoá khinh bị nói đệ tử kia cảm thấy cực kỳ nhục nhã hắn muốn đứng lên t á i chiến không biết sao thân thể nhất động nhất thời một cỗ hương khí đánh tới thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới một điểm linh lực đều không thể điều động người nào ra này cùng ôn hoa đ o á đ o á thanh em rơi xuống nhất thời một giọng dàn mua truyền đến siêu một đạo lưu quang bàn đến nhất thời một cái lao giả xuất hiện tại trong đại điện còn là lần đầu tiên có người d á m mạo phạm ta ngự thú tông lao giả ánh mắt quét về phía dương niệm bọn người nhìn đến đầy đất ngự thú tông đệ tử thân xác của hắn cực kỳ khó coi chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiêu chiến ta ngự thú tông t r ư ờ n g lao kêu bất thiện nhìn về phía dương niệm lăn xuống đến lao giả bàn tay lớn vỗ một cái nhất thời một cái ưng trào hướng về dương nghiệm trộm tới muốn đem hắn theo tông chủ trên bảo tọa lấy xuống rất hiển nhiên vị trưởng lão này sủng thú là một đầu cự ưng mắt thấy cái kia ưng trào sắp bắt đến dương nghiệm trên thân đúng vào lúc này a man bước ra trầm trọng một bước ngăn tại dương nghiệm trước người a man q u y ề n đầu nắm chặt sau đó ẩm vang nhất quyền đập vào cái kia ưng trào phía trên trầm trọng cự lực giống như giang hà huênh một tiếng đem cái kia ưng trào đánh nát l ã o giả đăng đăng đăng lui lại mấy bước che ở ngực phấp phun ra một ngụm màu tươi ngươi lao giả kinh hãi hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m a man khó có thể tin không cam lòng các loại tâm tình tại trên mặt hắn hiện lên nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ nói là ra một cái ngươi chữ sau đó lao giả kia chính là tùng tùng quỳ dạp xuống đất lần nữa phun ra một ngụm màu tươi sau đó đầu lâu đạp kéo xuống không có khí tức từ trường lão các đệ tử lên tiếng kinh hô bọn họ không nghĩ tới dương niệm bọn người dám ở ngự thú tông giết người không chỉ có giết người hơn nữa còn làm hiệu sát từ trường l a o tuy nhiên tại ngự thú tông địa vị cũng không cao nhưng là dù sao cũng là đế cảnh cường giả nắm giữ chân võ hóa thân nhưng bây giờ căn bản liền chân võ hóa thân đều không thi triển ra được liên bị người nhất quyền o a n h sát quá kinh khủng mấu chốt nhất là o a n h sát h ắ n người lại còn là cùng bọn h ắ n tuổi tắc không sai biệt lắm ra hỏa đây cũng quá biến thái mà trên thực tế a man tu vi tại phía xa cái kia từ trưởng lao phía trên một quyền này không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỉ là quyền phong dư lực thì m à sát đối phương linh hồn toàn trường yên tĩnh mà lúc này có đệ tử thả ra tín hiệu nhất thời lần lượt từng khí thế mạnh mẽ v ọ t tới mấy lần thời gian hô hấp trong đại điện liền xuất hiện hơn mười đạo trưởng lao thân ảnh người cầm đầu rõ ràng là ngự thú tông tông chủ bất quá dương niệm cũng không nhìn thấy ngự thú tông ẩn thế cường giả tại ta ngự thú tông giết ta trưởng lão ngự thú tông tông chủ nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m lại là ngươi là ta dương n i ệ m nhìn thú tôn đem những lao ra hỏa kêu kêu đi ra ngươi không phải là đối thủ của ta khẩu khí thật lớn thú tôn âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng đây là tại ngươi không không phái muốn tới thì tới muốn đi thì đi đối phó các ngươi mấy cái còn không cần phải tổ nhóm xuất thủ、thú、tôn h ú t nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m thật sao dương n i ệ m đứng dậy nhìn xuống phía dưới chỉ sợ bọn họ theo không không phái trở về bị thương không dám ra tới gặp ta đi dương n i ệ m trong ánh mắt tràn đầy sắc ý người cho rằng ta ngự thú tông thì không có có lá bài tẩy của chúng ta dù sao cũng là mười thánh tông một trong nội tình so trong tưởng tượng của ngươi còn phải thâm hậu thú tôn nói hiện tại tự phế tu vi dập đầu tự vẫn còn kịp không phải vậy các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm thú tôn uy hiếm nói dương nghiệm n ở nụ cười rất tốt dương nghiệm nói có bao nhiêu át chủ bài đều lấy ra đi không phải vậy thì không có cơ hội đang khi nói chuyện thao thiết đã theo dương nghiệm chỗ cổ chui ra khẩu khí cũng không nhỏ thú tôn nói đang khi nói chuyện làm cái nháy mắt nhất thời mấy cái trưởng lao đứng ra đại có ý đổ ra tay dương nghiệm nhìn lướt qua các ngươi cùng lên đi nói dương nghiệm hướng về thú tôn đi đến dương nghiệm tốc độ rất chậm nhưng mỗi đi ra một bước thú tôn đều có một loại tử thần tại ở gần cảm giác trong lòng có chút tim đập nhanh những trưởng lão kia đề phòng xông tới mà dương n i ệ m nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút thao thiết bay ra hóa thành to lớn cốt long hai mắt bên trong nhảy lên đại nhật kim diễm giống thao thiết bay ra há miệng miệng lớn sau đó trực tiếp đem năm cái ngự thú tông trưởng lão nuốt mất nuốt mất trong n g á y mắt liền bị đại nhật kim diễm luyện hóa vẫn lạc cái đó là thao thiết viễn cổ thần thú thao tiết h những trưởng lão kia bắt đầu sợ hãi một bước cũng không dám tiến lên mà dương nghiệm đã đi tới thu tôn trước người thản nhiên nói có thủ đoạn gì liền xử x u ấ t tới đi ngươi chỉ có mười hơi thời gian mười hơi bên trong không có giết lên ta ngươi thì mất mạng mấy lần trước để ngươi chạy lần này ngươi phải chết ngự thú tôn g nhất định phải diệt dương nghiệm yên tĩnh nhìn thú tôn chẳng biết tại sao bị dương nghiệm nhìn chằm chằm thú tôn có một loại đi tại trên lưới đao cảm giác hô hấp cũng không khỏi r ồ n r ậ p chương 560, t h ú hoàng đại nhân ngự thú tông nhất định phải diệt câu nói này đem tại chỗ mỗi một cái ngự thú tông người trấn n h i ế p nếu là câu nói này theo trong miệng của người khác nói ra bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười nói khoác mà không biết ngượng nhưng chẳng biết tại sao theo dương niệm trong miệng nói ra bọn họ lại không có quá nhiều nghi vấn phảng phất bản năng tin tưởng dương niệm có thể làm được đồng dạng cái kia liền muốn nhìn ngươi có hay không năng lực như vậy thú tôn nói ra nhưng hắn vừa dứt lời dương nghiệm ngóc ngón tay trong nháy mắt xuất hiện một cái vạn cốt lồng giam đem thú tôn tủ vây ở bên trong ta có hay không năng lực như vậy ngươi cần phải rõ ràng nói xong dương nghiệm đưa tay hồng n g ô n g thanh thạch lực lượng bạo phát dưới mặt đất vô số dây leo xông phá cứng rắn mặt đất c u â n chặt lấy t h ú tôn hai chân sau đó theo hai chân của hắn leo lên thân thể của hắn thú tôn muốn ngự thú hợp thể nhưng cũng chính là vào lúc này những cái kia dây leo phốc phốc phốc đâm vào thân thể của hắn thú tôn đau đến nhe răng trợn mắt hắn d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm nhưng vừa tiếp xúc đến dương nghiệm ánh mắt một đạo tinh thần công kích bắn về phía t h ú tôn thú tôn hai mắt hoảng sợ t r ợ t to sau đó trong nháy mắt thất khiếu chảy máu linh hồn chính là tao nổ mặt sát vạn cốt lồng giam biến mất tình huống bên trong hiện ra ở trước mắt dương nghiệm đứng ở tại chỗ mà thú tôn thì là quỳ gối dương nghiệm trước người rũ cụp lấy đầu、lâu. chết cơ. sinh chủ, ngự thu tông đệ tử kinh hô. Nhìn mất Tông tông tử thu tôn để đã đi đệ đến ngự bọn ộ ráng này, b họ hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ từ o à n không tin Bọn thể họ t được. trước đến nay sùng bái tông chủ vậy mà chật vật như thế chết ở trước mắt bọn họ không nhìn thấy vạn cốt lồng giam bên trong xảy ra chuyện gì nhưng vạn cốt lồng giam xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi bọn họ có thể phỏng đoàn đến tông chủ bị miệu x á t có thể tên trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ cùng bọn hắn tuổi tắc không sai biệt lắm làm sao lại cường đại đến loại trình độ này bọn họ thân là mười thánh tông đệ tử tự nhận là là thiên tri t i ê u tử rất có vài phần tự phụ nhưng cùng dương niệm cùng a man so sánh bọn họ vậy mà lộ ra như thế bình thường ngươi ngươi giết chúng ta tông chủ một người đệ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm dương niệm dương niệm nhìn cũng không nhìn đệ tử kia nói ra so với ta không không phái đệ tử đã chết giết hắn một cái chỉ là một chút lợi tức mà thôi nói xong dương nghiệm đem linh lực quán chú đến thanh âm bên trong thanh âm của hắn văng lên ngự thú tông ẩn thế cường giả ra đi ta đếm tới ba các ngươi không hiện t h ầ n cái kia ta thì huyết tẩy ngự thú tông dương nghiệm thanh âm vang vọng toàn bộ ngự thú tông thanh âm rơi xuống nhất thời ngự thú tông phía sau núi mấy đạo nhân ảnh lấp loe mà ra bất ngờ mà đến người quả nhiên đến rồi huyết tẩy ngự thú tông người còn làm không được dứt lời thời khắc sáu cái tóc trắng xóa lao giả bất ngờ xuất hiện tại trong đại điện sáu cái lao giả có hai cái chân đạp cự long có một vị thân quấn xà mãng còn lại ba người cũng có cường đại sủng thú làm bạn k h í tức cường đại tới cực điểm vậy mà đều là thần cảnh cường giả dương n i ệ m quét sáu cái lao giả liếc một chút trong đó ba người dương n i ệ m gặp qua bọn họ trước đó tham dự vây công không không phái mà còn lại ba người dương n i ệ m có chút lạ l ắ m nhưng hắn nhóm khí tức trên thân lại so dương n i ệ m thấy qua ba người cường đại không ít thân phía trên khí tức hơi thú liễm nhưng lại trầm ngưng lại gặp mặt dương nghiệm nói ra về sau ánh mắt ngưng tụ không có nhiều lời trực tiếp cùng thao thiết ngự thú hợp thể hồng nông g thanh thạch lực lượng bạo phát bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra phấp trực tiếp xuyên thủng một vị trưởng lão lồng ngực lão mục còn lại năm cái lao giả thay thế có người hô kinh hãi vô cùng dương nghiệm tốc độ xuất thủ quá nhanh cho dù là bọn họ cũng chưa kịp phản ứng mục thanh liền bị dương n i ệ m xuyên thủng m ụ c thanh cũng là kinh hãi nhìn lấy ở ngực cắm vào bách biến tiểu đao bất quá đến hắn loại này cấp bậc loại trình độ này công kích còn tính không được cái gì có chút thủ đoạn có điều đừng quên nơi này là ta ngự thú tông địa bàn còn chưa tới phiên ngươi dương a i m ụ c thanh đang khi nói chuyện thân hình lui nhanh trực tiếp theo bách biến tiểu đao phía trên r u r a máu tươi từ huyết động bên trong tuôn r a hắn không có thi triển trần võ hóa thân bởi vì loại trình độ này thường tổn còn không đến mức để hắn từ bỏ một tôn chân v õ hóa thân thân hình loại lên vẽ ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung sau đó hướng về dương niệm công tới dù sao hắn cũng là thần vương cảnh cường giả trong lúc nhất thời liền cùng dương niệm đánh nhau mộc thanh sủng thú là một đầu màu đen con báo ngựa thú hợp thể về sau mộc thanh trên thân xuất hiện từng cái từng cái báo văn màu đen báo văn xuất hiện về sau cái kia nguyên bản khô quắt ra thịt biến đến đầy đặt lên cả người xem ra tựa như về tới thanh niên trai tráng thời kỳ tái nhợt râu tóc cũng biến thành màu đen đồng thời thân bên trên tán phát lấy hắc khí xem ra cực kỳ quỷ dị dáng người y nguyên lộ ra mảnh mai k h ô n g người có một loại ạ n i ề m bản thân công báo đã thị cảm con báo lấy mau lẹ cùng lực lượng lấy sưng trời sinh săn bắt tay nắm giữ con báo làm s ủ n g thú ngự thú sư tự nhiên cũng sẽ kế thừa con báo ưu điểm trở thành tập hợp tốc độ cùng lực lượng ưu thế cường đại võ giả cho nên thanh mục công tới thời điểm tựa như là một đạo thiểm điện trong chốc lát cận thân dương n i ệ m khe n h trên ngón tay của hắn bắn ra giống như lưới dao sắc bén báo chảo điên cuồng hướng về dương n i ệ m trộm tới bắt phá không gian thế công sắc bén đối ở đây dương n i ệ m cũng là cấp tốc làm ra phản ứng móng l u ố t đánh ra giống một tiếng long âm một tôn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng long chảo trong nháy mắt c h ụ t vào đối phương và anh một tiếng kịch liệt nổ tung long chảo chiếm thượng phong trong nháy mắt đem báo chảo đập nát ngươi sùng thú còn quá nhỏ yếu đi một chút dương nghiệm nói ra về sau hiển hóa ảnh liềm tu la trạng thái sau lưng hiện ra ảnh liềm tu la lưới hái nhẹ nhàng nhất câu ôm lấy một thanh cài bóng trong nháy mắt một thanh bị dương nghiệm khống chế không thể nhúc đ í c h kết thúc dương nghiệm nói ra ảnh xà theo ống tay háo chui ra bắn đến thanh mục trên thân dọc theo cổ của hắn bọ đến bên mồm của hắn sau đó chui vào trong miệng của hắn một thanh thân thể đều đang kịch liệt run rẩy hắn muốn ngăn cản đây hết thảy thế mà căn bản là làm không được ảnh xa cửa vào bên trong về sau trực tiếp chui vào đầu thôn vệ linh hồn chỉ làm ấ y lần thời gian hô hấp một thanh cái kia hoảng sợ ánh mắt liền biến đến lỗ chống ảm đạm xuống tiếp lấy cả người ngã xuống đất ngự thú hợp thể trạng thái giải trừ cái kia màu đen con báo cũng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử toàn trường đều yên tĩnh trở lại năm vị lão giả gắt gao nhìn chằm chằm dưỡng n i ệ m tâm sinh kiên kỵ Thanh m không không cẩn thận cái này còn không phải hắn đỉnh phong trạng thái một người nhắc nhở mấy người còn lại đều là hít sâu một hơi cường đại như vậy còn không phải đỉnh phong trạng thái a như vậy hắn đỉnh phong trạng thái sẽ như thế nào tất cả mọi người ngừng thở xem ra chỉ có để thú hoàng đại nhân xuất thủ một vị lao giả nói tiếp lấy thần sắc của bọn hắn đều biến đến vô cùng ngưng trọng sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu đồng thời lui về phía sau bọn họ kết xuất cổ quái ấn pháp đồng thời nói thú hoàng đại nhân xin nhờ thanh âm rơi xuống nhất thời một tiếng thú hống kinh thiên toàn bộ ngự thú tông đều đang rung động sau đó một đầu quái vật khổng lồ theo ngự thú tông phía sau núi đạp trên kinh thiên động địa tốc độ mà đến chương năm trăm sáu mươi mốt ngự linh sư ngự thú tông d â y núi chấn động bách thú quý báy một cỗ kinh thiên áp bách lùn lùn kéo đến mà đến phảng phất muốn để thiên địa này đều tại nó trước người túi đầu thần xương đồng dạng dương nghiệm đại bạch bọn người nhúng mày đều là ngẩng đầu hướng về đại điện bên ngoài cái k i a kinh khủng chấn động âm thanh phương hướng nhìn qua chỉ thấy dây núi phía dưới bò ra ngoài một đầu giống như cự mãng con rết màu đen tới con giết có vạt chân nhúc nhích thời điểm dẫn động dây núi núi đá vỡ vụn cây cối đổ rạp chỉ là trong chốc lát cái kia con giết chính là đi tới trước đại điện thân thể cao lớn đảo qua trong nháy mắt đem chọn cái đại điện dẹp đ i ê n dương nghiệm một hàng bay ngược xa xa nhìn chăm chú lên cái này bằng đại ngô công đây chính là thú hoàng dịch đại xuyên sờ lên cái mũi h o à n g sợ nói đang tưởng tượng bên trong làm ngự thú tông tọa c h ấ n cự thú thú hoàng hẳn là cự long phượng hoàng hoặc là kỳ lân lão hổ loại này kinh thiên động địa vạn thú c h i vương thống ngự toàn bộ ngự thú tông nhưng không nghĩ tới lại là một tôn xấu xí con g i ế t con g i ế t hai con mắt đại như đèn lồng đen nhánh như hắc động thân thể một đoạn một đoạn bao trùm lấy cứng rắn giáp xác tản ra sâu kín màu đen lanh quang nó nhìn xuống dương nghiệm trong miệng thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy hắc khí lộ ra có chút t à dị ác độc không giống như là lương thiện c h i vật cùng ngự thú tông khí chất lộ ra không hợp nhau tuy nhiên ngự thú tông có chút bá đạo nhưng hắn tốt xấu cũng coi là danh môn chính phái mà cái này con giết cùng danh môn chính phái lại là khác rất xa cẩn thận cái này con giết không đơn giản đại bạch m i đầu ngưng tụ nhắc nhở dương nghiệm nhẹ gật đầu mà lúc này sử thư thánh mở miệng nói đây là thập đại hung thú một trong bất tử nô công nghĩ không ra lại bị ngự thú tông thuần phục đã sớm nghe nói ngự thú tông có một tôn bất thế cự thú toa c h ấ n không nghĩ tới lại là nó nghe được sử thư thánh chúng người thần sắc càng thêm ngưng trọng bài danh thứ tư bất tử nô công không phải tại thượng cổ thời kỳ liền đã vẫn là ca cổ vân cả kinh nói mọi người cũng đều là nhìn về phía sử thư thánh thập đại hung thu danh tiếng mọi người đều biết nhưng lại chưa thấy qua thao thiết thanh âm tại dương nghiệm trong đầu vang lên bất tử nô công hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc nó cùng hình thiên một dạng là bị người theo vong linh giới mang về theo vong linh giới mang về dương nghiệm cả kinh nói hắn nghĩ tới hình thiên lúc trước triệu hoán hình thiên đây chính là lấy tiêu hao tuổi thọ của mình làm đại giá đem triệu hoán đi ra đồng thời hình thiên ở nhân gian giới thời gian tồn tại có hạn cuối cùng vẫn là vận dụng phục sinh thẻ mới đưa hình thiên lưu tại nhân gian giới nhưng nếu không có phục sinh thẻ hình thiên căn bản là không có cách ở nhân gian giới thời gian dài tồn tại ngươi nói là nó là bị triệu hoán đi ra không phải thao thiết phủ nhận nói nó trên thân đã không có vong linh khí tức đã bị sống lại có thể làm cho vong linh giới vong linh khôi phục như vậy năng lực không thể coi thường cái này ngự thú tông chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy thao thiết giọng nói vô cùng vì ngưng trọng dương n i ệ m hô hấp cũng hơi hơi cứng lại vong linh giới cùng nhân gian giới hoàn toàn cách trở ra hai thế giới tràn ngập hoàn toàn ngược lại khí tức nhân gian giới tràn ngập vạn vật sinh trường cần linh khí từ đó sinh sôi ra đại lục sinh cơ bừng bừng mà vong linh giới tràn ngập vong linh khí tức tượng trưng cho tử vong cùng hủy diệt vong linh không cách nào ở nhân gian giới tồn tại đồng dạng nhân loại cũng không thể tại vong linh giới thời gian dài đóng quân bởi vì vong linh khí tức sẽ ra tốc mạng sống con người trôi qua an mòn còn sót lại sinh khí cùng địa ngục khác biệt địa ngục chỉ là linh hồn đất lưu đày cũng không có nồng đậm vong linh khí tức linh hồn theo địa ngục bỏ trốn đi ra thì có tránh thoát luân hồi khả năng từ đó sống lại nhưng vong linh giới không tại lục đạo luân hồi hàng ngũ nói cách khác vong linh không vào luân hồi cũng không có luân hồi cho nên bọn họ tại vong linh giới có thể vĩnh sinh nhưng rời đi vong linh giới bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ